Vân Thường vừa lòng gật gật đầu, lại ném cho hắn một quả hồng tinh tệ nói, giúp ta nhìn chằm chằm điểm báo danh tin tức, một có tin tức liền tới cho ta biết. Công tử yên tâm, ta sẽ đặc biệt lưu tâm. Tiểu nhị kinh hỉ thu hồi tinh tệ, cái này tiểu công tử đừng nhìn tu vi không cao, nhưng là ra tay rất hào phóng, chính là thanh minh trong thành tốt nhất khách điếm khách nhân đánh thưởng cũng rất ít có người hào phóng như vậy. Tiểu nhị xoay người rời đi khi lại dừng bước chân, nghĩ nghĩ nói, công tử. Công tử tu vi không có ta cao, nhưng là ta lại phát hiện không đến ngươi ở phòng trong bất luận cái gì hơi thở. Không biết công tử có cái gì bản lĩnh, nhưng là đừng làm cho những người khác nhìn ra tới hảo. Đa tạ! Vân thường cười nói. Tiểu nhị thấy vân thường không hiểu lầm hắn ý tứ, cũng cười cười, xoay người đi xuống lầu. Đóng cửa lại, vân thường vẻ mặt nghiêm lại, chính mình đích xác không đủ cảnh giác, nếu không phải hôm nay tiểu nhị nhắc nhở chính mình. Nói không chừng sẽ gặp phải chuyện gì tới đâu. Đi vào tứ phương đại lục mới mấy ngày mà thôi, trong cơ thể linh khí tích lũy tuy rằng thực mau, chính là muốn ở hai tháng nội nhanh trong tân chức đến bảo giai chỉ dựa vào tu luyện không có khả năng, chỉ có thể mượn dùng ngoại lực. Không gian nội tám người ra tới sau, sẽ bị tứ phương đại lục bài xích, tốc độ tu luyện so người địa phương muốn chậm, nàng phải cho bọn họ chuẩn bị cao đẳng giai tẩy tùy đan, tẩy đi bọn họ trong cơ thể cấp thấp đại lục thể chất. Như vậy mới có thể không trì hoán về sau tu luyện tốc độ. Vân thường thở dài, xem ra không thể tiến trong không gian tu luyện, nguyên bản nghĩ ra đi tìm hiểu một chút tin tức, chính là muốn biết tin tức tiểu nhị đã nói cho nàng, nàng không nghĩ đem thời gian lãng phí ở mặt khác sự tình thượng. Trở lại phong trong, khoanh chân ngồi ở trên giường, trong tay xuất hiện lúc thanh vũ cho nàng tím linh hoa, tím linh hoa cả người đều hữu dụng, căn co kịch độc, hành nhưng giải căn chi độc, hoa là lớn nhất bảo bối. Một đóa trăm năm phân tím linh hoa có thể tăng lên một cấp bậc tu vi, một đóa ngàn năm phân có thể tăng lên một cái cùng bậc tu vi, mà Úc Thanh Vũ cho nàng tím linh hoa chính là ngàn năm phân, vừa lúc thích hợp nàng hiện tại dùng. Nàng tấn trước thời điểm trải qua thiên đạo ban cho tẩy kinh phạt tủy, hiện giờ thân thể điền cuồng khát vọng linh lực, nhìn xem Linh Anh không ngủ không nghỉ hấp thu linh khí nàng sẽ biết. Nàng phất tay ở trong phòng thiết tiếp theo cái bảo hộ tinh trận, Lại đem vân tích cùng vân diễn từ trong không gian kêu ra tới cảnh giới, cũng làm cho bọn họ hấp thu một chút tứ phương đại lục linh khí, tăng lên, khôi phục bọn họ tu vi. Có bọn họ hai chỉ ở, nàng yên tâm ăn vào tím linh hoa, tím linh hoa một chút bụng, trong cơ thể độ ấm thẳng tắp giảm xuống, một lát công phu thật giống như trong cơ thể bỏ vào một khối băng giống nhau, linh anh hấp thu linh khí tốc độ càng mau. Vân Thường cũng toàn thân tâm đầu nhập đến hấp thu linh khí chung. Mắt thường nhìn không thấy linh khí đều hướng vân thường nơi phòng vọt tới, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là tu luyện người đều cảm giác được chính mình chung quanh linh khí ở giảm bớt, đều không rõ là chuyện như thế nào, sau lại đều ấn ở thanh minh thành tới khảo hạch người quá nhiều, tu luyện người nhiều, yêu cầu linh khí liền nhiều cho nên linh khí không đủ dùng. Nay hết thảy, vân thường cũng không biết, nàng liệu mạng hấp thu linh khí, không dám có chút chậm trễ, cảm giác vẫn luôn ở bằng sơn bên cạnh bồi hồi. Chậm một chút liền sẽ bị đóng băng giống nhau Loại tình huống này vẫn luôn rằng có hơn 10 ngày Bởi vì nàng phòng chỉ giao 10 ngày tiền thuê nhà Khách điếm trưởng quầy vài lần muốn phá cửa mà vào Đều bị tiểu nhị ngăn cản Nói nàng không phải kém tiền chủ Hẳn là ở tu luyện thời khắc mấu chốt Chờ một chút đi Cuối cùng trưởng quầy quyết định chịu đựng đến thứ 15 thiên Nếu vân thường còn không ra Hắn liền sẽ làm người tới phá giải tinh trận Hôm nay chính là thứ 15 thiên Tiểu nhị cũng không có biện pháp, hắn đã tận lực. Thấu chương xong. Chương 223 báo danh tư cách, canh một. Chương 223 báo danh tư cách, canh một. Có thể ở thanh minh thành làm buôn bán người, tự nhiên đều là có chút nhân mạch người, chỉ chốc lát sau, trưởng quầy liền mời tới một người tinh trận sư. Phong nội, vân diễn cùng vân tích không hề nhúc ních, chủ nhân đang ở thăng cấp nấu chốt, bất luận kẻ nào đều không thể quay rầy. Bọn họ tưởng phá tinh trận liền phá đi, phá không được liền tính bọn họ vận khí tốt, nếu phá quay dày đến chủ nhân cũng đừng trách bọn họ tàn nhẫn độc ác. Trường quay tìm tới tinh trận sư vừa thấy đến vân thường bày ra tinh mắt trận tình đều thẳng, không phải nói bên trong là một cái mười mấy tuổi thiếu niên sao. Này tinh trận thật sự hắn bày ra, đây là cái dạng gì thiên tài A? Hắn là tứ cấp tinh trận sư, liền kém một cái cơ hội là có thể thăng cấp đến ngũ cấp. Chính là này tình trận cấp bậc cư nhiên so với hắn còn cao, tuy rằng chỉ là cao một cấp bậc, nhưng là một cấp bậc chính là khác nhau như trời với đất ta. Hắn nhiều năm bồi hồi ở đột phá bên cạnh, nếu có thể phá giải cái này tinh trận là có thể thăng cấp đến ngũ cấp. Mang theo kích động cùng hưng phấn tâm tình hắn bắt đầu tính toán lên. Trường quay nôn nóng chờ ở một bên, nguyên bản hắn cho rằng một tên mao đầu tiểu tử bày ra tinh trận có thể có bao nhiêu khó phá giải. cho rằng một lát công phu là có thể mở ra cửa phòng hảo giáo huấn một chút cái này khất nợ phòng phí tiểu tử chính là xem hắn mời đến tinh trận sư cư nhiên nghiên cứu nửa ngày cũng không phá giải khai hắn trong lòng linh hoạt khai này rõ ràng tình trận cấp bậc không thấp a chẳng lẽ tiểu tử này tu vi thấp không phải bởi vì thiên phú không cao mà là đem tinh lực đều hoa ở nghiên cứu tinh trận mặt trên nếu một cái mười mấy tuổi tiểu tử tinh trận cấp bậc so với hắn thỉnh tinh trận sư còn cao Hắn làm như vậy không phải đắc tội hắn. Phải biết rằng tinh trận sư ở tứ phương đại lục chính là so luyện đan sư còn thưa thớt, hắn mời đến tên này tinh trận sư là học viện thanh minh lao sư, là hắn hoa đại đại giới mới kết giao thượng, chính là lần này thỉnh hắn tới cũng là hứa hẹn rất lớn chỗ tốt. Một buổi sáng đi qua, tinh trận vẫn như cũ không phá giải khai, trưởng quay trong lòng càng thêm không đế. Liên ở hắn do dự muốn hay không đình chỉ thời điểm, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống. Bao phủ vân thường nơi phòng, trưởng quay, tiểu nhị, còn có một ít xem náo nhiệt người đều ngây ngẩn cả người, đây là thăng cấp quan mang, nguyên lai người trong nhà là ở tu luyện thời điểm mấu chốt. Trường quay chạy nhanh làm tinh trận sư dừng tay, không cần hắn nói, tinh trận sư cũng dừng lại, bên trong đang ở thăng cấp, là chịu thiên địa quy tắc bảo hộ, hắn cũng không dám xúc thiên đạo rủi ro. phong nội, ở băng sơn bên cạnh đấu tranh nửa tháng vân thường. lúc này rốt cuộc đắm chìm trong một mảnh tường hoa quang mang chung lạnh băng cảm giác biến mất hầu như không còn đan điền nội linh anh cũng đình chỉ tu luyện khoanh chân ngồi ở đan điền nội lần đầu tiên như vậy an tĩnh tường hoa cảm giác rửa sạch nàng kinh mạch cùng đan điền nàng cảm thấy chính mình thân thể luyện chuyển nhẹ nhàng phảng phất muốn bay lên đúng lúc này đan điền nội linh anh dưới thân nhiều ra một cái hoa sen toàn tới một cổ lực lượng nổ tung thẩm nhập nàng thân thể mỗi một góc tùy theo tia tường hòa quang mang biến mất vân thường rộng mở mở mắt ra nguyên lai like đây là thăng cấp đến bảo giai này khác nhau không phải giống nhau đại năng cũng minh bạch thành cấp tiến giai đến bảo giai chính là hình thành cái này hoa sen tòa bảo giai lại tiến giai đến hoàng giai cũng là chín cấp bậc mỗi tấn chức một cấp bậc linh anh dưới thân hoa sen tòa liền sẽ nhiều một mảnh hoa sen cánh chín phiến hoa sen cánh chính là một vòng cũng liền thăng cấp một cái cùng bậc đặt tới hoàng giai Tiến giai đến bảo giai lúc sau nàng cũng minh bạch vì sao thánh giai ở tứ phương đại lục không tính đẳng cấp cao, nay cường đại linh lực quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Vân thường mọc ra một hơi, rốt cuộc có báo danh tư cách, tuy rằng nàng càng muốn thật đánh thật bằng chính mình tu luyện tấn giai, chính là hiện tại không phải phi thường thời điểm sao thời gian còn lại nàng sẽ hảo hảo củng cố tu vi. Đúng lúc này, không gian doanh một tiếng vang sau lại chấn động một chút, bên trong tám người giật nảy mình. Đều ngự không dựng lên xem xét không gian nội phát sinh cái gì, chính là bọn họ nhìn nửa ngày cũng không phát hiện có cái gì không đúng, vẫn là trước kia bộ dáng, mà kia chấn động qua đi không gian liền khôi phục bình tĩnh. Vân Thường cũng đã nhận ra, nàng lập tức liên hệ Ma Linh. Ma Linh nói, chủ nhân thăng cấp, không gian cũng thăng cấp, chỉ là trong không gian có người ngoài ở, không gian khởi động tự mình bảo hộ. Tuy rằng bọn họ nghe được thanh âm, nhưng là biến hóa bọn họ nhìn không tới. Chủ nhân cũng muốn chờ bọn họ rời đi sau mới có thể nhìn đến không gian biến hóa. Vân Thường ngẩn ra, không gian còn có như vậy công năng, thật là nàng không nghĩ tới. Xem gian này ma linh châu cùng thiên linh châu ngưng kết ra tới ma linh không gian quả thật là không giống người thường. Nàng chạy nhanh nói cho không gian nội mấy người là nàng thăng cấp đến bảo giai khiến cho không gian chấn động, không có việc gì, làm cho bọn họ an tâm. Nghe xong Vân Thường nói mấy người yên tâm đồng thời cũng vì Vân Thường vui vẻ. Vân Thường cư nhiên ngắn ngủn nửa tháng liền thăng cấp đến Bảo Giai, bọn họ cư nhiên còn không có ngưng kết ra Linh Anh, xem ra còn chưa đủ nỗ lực, có đều từng người trở về tu luyện đi. Chủ nhân, khách điếm trưởng quậy thỉnh cái tinh trận sư, muốn phá giải chủ nhân bày ra tinh trận, chính là quá buồn, bận việc một buổi sáng cũng không phá vỡ. Vân tích thấy nàng thăng cấp xong nhảy đến nàng trong lòng ngực nói cho nàng. Vân Thưởng vừa mở mắt liền biết có người chạm qua tinh trận, Vân Thưởng câu môi cười. Không có việc gì. Chủ nhân, ta muốn thăng cấp. Vân Tích lại nói. Vân Diễn cũng nói, chủ nhân ta tu vi đã thành công khôi phục một nửa, lại có tăng lên cảm giác. Vân Thường kinh ngạc hai chỉ biến hóa, chẳng lẽ là bởi vì chính mình thăng cấp chẳng những làm không gian cấp bậc tăng lên, còn làm chính mình khế ước linh sủng tu vi cũng tăng lên. Nàng Cao Hưng nói, Vân Tích hồi không gian đi thăng cấp đi. Không được, ta yêu cầu quá nhiều linh khí, liền ở bên ngoài thăng cấp đi. Vân tích lắc đầu, trong không gian có như vậy nhiều người ở tu luyện, mà linh khí cùng ma khí còn muốn duy trì cân bằng, chính hắn thăng cấp yêu cầu linh khí quá nhiều, chờ hắn thăng cấp xong, trong không gian lại sẽ biến thành xương mù tràn ngập bộ dáng, những người đó liền vô pháp đại ở bên trong. Vân thường thấy thế minh bạch vân tích dí tứ, gật gật đầu nói, ngươi suy xét đối. Nàng biết vân tích ở áp chế linh khí, cũng không nhiều lời, lập tức làm vân diễn buổi vân tích cùng đi. Nàng hiện tại không thể đi theo vân tích đi, có vân diễn ở nàng cũng yên tâm. Hai chỉ phải đến vân thường mệnh lệnh sau, chợt lóe thân một đạo kim quang sẹt qua, liền biến mất thân ảnh. Vân thường từ trên giường xuống dưới, sửa sang lại một chút quần áo, đi tới cửa bình tĩnh mở cửa, nhìn hẹp hỏi trong thông đạo trên đầy. Đây là làm sao vậy? Vân thường vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Trường quay xấu hổ nói, công tử ở trong phòng nửa tháng không ra cửa. Ta lo lắng công tử có chuyện gì, liền tìm người đến xem. Nga, phải không? Vân thường nhàn nhạt thanh âm làm trưởng quầy biểu tình càng thêm xấu hổ. Đích xác như thế. Trưởng quầy căng ra đầu nói. Hắn phát hiện vân thường tu vi đã là bảo dai, thuyết minh nhân ra thật là ở bên trong thăng cấp, ai đều minh bạch, thăng cấp cũng là yêu cầu cơ hội, cơ hội này khó được, khất nợ hắn mấy ngày phòng phí cũng là tình phi đắc dĩ. Chính là chính mình lại lòng dạ hẹp hỏi tới quấy dày nhân ra, đây chính là đặt ở ai trên người đều không thể chịu đựng sự. Vân Thường xem mắt tiểu nhị nói, ta muốn tắm gội. Tiểu nhị gật gật đầu, lập tức vào phòng nội gian bình phong sau cho nàng thao tắm nội rót vào nước ấm. Trường quay, tắm gội sau ta liền đi xuống đem thiếu phòng phí bổ thượng. Dứt lời Vân Thường cũng không đóng cửa, xoay người đi trở về phòng nội. Trường quay sắc mặt tức khắc rất khó xem. Trong lòng nghĩ không bằng nghe tiểu nhị khuyên bảo chờ một chút hảo, ra tay như vậy hảo phóng người như thế nào sẽ khất nợ phòng phí. Tuy rằng vân thường chưa nói khác, nhưng là đem thiếu phòng phí bổ thượng, đã nói lên sẽ không ở hắn khách điếm lại trụ đi xuống. Nhìn nhìn lại chung quanh khinh bị ánh mắt hắn lôi kéo mời đến tinh trận sư xám xịt đi xuống lầu. Đám người đều tan, tiểu nhị từ bên trong ra tới, công tử, ta đã tận lử. Vân thường cười cười nói, có thể kéo dài nhiều thế này thiên. Thật đúng là muốn cảm ơn ngươi, ngươi cũng là thân không khỏi đã, ta minh bạch. Tiểu nhị thở phào nhẹ nhõm, vân thường rõ ràng so với hắn tu vi thấp, lại có thể ở trong vòng nửa tháng thăng cấp đến bảo giai, Hắn cảm thấy vân thường lúc trước nhưng định là dùng cái gì thủ đoạn che lấp tu vi, cho nên chính mình mới nhìn không ra tới. Hiện tại xem ra vân thường tu vi nguyên bản nên ở bình cảnh chỗ, gặp được cơ hội liền thăng cấp, bằng không cũng không thể tới ghi danh học viện thanh minh. ngày ấy vân thường hỏi thăm học viện thanh minh báo danh thời gian hắn liền đoán ra vân thường là tưởng ghi danh học viện thanh minh lúc ấy hắn trong lòng còn tưởng hắn này tu vi cũng không đủ hẳn là tới trường kiến thức không nghĩ tới nhân ra nửa tháng liền thăng cấp đến bảo giai thanh minh trong thành nhưng có tương đối an tĩnh chỗ ở vân thường nguyên bản tưởng ở tại náo nhiệt địa phương có thể tìm hiểu đến tin tức hiện tại nàng muốn biết đã biết cho nên không cần thiết ở nơi này tiểu nhị do dự một chút nói an tính địa phương chính là thuê trụ dân trạch nhưng là hảo một chút dân trạch thực quý tiện nghi chút tòa nhà sợ công tử không để vào mắt chỉ cần sạch sẽ liền có thể vân thường từ hắn lời nói nghe được ra trong tay hắn hẳn là có dân trạch cho thuê công tử xem nhà ta như thế nào tiểu nhị cẩn thận hỏi nhà ngươi cũng cho thuê vân thường nhướng mày hỏi duy chỉ sinh kế thôi muốn tu luyện liền yêu cầu tài nguyên Chúng ta nhân ra như vậy chỉ có thể dựa vào như vậy thu vào tích lũy điểm tinh tệ, đổi lấy tinh thạch tu luyện. Tiểu nhị thở dài nói. Các ngươi người như vậy rất nhiều. Vân thường đôi mắt vừa chuyển hỏi. Chiếm rất lớn một bộ phận. Hảo, liền nhà ngươi đi. Vân thường quyết định trụ nhà hắn. Tiểu nhị tức khắc cao hứng cực kỳ. Công tử, ta phải chờ tới buổi tối thay ca sau mới có thể mang ngươi đi. Không có việc gì, chờ hạ ta lui phòng sau. Liền đi trong thành đi dạo, ngươi nói cho ta ở nơi nào chờ ngươi liền hảo. Vân Thường đang muốn đi ra ngoài đi dạo. Tiểu nhị thấy Vân Thường như thế dễ nói chuyện, tâm tình hảo rất nhiều, nói cho Vân Thường cấm đi lại ban đêm phía trước ở trăm hối trai trước cửa chờ hắn. Vân Thường gật gật đầu, Tiểu nhị liền đi ra ngoài. Vân Thường cũng không phải tưởng chính mình tắm gội, nàng đem thau tắm nội thủy đưa vào trong không gian, đối nhuận lan cùng ngưng hương hai người nói, các ngươi một người một nửa. Trước chóc và tẩy một chút, ta ngẫm lại biện pháp giải quyết các ngươi dùng thủy vấn đề. Mặt khác mấy người dù sao cũng là nam tử, trước nhận nhận đi, nhuận lan cùng ngưng hương là nữ hài tử, nữ hài tử đều thực cái sạch sẽ. Nghĩ đến tiểu nhị là thủy hệ, có thể tự nhiên vận dụng thủy, này tám người liền không có thủy hệ sao? Các ngươi có hay không thủy hệ? Vân thường hỏi nhuận lan nói, Lam tâm nghĩa là kim hệ cùng ám hệ, ngưng hương là một hệ, quý ba dần là thổ hệ nàng biết. Những người khác nàng thật đúng là không hiểu biết. Chỉ có ta ca là thủy hệ, bất quá ta ca là thủy hỏa song hệ, vốn là tương khắc, hơn nữa hắn thiên vị luyện đan cho nên thủy hệ hắn chưa bao giờ tu luyện quá. Nhuận Lan ngẫm lại nói, vân thường minh bạch, rất nhiều song hệ người đều vì không trì hoãn, liền sẽ tuyển một cái hệ làm chủ tu, giống nhuận thư như vậy nếu gặp được tương khắc thuộc tính liền từ bỏ một cái, này thực bình thường. Xem ra nàng còn muốn mặt khác tưởng cái biện pháp. ra không gian giải trừ tinh trận xuống lầu đi vào trước quầy đem thiếu 5 ngày phòng phí cấp bổ thượng sau vân thường lại nhiều cấp trưởng quầy một quả hoàng tinh tệ làm khất nợ phòng phí thù lao nhìn vân thường rời đi bóng dáng trưởng quầy ruột đều hối thanh hào phóng như vậy chủ chỉ sợ rất khó tái ngộ tới rồi lại một lần hối hận chính mình không nghe tiểu nhị khuyên can chính là trưởng vân thường rời đi khách điếm sau lang thang không có mục tiêu dạo nàng có một buổi trưa thời gian đâu cũng không đội Mặt sau còn đi theo một cái cái đuôi cũng không nhàm chán, vậy dạo đi. Vân thường cơ hồ là mỗi một nhà cửa hàng đều không bỏ lỡ, nhìn sinh hoạt yêu cầu đồ vật nàng liền mua tới, cấp trong không gian mấy người đưa vào đi, mặt sau cái đuôi rất có kiên nhẫn đi theo nàng. Đi dạo một buổi trưa, vân thường đi vào thanh minh thành tốt nhất một nhà tiểu lầu, muốn cái sắt đường vị trí, điểm mấy thứ tiểu lầu sở trường hảo đồ ăn, chậm dại ăn lên. Tới tiểu lầu ăn cơm người phần lớn đều là tới thỏa mãn ăn uống chi dục, cho nên đồ ăn đều làm được thực tinh xảo, hương vị cũng không tồi. Vốn dĩ xem những người khác đều điểm rượu, nàng cũng muốn vò rượu, chính là nghĩ đến phương đông nhan nói hắn không ở không được nàng uống rượu nói tới, đột nhiên cười cười, hảo đi, rượu liền không uống. Nàng chậm dại ăn, nhìn bên ngoài quá vã người đi đường, lúc này, thanh minh hắc vệ đi theo một cái áo bào trắng nhẹ nhàng lao nhân mặt sau. Vội vã hướng thanh minh phủ thành phương hướng đi đến. Vân thường mày một chọn, nhớ tới tiểu nhị nói cho nàng trình ra truyền tống trận bị tạc hủy sau, mời tới học viện thanh minh tối cao tinh trận sư Đinh Chính Kỳ tới xem xét nguyên nhân, không biết kết quả như thế nào. Chẳng lẽ cái này lão nhân chính là Đinh Chính Kỳ? Chỉ chốc lát sau, liền có người biết tin tức. Các ngươi nói trình ra đây là đắc tội ai? Chính là, ta lớn như vậy còn không có nghe nói qua truyền tống trận bị người hủy diệt. Đinh đại sư nửa tháng cũng chưa tra ra là cái gì nguyên nhân. Nhìn dáng vẻ trừ phi đi đất liền thỉnh này tinh trận kiến tạo đại sư tới, mới có thể tra ra nguyên nhân tới. Nghe nói học viện thanh minh cùng trình ra đều đã đăng báo chuyện này, đất liền thực mau sẽ có người tới điều tra. Ta nhưng thật ra thật bội phục người này, làm tích thủy bất lậu. đến bây giờ thanh minh hắc vệ cũng chưa sờ đến nhân ảnh, lợi hại a? Lợi hại như vậy người không có khả năng là chúng ta ngoại cảnh người. Chính ra thật đúng là xui xẻo, gác tội lợi hại như vậy một cái chủ. Vân thường mày một chọn, sự tình làm cho như vậy nghiêm trọng. Cư nhiên đất liền người đều phải tới nhúng tay. Đất liền kiến tạo tinh trận tinh trận sư hẳn là bắt cấp, phụ chú có thể hay không bị điều tra ra. Nàng lo lắng điều tra ra sẽ cho phụ tộc chọc cái gì phiền thoái. Rốt cuộc tại đây thế đạo thượng, các tộc chi gian quan hệ thực vi diệu, đều lẫn nhau không lui tới. Chính là sợ gặp phải cái gì mâu thuẫn không thể điều hòa tới. Xem ra chính mình phải cẩn thận chút, không thể dễ dàng lại sử dụng phụ thuật, bằng không úc thanh vũ còn chưa tới tìm nàng tính sổ A. Tiểu công tử, ta có thể ngồi trong chốc lát sao. Vân thường xem mắt cùng nàng một buổi trưa cái đuôi, khỏe miệng một câu, đây là rốt cuộc nhịn không được. Thân nhóm, ánh mặt trời bởi vì cảm bạo có hơn 10 ngày không như thế nào gõ chữ, này nửa tháng mỗi ngày đổi văn. Này một tuần cơ hồ mỗi ngày một vạn nhị đổi văn, rốt cuộc đuổi ra 18 chương. bất quá bởi vì vội vã đổi văn, không có thời gian tu văn, hôm nay sẽ biên tu bên cạnh truyền, không nóng nảy thân nhóm buổi chiều xem, hẳn là liền đều đổi mới xong. Thời gian hữu hạn, mỗi chương chỉ có thể tu một lần, tất nhiên sẽ có trùng rơi rớt, thỉnh thân nhóm đảm đương chút, đà tạ. Thấu chương xong. mươi chương 224 xấu hổ nói chuyện thiếm, canh hai. Chương 224 xấu hổ nói chuyện thiếm, canh hai. Ta còn tưởng rằng ngươi không mệt đâu. Vân Thường làm người thêm nữa một bộ chén đũa. Người tới Minh Bạch Vân Thường là đồng ý hắn ngồi xuống, hắn chạy nhanh ở Vân Thường đối diện ngồi xuống, "Tiểu công tử, ta là học viện Thanh Minh lão sư Chu Hưng Nghiệp." Chu Hưng Nghiệp là học viện Thanh Minh giáo thụ tinh trận lão sư, hơn 40 tuổi, nhưng là nhìn qua thực tuổi trẻ. "Ân." Vân Thường không tính toán nói cho chính hắn tên. Tên nàng chính là muốn đi báo danh. Chu hương nghiệp ngẩn ra, thấy vân thường không báo thượng tên của mình, tuy rằng có chút không vui, nhưng là cũng không so đo, tiểu công tử có phải hay không tới ghi danh học viện thanh minh? Nếu là ta nhưng thật ra có thể hỗ trợ. Như thế nào, ngươi có thể cho ta không cần khảo hạch liền đi vào? Vân thường như mày, nếu học viện thanh minh có thể như vậy, thật đúng là làm nàng cảm thấy mất hứng. Khó mà làm được. Học viện thanh minh từ trước tới nay không có một người có thể không thông qua khảo hạch đi vào. Chu hương nghiệp chạy nhanh xua tay nói. Vậy ngươi có thể giúp ta gấp cái gì? Vân Thường trong lòng thầm nghĩ, còn hảo. Ngươi là không biết báo danh ngày đó có bao nhiêu người đi. Ngươi muốn bài bao lâu có thể báo thượng danh đi. Chu hương chính kinh ngạc nhìn Vân Thường. Vân Thường minh bạch, tới khảo hạch học viện thanh minh học sinh rất nhiều, lại chỉ trước tiên ba ngày báo danh. Này ba ngày có thể nghĩ, báo danh người có bao nhiêu. Nói như vậy ngươi có thể cho ta báo thượng danh. Tự nhiên, nói như thế nào ta cũng là học viện thanh minh lao sư, này cũng không tính cái gì gian lận, báo danh cũng chẳng phân biệt trước sau xếp hạng, đều là muốn tiếp thu sơ thí khảo hạch, ta chẳng qua đem tên của ngươi trước viết thượng mà thôi. Nhưng ta không phải tới ghi danh học viện thanh minh A. Liên ở Chu Hưng nghiệp mồm mép mạo phao nói hắn quyền hạn khi, vân Thưởng tới như vậy một câu. chu hưng nghiệp tức khắc nghẹn một chút hắn không phải tới ghi danh học viện thanh minh kia hắn tới làm gì ngươi không phải tới ghi danh học viện thanh minh hắn không tin hỏi không phải a vân thường tiếp theo ăn vậy ngươi tới làm gì chu hưng nghiệp có chút phát điên nói xem náo nhiệt a vân thường nghiêm trang nói làm chu hưng nghiệp có chút mơ hồ hắn còn lần đầu tiên gặp gỡ như vậy tới thanh minh thành xem náo nhiệt này nhà ai hải tử a Nhìn cái gì náo nhiệt? Có cái gì náo nhiệt nhìn cái gì náo nhiệt bái? Vân thường chừng hắn một cái, này không mấy ngày hôm trước liền nhìn trình ra náo nhiệt sao? Hư, xem trình ra náo nhiệt nói cũng dám nói. Chu hưng nghiệp chạy nhanh nhìn xem chung quanh, thấy không ai chú ý bọn họ hắn tâm mới buông xuống. Lời này về sau cũng không thể nói, trình ra hậu trường là đất liền người, không có người dám trêu chọc nhà bọn họ. Thiết, gạt người, không ai dám trêu chọc. Nhà bọn họ truyền tống trận còn bị người làm hỏng. Vân Thường điểm môi. Chu Hưng Nghiệp vô pháp phản bác, bởi vì Vân Thường lời nói quá đúng, truyền tống trận đều bị người làm hỏng, nơi nào là không ai dám trêu trọng. Khu khu, kia cũng không thể mình nói, ta là vì ngươi hảo. Hảo, ta hiểu được. Vân Thường nhìn ra được cái này, Chu Hưng Nghiệp hẳn là buôn chính mình tinh trả tới. Cái kia, có thể hay không hỏi một chút, ngươi sư từ đâu người A? Chu Hưng Nghiệp đem để tài hướng tinh trận thượng chậm rãi rời đi. Ra truyền. Vân Thường hai chữ liền đem hắn còn lại muốn nói nói cấp ngăn chặn. Nói nữa, nàng học tinh trận là phương đông nhan giáo nàng, thật là nhân gia đông phương ra, không truyền ra ngoài. Nghĩ vậy nhi, đột nhiên cảm thấy phương đông nhan đối nàng thật là đảo tim đảo phổi hảo. Chu Hưng Nghiệp thất vọng nhìn Vân Thường, ra truyền hai chữ thành công ngăn chặn hắn miệng, hắn không thể hỏi lại. chính là nghị khách điếm tinh trận hắn tâm liền thẳng ngứa nhìn bên ngoài đại am xuống dưới thiên vân thường đối chu Hưng nghiệp nói cáo tử chu Hưng nghiệp muốn nói cái gì lại nghẹn đi trở về gặp lại vân thường ra tự lầu Liên chuyện cũ trước tìm hiểu tốt trăm hối trai đi đến nàng cũng không lo lắng chu Hưng nghiệp lại đi theo hắn rốt cuộc chính mình lời nói đã nói rõ lại đi theo chính mình cũng không có gì ý nghĩa trăm hối trai là một nhà bán đan dược cửa hàng Ở thanh minh thành rất có danh, bởi vì bên trong đan dược đều là học viện thanh minh đan đường học sinh đưa tới bán. Cái gì cấp bậc đều có, chính là nói ngươi có tiền liền bán đẳng cấp cao, không có tiền, bọn họ cấp thấp đan dược cũng có. Vô luận cái gì thân phận khách nhân tới nơi này đều sẽ không tay không mà hồi, không thể không nói này trăm hối trai chủ nhân thật đúng là sẽ làm buôn bán, bất quá có thể cùng học viện thanh minh học sinh treo lên câu, trăm hối trai nhất định ở học viện thanh minh có người. Vân thường đi vào trăm hối trai, không thấy được tiểu nhị, liền đi vào đi xem. Chăm hối chai bên trong rất lớn, trên lầu còn có hai tầng, lầu một bán đều là cấp thấp cùng trung cấp đan dược, cao cấp trở lên đan dược hẳn là ở trên lầu bán. Công tử muốn bán cái gì cấp bậc đan dược? Lập tức có người chào đón chiêu đãi nàng. Trước nhìn xem, Vân thường ở bầy biện đan dược kệ để hàng trước nhìn nhìn, mặt trên đều có một trường giấy viết thực minh bạch, đây là cái gì đan dược? Cái gì cấp bậc, giới vị nhiều ít. Một quả cấp thấp đan dược cư nhiên còn bán một ngàn lam tinh tệ, trung cấp đan dược một ngàn cái hoàng tinh tệ, quả thực so thanh xuyên đại lục còn muốn quý. Xem ra chính mình là không lo không có tinh tệ hoa, kia dược thảo giá cả như thế nào đâu? Các ngươi nơi này thu mua dược thảo sao? Vân thường thử hỏi. Công tử là muốn bán dược thảo, người hầu không có chút nào không vui hỏi. Có một gốc cây dược thảo muốn bán ra. vân thường gật gật đầu thu mua không biết công tử muốn bán ra chính là cái gì dự thảo người hầu gật gật đầu hỏi vân thường ở trong không gian tuyển một gốc cây ngàn năm phân tím tham lấy ra tới không có biện pháp trong không gian đan dược niên đại đều rất cao này cây tím tham đã là niên đại thấp nhất người hầu nhìn đến sau lại cả kinh lập tức nói đây là tím tham công tử trên lầu thỉnh ta đi mời người tới cấp công tử định giá vân thường bất động thanh sắc Một cái người hầu cư nhiên đều nhận được tím tham, chăm hối đổ cúng nhiên bất phàm. Đi theo hắn lên lầu, lầu hai bên trái bãi một cái bàn, hẳn là dùng để chiêu đãi khách nhân. Người hầu an bài vân thường ngồi xuống, làm người đưa tới thượng đảng trả, liền lên lầu đi. Vân thường ngồi ở chỗ này, vừa lúc có thể nhìn đến dưới lầu, chính thấy tiểu nhị vội vã chạy tới, khắp nơi nhìn, hẳn là đang tìm kiếm nàng, nàng từ cửa sổ hô, ta ở trên lầu, ngươi chờ một lát, Tiểu nhị vừa nhắc đầu liền thấy vân thường, lập tức gật đầu nói, không sao, ta chờ chính là. Một lát, một cái tuấn mỹ nam tử tử trên lầu đi xuống tới, đầu đội bạch ngọc quan, thân xuyên thủy làm sam, nhất cử nhất động đều lộ ra nhàn nhạt phong nhã. Thiếu chủ, chính là vị này tiểu công tử muốn bán tím tham. Người hầu giới thiệu nói, tại hạ thương thắng xuyên, là chăm hối trai thiếu chủ. Thương thắng xuyên nho nhã lễ độ tự giới thiệu nói, thương thiếu chủ. Định giá đi. Vân thường ôn quyền đáp lễ, trực tiếp mở miệng nói. Thương thắng xuyên ngẩn ra, ôn hòa cười, tím tham kêu tím tham, kỳ thật ngàn năm nội tím tham đều là màu trắng, mỗi ngàn năm biến hóa cái nhan sắc, phân biệt phải trải qua thổ hoàng sắc, màu tường, sau đó mới có thể trở thành chân chính tím tham. Công tử này cây tím tham nhan sắc là thổ hoàng sắc, hẳn là có ngàn năm phân, đã thực hy hi hữu, lại còn có thực mới mẻ. Mười cái thượng đẳng tử tinh thạch hoặc là một trăm vạn tử tinh tệ, công tử có thể nhậm tuyển một loại. Vân thường trong lòng thầm nghĩ, cái này thương thắng xuyên quả nhiên thực hiểu công việc, bất quá nghĩ đến một cái người hầu đều giống nhau liền nhận ra đây là tím tham, đường đường chăm hối trai thiếu chủ như vậy hiểu công việc cũng không ngoài ý muốn. Một trăm vạn tử tinh tệ. Vân thường không chút do dự tuyển tử tinh tệ. Thương thắng xuyên mày hơi hơi một chọn, công tử nhưng có tinh tệ tạm. Ta cấp bằng hưu bán. trực tiếp cho ta tinh tệ liền hảo, tốt nhất đều cho ta đổi thành làm tinh tệ cùng hoàng tinh tệ. Vân Thường khỏe miệng vừa kéo, nàng vừa tới tứ phương đại lục, nơi nào có thời gian đi làm tinh tệ tạm. Nói nữa, liền nàng ở thanh xuyên đại lục bán đan dược 100 tử tinh tệ, tuy rằng không tốn nhiều ít, chính là tại đây tiêu tiền như nước tứ phương đại lục thật đúng là không tính cái gì, bảo bối kỳ thật nàng không thiếu, nàng chính mình cũng không biết chính mình có bao nhiêu bảo bối, thiếu chính là này tiền tiêu vạt. Thương thắng xuyên kinh ngạc đánh giá vân thường, này tiểu công tử nhìn qua cũng không giống tay khẩn A, hắn cấp điều kiện người bình thường đều sẽ lựa chọn có thể tu luyện thượng đẳng tử tinh thạch, mà hắn trực tiếp muốn tinh tệ, 100 vạn tử tinh tệ đổi thành lam tinh tệ cùng hoàng tinh tệ mang theo nhiều chiếm địa phương A. Hắn không hỏi nhiều, làm người đi chuẩn bị, hắn thì tại vân thường bên cạnh ngồi xuống, bồi nàng uống trà nói chuyện phim trở. Công tử là người ở nơi nào? Rời thành. Vân Thường trả lời rất đơn giản. Xem công tử tuổi không lớn là tới khảo học viện thanh minh. Thương Thắng Xuyên đôi mắt vừa chuyển, hắn là rời thành người. Không phải. Thương Thắng Xuyên lần đầu tiên gặp được như vậy tích tự như kim người, giơ tay đặt ở bên môi ho nhẹ một chút lại nói, có không báo cho công tử tôn tính đại danh. Không thể. Thương Thắng Xuyên hết trôi nói rồi, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cảm thấy nói chuyện phiếm thực xấu hổ, thật sự là liêu không nổi nữa. Chỉ có thể khách khí nói, nếu công tử còn có như vậy dự thảo, hy vọng còn có thể tới trăm hối trai bán, ta tất nhiên cấp công tử tối cao giới. Hảo, thương thắng xuyên cũng là vô ngữ, này nói chuyện phiếm liêu số lượng từ chính là tới rồi cực hạ, cư nhiên liền một chữ. Không gian nội mấy người cũng không biết vân thường như thế nào đột nhiên liền thay đổi cái phong cách, tuy rằng vân thường tầm thường lời nói cũng không phải rất nhiều, nhưng là cũng không thiếu đến loại trình độ này a. Nhất định là nàng đối cái này thương thắng xuyên có cái gì kiên kỵ. Không tồi, cái này thương thắng xuyên đúng là vân thường phía trước ngồi chuyển tống trận bên trong kia sáu người chung một người. Tuy rằng khuôn mặt không phải trong đó bất luận cái gì một người, nhưng là vân thường đối khí vị thực mẫn cảm. huống chi nàng không phải cũng biến hóa dung nhan. Nàng thực xác định, thương thắng xuyên chính là sáu người chung một cái. hắn vì sao đổi nhan đi rời thành, có lẽ đi không phải rời thành, có khả năng đi chính là tu di hải. Có lẽ hắn liền ở những cái đó huyền phù giữa không trùng trên phi thuyền mỗ một con thuyền thượng, như vậy này trăm hối trai sau lương chủ nhân liền không phải cái gì đơn thuần ngoại cảnh người, thậm chí đất liền đều không phải, chỉ có tiên đảo thế gia mới có phi thuyền, cái này thương thắng xuyên nếu là trăm hối trai thiếu chủ thân phận tất nhiên cũng không phải mặt ngoài xem như vậy, chính mình. Vẫn là cách hắn xa một chút hảo. Thương thắng xuyên mày nhữ lại, đây chính là hắn gặp được khó nhất bồi khắc nhân. Cũng may thuộc hạ làm việc thực mau cầm một cái bách bảo túi đã trở lại. Cái này bách bảo túi liền đưa cho công tử đi. Thương Thắng Xuyên có nghĩ thầm muốn giao hảo vân thường, đáng tiếc vân thường cũng không cảm kích. Nàng lấy hơn trăm bảo túi, đem bên trong tinh tệ thu được chính mình bách bảo trong túi, đem bách bảo túi lại còn cấp Thương Thắng Xuyên nói, ta chỉ lấy nên đến. Dứt lời, đứng dậy cáo tử, đi xuống lầu kêu lên tiểu nhị hai người rời đi. Thương Thắng Xuyên đứng ở cửa sổ nhìn hai người rời đi bóng dáng đối bên cạnh nhân đạo, phái người đi trà tra hắn. Thấu chương xong. Chương 225 còn có thân nhân, canh 3. Chương 225 còn có thân nhân, canh 3. Vân Thượng vừa ly khai trăm hối trai liền phát hiện chỗ tối có người đi theo nàng, đây là nàng thăng cấp đến bảo giai sau phát hiện, tinh thần lực không cần lại cố tình phát ra, không tự giác liền sẽ cảnh giác lên. Nàng chung quanh tình huống nàng có thể rõ ràng nhận thấy được, nàng làm bộ không biết, đi theo tiểu nhị quanh có lòng vòng đi vào bình dân trụ địa phương. Nơi này sân rất đơn giản, tuy rằng nhìn không hoa lệ, nhưng là tường viện cũng có 3 mét cao, chung quanh hoàn cảnh sạch sẽ, sạch sẽ. Đi đến một cái sân trước, tiểu nhị lấy ra chìa khóa mở ra viện môn, công tử, bên trong thỉnh. Vân thường đi vào sân, sân không lớn, có tam gian chính phòng, đồ vật hai cái sứ phòng. Công tử, đây là nhà ta, ngài là cái thứ nhất chủ khách, liền trụ chính phòng đi, chính phòng có hai gian phòng, ngài tuyển một gian, quá mấy ngày, ngay cả xương phòng đều sẽ trụ người, ngài nếu là cảm thấy điều kiện không hài lòng, đêm nay liền tạm chấp nhận một đêm, đêm nay ta không cần bất luận cái gì phí dụng, ngày mai ta lại bồi ngài đi tuyển cái vừa lòng. Tiểu nhị thực có thể nói, cũng thực sẽ làm việc, nhìn lời này nói làm nhân tâm nhiều thoải mái. Vân Thường không vội vã làm quyết định, đi vào chính phòng, vào phía đông phòng, bên trong một giường một bàn hai chương ghế dựa, tuy rằng rất đơn giản, nhưng là đích xác thực sạch sẽ, Dương màn cùng đệm chân vừa thấy chính là tân Giạt hồ. liền này gian đi. Vân Thường đối theo ở phía sau tiểu nhị nói. Tiểu nhị vui vẻ cười, đây chính là cái hảo dấu hiệu, có như vậy quý khí tiểu công tử cho hắn khai cái đầu, năm nay hắn phòng ở nhất định sẽ thuê thực thuận lợi. Người tên là gì? Vân Thường còn không biết hắn gọi là gì, cũng không thể kêu hắn tiểu nhị. Ta họ địch, danh năm. Địch ngũ sờ sờ đầu nói. Ngươi còn có huynh đệ tỷ muội, Giống nhau như vậy đặt tên đều là ở nhà đứng hàng. Địch ngũ thần sắc cảm đạm xuống dưới, vốn dĩ có ba cái ca ca một cái tỷ tỷ, hiện tại chỉ còn ta chính mình. Vân Thường cảm thấy chính mình lắm miệng, xúc động nhân ra chuyện thương tâm, chạy nhanh nói tránh đi, ngươi này như thế nào thu phí. Ấn thiên tính liền một ngày 10 cái lam tinh tệ, Ấn nguyệt tính liền 280 cái lam tinh tệ, ta là cho công tử dựa theo xương phòng giá cả tính. Địch ngũ thống khoái nói. Vân thường nhận ra, ở hắn nơi này trụ thượng một tháng còn dùng không thượng 30 cái hoàng tinh tệ. Như vậy tiện nghi. Bừng tỉnh minh bạch, một đường đi tới khách điếm nhiều như vậy, hắn nếu muốn quý, cũng không ai tới trụ. Vân thường tay vừa động, 100 cái hoàng tinh tệ dừng ở trên bàn. Ta lại ở chỗ này trụ đến học viện thanh minh khảo hạch, này đó tinh tệ ngươi thu đi. Công tử, quá nhiều. Địch ngũ nhìn một trăm cái hoàng tinh tệ nói, hắn tuy rằng yêu cầu rất nhiều tinh tệ nhưng là cũng không tham. Đây cũng là vì cái gì bọn họ huynh đệ tỷ mỗi năm người chỉ có hắn còn sống nguyên nhân. Có rất nhiều xem ngươi thuận mắt thưởng ngươi. Địch ngũ tạ công tử thưởng. Địch ngũ cũng không khách khí, thu hồi tinh tệ sau lại nói, công tử. đối diện phòng ta liền bất an bài người như vậy công tử thanh tịnh không cần ta sẽ ở phòng bày ra tinh trận không ai có thể quấy rầy ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi thuê đi vân thường là thiệt tình thích địch ngũ nhân phẩm ở như vậy hoàn cảnh hạ còn có thể có một viên xích tử chi tâm không dễ dàng đương nhiên vân thường cũng biết địch ngũ là người thông minh cái dạng gì người cái gì đối đãi chính mình chân thành đại hán hán tự nhiên hồi lấy chân thành hảo địch ngũ chỉ vào trong viện giếng nói công tử ban ngày ta còn muốn đi khách điếm bắt đầu làm việc nếu ta không ở yêu cầu thủy liền đi giếng đánh đi hảo ta đã biết vân thường gật đầu theo tiếng địch ngũ công đạo xong liền xoay người đi xương phòng bên ngoài đã cấm đi lại ban đêm hắn cũng không thể đi ra ngoài vân thường tùy tay bày ra tinh trận liền bắt đầu tu luyện vân tích cùng vân diễn còn không coi trở về nàng cũng không liên hệ bọn họ Bọn họ chi gian có khế ước, nàng biết bọn họ là an toàn, liền an tâm chờ xem. Nghĩ lại một chút nàng cảm thấy chính mình linh sủng quả thực quá bất lo, thật đúng là vô dụng nàng thao cái gì tâm quá. Vân thường này một tu luyện, lại tiến vào trạng thái, ngay cả vân tích cùng vân diễn trở về cũng không biết, lần này cùng thường lui tới tiến vào cảnh giới không giống nhau. Nàng vốn là tu luyện linh lực, chính là ý cảnh chung lại ở dư thừa linh lực hạ, vũ khởi tuyệt vũ cửu thiên tới. Nàng bản mạng công pháp tuyệt vũ cửu thiên đời trước nàng là đương vũ đạo luyện tập, nay một đời lại thành nàng bản mạng công pháp, xứng với vũ khi sau, tức khác trở nên sắc bén lên, chính là hôm nay tuyệt vũ cửu thiên ở trong mắt nàng lại có tân biến hóa, rõ ràng ở nàng trước mắt chia làm chính thức, hơn nữa mỗi nhất thức đều có tên. Thức thứ nhất chính là nàng luyện lượn vòng, tiêu do xoáy. Thức thứ hai đã từng nàng xưng hô vì phong vân động, cũng là ngày một đời nàng luyện tập mạnh nhất nhất chiêu. Hiện giờ kêu vân quấn. Đệ tam thức đoạt mệnh, đệ tứ thức ngàn ảnh, thứ năm thức âm dương, thứ sáu thức phi ấn, thứ bảy thức phá ảnh, thứ tám thức hoa vũ, thứ chín thức miết bàn. Này chín thức hiện giờ ở trong mắt nàng cùng vũ đạo một chút quan hệ đều không có. Đơn nói thức thứ nhất do xoáy hiện giờ sử dụng tới sắc bén làm nàng đều run sợ. Nếu nàng trong tay hiện tại có vũ khí nàng không chút nghi ngờ, này thức thứ nhất có bao nhiêu khủng bố. Thức thứ hai vân quấn. Sử dụng lên như gió cuốn vân tàn hủy diệt lực lượng, lại làm nàng chấn kinh rồi. Đệ tam thức đoạt mệnh, ngang nhau dai nội, nàng có thể ở ba cái thở dốc nội cướp lấy đối thủ thánh mạng. Chính là từ đệ tứ thức bắt đầu, nàng phát hiện nàng lĩnh nộ không được, chẳng lẽ đây mới là chân chính tuyệt vũ cựu thiên. Nàng cũng không lòng tham, đem đã lĩnh nộ tiền tam thức nhất biến biến diễn luyện, mỗi một lần đều sẽ có bất đồng thể nghiệm, ở không biết diễn luyện bao nhiêu lần lúc sau. Nàng đã có thể đạt tới chiêu thức vừa ra, cả người khí thế liền đi theo thay đổi, kia một khắc nàng liền như trong thiên địa chúa tể giống nhau, mỗi nhất chiêu đều có thể chúa tể người vận mệnh. Đương nàng từ ý cảnh trung rời khỏi sau, trên người nàng còn có kia bệ nghệ thiên hạ khí thế. Nàng lâm vào trầm mặc, năm đó Mạch Ly vì cái gì cho nàng tuyệt vũ cửu thiên luyện tập. Nàng không tin Mạch Ly không biết tuyệt vũ cửu thiên là một bộ như vậy cường đại công pháp, bừng tỉnh cảm thấy đã lâu không nhớ tới quá hắn. Vân tích cùng vân diễn từ sau khi trở về liền nhìn chằm chằm vào vân thường xem, chủ nhân trên người biến hóa thân là khế ước linh sủng bọn họ cảm giác nhất rõ ràng, loại này biến hóa làm cho bọn họ đều có loại phụ phục ở nàng dưới chân ý tưởng. Thấy vân thường rời khỏi tu luyện, mở to mắt, nhưng là trên người khí thế lại không có biến, hai chỉ cũng chưa dám dựa trước, càng không dám nhào vào nàng trong lòng ngực. Vân thường nhìn đến hai chỉ, đạm đạm cười, trên người khí thế tức khắc biến nu hòa, hai chỉ nghi hoặc thò qua tới, sau đó nhảy vào nàng trong lòng ngực. Chủ nhân, ngươi vừa mới khí thế hảo doa người. Doa người. Vân thường nghĩ đến chính mình để ý cảnh trung lĩnh ngộ đến tuyệt vũ cửu thiên. Nếu liền long tộc đều không e ngại vân diễn đều cảm thấy doa người, có phải hay không chính mình này bộ công pháp đích xác thực lỵ thiên. Chủ nhân trên người khí thế làm chúng ta có loại tưởng phủ phục trên mặt đất cảm giác. Vân tích lại bổ sung nói. Vân thường ngẩn ra. Nghĩ này vẫn là nàng trong tay không có vũ khí chỉ là lĩnh ngộ tam thức dưới tình huống, nếu toàn bộ đều lĩnh ngộ, trong tay lại có vân phá nói, kia chẳng phải là càng nghịch thiên. Vân tích, người thăng cấp sao? Ta thấy thế nào không ra ngươi có cái gì biến hóa? Vân thường đánh giá khởi vân tích tới, vân diễn trên người tu vi càng cường đại rồi, điểm này tuy rằng hắn đã áp chế nhưng là nàng cũng cảm giác đến, chính là vân tích nàng như thế nào cái gì cũng nhìn không ra tới. Chủ nhân, ta tu vi tăng lên, chủ nhân nhìn không ra tới là bởi vì chúng ta thần hầu nhất tộc có thể tùy ý che giấu tu vi. Ngươi đây là trời sinh giả heo ăn thịt hổ liêu A. Vân thường nghe xong hắn nói cười nói. Chủ nhân, ta hiện tại cảm giác được rõ ràng khoảng cách ra lại gần chút, hơn nữa lần này thằng cấp ta huyết mạch thức tỉnh một chút, liên quan tiếp nhận rồi thần hầu trực hệ một mạch một ít truyền thừa. Vân tích là dùng linh thức cùng vân thường câu thông. Vân thường cảm giác được rõ ràng hắn kích động. Ta biết ta còn có thân nhân ở, chỉ là bọn hắn đều che giấu lên, liền chờ ta trở về, chỉ là ta hiện tại còn không cảm giác được ra phương hướng. Vân tích nói đến nơi này, mắt tím tràn ra kích động nước mắt. Vân thường ngẩn ra, xoa xoa hắn đầu, như vậy đã thực hảo, sớm muộn gì chúng ta sẽ tìm được nhà của ngươi ở nơi nào. Ân. Vân tích gật gật đầu, thăng cấp sau hắn trên đầu kia rún hồng màu càng thêm diễm lệ. Chủ nhân, vân tích thăng cấp động tĩnh làm cho rất lớn, chúng ta chỉ sợ lại phải về trong không gian đãi một đoạn thời gian. Vân diễn thấy vân tích cảm xúc vững vàng xuống dưới mới nói. Vân thường khỏe miệng vừa kéo, nhìn xem vân tích, vân tích lấy lòng dùng hắn thon dài cái đuôi câu lấy nàng cánh tay, đầu nhỏ cọ tay nàng. Như vậy ngoan, nhìn dáng vẻ động tĩnh đích xác không nhỏ. Vân thường buồn cười nhìn vân tích. Chính là đem một ngọn núi cấp sụp đổ mà thôi. Vân tích tận lực đem sự tình nói được tiểu một chút. Vân thường xoa xoa đầu của hắn nói, khó trách người muốn đi ra ngoài thăng cấp, này nếu là ở trong không gian, ma linh sẽ đuổi theo người đánh. Vân tích nạo kiều nói, hiện tại ta nhưng không sợ hắn. Hừ, chỉ mong ngươi tiến vào sau cũng có thể như vậy kiên cường. Vân diễn khinh bị nói, gia hỏa này có biết hay không ở trong không gian ma linh chính là chúa tể. Thấy hai chỉ lại đấu võ mồm. Vân Thường trực tiếp đem bọn họ đưa vào trong không gian đấu đi. Nàng ra phòng, mới phát giác ngày mới mới vừa lượng, cũng không biết chính mình này vừa tiến vào cảnh giới lại qua đi mấy ngày. Trong viện phòng đều trụ thượng nhân, Vân Thường đi đến trong viện giếng nước trước, chính mình động thủ đánh xô nước đi lên, rửa mặt sau, mấy cái phòng vẫn như cũ không có động tĩnh, hiển nhiên đều ở tu luyện. Sương phòng một bên có cái thấp bé phòng ở, địch ngũ từ nơi nào ra tới, thấy Vân Thường lập tức lại đây nói, Công tử, ân, ngươi liền đang ở nơi nào? Vân Thường chỉ chỉ cái kia đơn sơ phòng ở. Liền hai tháng tạm chấp nhận một chút liền hảo, chờ học viện thanh minh khảo hạch ngay từ đầu ta nơi này liền không ai ở, có thể nhiều kiếm điểm liền nhiều kiếm điểm bái. Địch ngũ nói chuyện cũng đi múc nước rửa mặt. Ngươi không phải thủy hệ sao? Như thế nào còn múc nước dùng? Vân Thường tò mò nói, mỗi lần lộng thủy đều yêu cầu rất nhiều linh lực tới duy trì. nếu không phải khách điếm khách nhân yêu cầu ta tầm thường là sẽ không như vậy xa xỉ dùng địch ngũ giải thích nói nguyên lai like là như thế này a nghĩ đến địch ngũ một ngày phải cho mỗi cái phòng cho khách khách nhân đưa nước ấm minh bạch hắn này tiểu nhị đương cũng không dễ dàng ta bê quan mấy ngày rồi vân thường hỏi mười hai thiên địch ngũ đáp lời nói mấy ngày này có cái gì thú sự phát sinh sao vân thường giống như vô tình hỏi Thật là có hai việc, ta đây liền nói cho công tử nghe một chút. Địch ngũ lập tức tới hứng thú. Thấu chương xong, Chương 226 động tinh quá lớn, canh 4. Chương 226 động tinh quá lớn, canh 4. Hai việc. Trong đó một kiện hẳn là vân tích thăng cấp làm ra tới, một khác sự kiện là cái gì. Công tử tu luyện sau ngày thứ ba, đất liền liền tới người nghiên cứu trình ra truyền thống trận bị hủy sự. Nghe nói là danh thất cấp tinh trận sư đâu. Trình gia vẫn luôn đều ở vào độ cao cảnh giới trạng thái, không ai có thể dựa trước, cho nên tin tức vẫn luôn không truyền ra tới. Liền ở ngày hôm qua, đất liền tới tinh trận sư rời đi trình ra, tin tức mới truyền ra tới. Nghe nói trình gia truyền tống trận là bị người cấp từ nội bộ tạc hủy. Địch ngũ sinh động như thật cấp Vân Thường nói. Tạc hủy! Như thế nào tạc hủy? Vân Thường mày run lên, thật sự điều tra ra. Thất cấp tinh trận sư như thế lợi hại sao? Tuy rằng lục cấp tinh trận sư liền có thể xây dựng truyền tống trận, nhưng là chỉ có thể là cự ly ngắn, còn có số lần hạn chế, hơn nữa ít nhất muốn ba người liên thủ mới có thể hoàn thành, tỉ như thanh xuyên đại lục truyền tống trận, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 10 lần. Giống trình ra như vậy cự li xa không hạn sử dụng số lần truyền tống trận ít nhất yêu cầu bắt cấp tinh trận sư 5 người liên thủ mới có thể hoàn thành. Hơn nữa trong lúc còn cần có linh lực cường đại mấy chục người phụ trợ, sở dĩ phải dùng nhiều người như vậy, chủ yếu là đơn độc một người tinh thần lực không đủ, mà tinh trận sư Tu Vi đều không phải rất cường đại. Trình ra truyền tống trận năm đó chính là đất liền trình ra mời đến vài tên bắt cấp tinh trận sư kiến tạo lên, lần này tới chính là một người thất cấp tinh trận sư, hắn là cầm lúc trước xây dựng bản vẽ xem xét 10 ngày mới phát hiện truyền tống trận là ở trên hư không rất nhiều cái điểm đồng thời bị tạc mới hủy diệt. Đến nỗi như thế nào tạc hủy không điều tra ra. Địch ngũ giải thích nói. Truyền tông trận không phải ở trên hư không sao. nay hắn cũng tra ra tới. Vân Thường nghi hoặc hỏi. Địch ngũ dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Vân Thường. Công tử, ngươi không phải cũng là tinh trận sư sao. Chu Hưng nghiệp chính là học viện thanh minh giáo thụ tinh trận lao sư. Hắn là tứ cấp tinh trận sư đều phá không được ngươi tinh trận. Thuyết minh ngươi ít nhất là ngũ cấp tinh trận sư. Chẳng lẽ không biết tinh trận sư đều có không gian thuộc tính sao? Vân Thường ngẩn ra, điểm này nàng thật đúng là không biết, ta tinh trận sư cấp bậc mới ngũ cấp, còn không có đạt tới lục cấp, cho nên hiểu biết còn không nhiều lắm. Địch ngũ khỏe miệng vừa kéo, còn có như vậy, kia một người quyết định học tập tinh trận phía trước này đó không đều trước đó hiểu biết, chẳng lẽ vị này tiểu công tử là mơ màng hồ đồ học? Mặc dù nghiêm túc học ở nàng cái này tuổi có thể đạt tới ngũ cấp tinh trận sư cũng là những cái đó tiên đảo nội truyền thừa gia tộc mới có khả năng xuất hiện nhân tài, hắn vẫn luôn cũng không biết vân thường tên họ, chẳng lẽ vị này tiểu công tử là tiên đảo người, ra tới ngọn nhi. kia cũng không đúng a nếu là tiên đảo người, hắn tu vi không nên như vậy thấp a Tuy rằng bên ngoài cảnh 15 tuổi bảo giai đã tính không tồi thiên phú. Nhưng là ở tiên đảo nội nhưng thực sự không tính là cái gì cao thiên phu a Địch ngũ có chút nốc Việc này cuối cùng như thế nào quyết định? Vân thường thấy hắn đều tưởng ngây người, mở miệng hỏi. Còn có thể như thế nào giải quyết? Trước phóng bái, kết quả cho thấy hủy diệt trình gia truyền tống trận cũng không phải là ngoại cảnh cùng đất liền người có thể làm được. Đến nỗi trình gia đắc tội cái gì đại nhân vật chỉ có chính bọn họ biết. Dù sao lần này đối trình gia đả kích rất lớn. Trình Gia muốn lại kiến tạo truyền tống trận cũng không dễ dàng, rốt cuộc thỉnh năm tên bắt cấp tinh trận sư phí dụng cũng không phải là người bình thường Gia có thể gánh vác hởi. Địch ngũ không để bụng nói. Vân Thường tâm bưng lỏng, kết quả này còn hảo, chỉ cần sẽ không cấp phù tộc chọc phải cái gì phiền toái liền hảo. Bất quá nghĩ đến bọn họ cho rằng ngoại cảnh cùng đất liền người không có người có năng lực hủy hoại trình Gia truyền tống trận, trong lòng có chút buồn cười. Như vậy bọn họ khẳng định là sẽ không nghĩ đến là cái hạ giới vừa mới tân chức đi lên tiểu cô nương hủy diệt rồi trình ra truyền thống trận, nếu đã biết có thể hay không kinh rất cảm. Rơi thành thành chủ vạn khuynh sơn được đến đất liền người tới điều tra kết quả, trong lòng dùng mình, đối vân thường càng thêm không dám coi thường, trong lòng nghĩ, về sau tái ngộ thấy vân thường tất nhiên muốn lễ ngộ có thêm đối đãi nàng, Nha đầu này quá làm người nắm lấy không ra. Còn có chuyện là cái gì? Vân Thường kết thúc trình ra truyền tống trận đề tài Chuyện này thật đúng là đại sự Mấy ngày hôm trước Ở khoảng cách học viện thanh minh mấy chục dặm mà Một chỗ cây số núi cao ở ẩm, ẩm sập Học viện thanh minh cường giả lập tức chạy đến Chỉ nhìn đến một đạo kim quang xét qua Bọn họ điều tra sau phát hiện là một thần thú thăng cấp tạo thành Này không Hiện giờ này tin tức đã truyền khắp ngoại cảnh Rất nhiều cường giả đều đang tìm kiếm thần thú tung tích Bọn họ nói Thần thú còn ở Âu Sinh Kỳ Lúc này bắt lấy còn có khả năng khế ước, nếu chờ. Thần thú trưởng thành lên, vậy không có cơ hội. Hiện giờ đất liền cùng tiên đảo đều tới rất nhiều người cha tìm thần thú tung tích, hơn nữa học viện thanh minh chiêu sinh sắp tới. Thanh minh thành là từ trước tới nay người nhiều nhất một lần, công tử đi ra ngoài đi một chút sẽ biết, trên đường đều là người, năm rồi còn có nhân ra phòng ở thuê không ra đi, năm nay đều không đủ dùng, rất nhiều người đều là hợp thuê một gian phòng. Địch ngũ nói xong này đó nhìn xem sát trời nói, công tử, ta muốn đi bắt đầu làm việc. Đi thôi. Vân thường nghĩ đến vân tích làm ra động tĩnh đại, chính là cũng không nghĩ tới cư nhiên kinh động toàn bộ tứ phương đại lục, liền tiên đảo người đều tới, nhìn dáng vẻ. Vân tích tạm thời vẫn là không cần ra tới, chỉ bằng chính mình điểm này tu vi nếu là làm người biết thần thú là nàng linh sủng, còn không đem nàng cấp xé nát. Địch ngũ đi tới cửa lại bị vân thường gọi lại, địch ngũ. thanh minh thành phụ cận có hả hoặc là hồ sao. Thành tây ba mươi dặm ngoại có một mảnh dương đào, nơi nào có một cái đào hoa hồ, hồ nước thanh triệt, bên trong còn có rất nhiều cá lớn. Địch ngũ trả lời nói, Đa tạ, vân thường vây vây tay, đi theo hắn phía sau ra cửa, phân rõ một chút phương hướng sau hướng tây đi đến, nàng hiện tại bức thiết yêu cầu giải quyết vấn đề chính là trong không gian dùng thủy vấn đề. Địch ngũ lại nghĩ tới một sự kiện, Hô, công tử, Mấy ngày hôm trước có người tìm ta hỏi thăm công tử tới. Vân Thường cười nói, không có việc gì, bọn họ hỏi ngươi, ngươi liền đem biết đến nói cho bọn họ, chuyện của ta cũng không có gì nhưng dấu dếm. Địch ngũ nhìn Vân Thường rời đi thân ảnh, cười cười, nói thầm một câu, ta biết cái gì a? Nhận thức một tháng, còn không biết ngươi tên họ là gì đâu. Bất quá như vậy cũng hảo, an toàn a. Vân Thường một đường hướng Tây đi đến, nay sáng sớm. Trên đường người cũng đã không phải giống nhau nhiều, có chút người nhìn ra được là vừa tới, như vậy đi xuống, thanh minh thành có bị tễ bạo nguy hiểm à. Vân thường một đường ra Tây Thành, nhận thấy được từ ra cửa sau liền có người đi theo nàng, nàng cũng không nóng nảy, thành thơi ra Tây Cửa Thành, 30 dặm mà cũng không xa, ngự không phi hành một lát công phu liền đến. Dương đào diện tích rất lớn, trung tâm quay chung quanh một cái diện tích không nhỏ hồ, nên diện thổi tới thoải mái thanh tân hơi thở. Đáng tiếc lúc này đã qua đào hoa nở rộ mùa, bằng không tất nhiên là một mảnh thịnh thế cảnh đẹp. Đến là trên cây kết ra quả đào cái đều rất lớn, không dùng được bao lâu liền sẽ chín. Vân thường dừng ở bên hồ, đào hoa hồ chung quanh một người cũng không có, đến là khó được thanh tịnh, nàng ngồi xổm xuống đi, nâng lên một phủ thủy, rửa mặt, thủy đích sắc thực thanh triệt. nay hồ nước theo lý thuyết hẳn là nước lặng, như thế nào như vậy thanh triệt đâu. Như vậy thanh triệt nhất định là có nước chảy nhập khẩu. Vân thường chuyến này mục đích là vì giải quyết trong không gian mấy người dùng thủy vấn đề, phía sau cái đuôi vẫn như cũ đi theo, như thế nào đem hồ nước lộng tiến trong không gian đâu. Mặc kệ như thế nào lộng đi vào, trong không gian đều yêu cầu một cái thỉnh thủy địa phương, nàng dùng ý niệm cùng trong không gian mấy người câu thông, làm cho bọn họ ở biển hoa cùng dược điển chi gian đào ra một cái loại nhỏ hồ tới. Nàng hảo đem đào hoa trong hồ thủy cho bọn hắn tiến cử đi, như vậy bọn họ liền có thủy nhưng dùng. Không gian nội tám người nghe vậy đều thật cao hứng, tuy rằng bế quan tu luyện bọn họ cũng có thật lâu không tắm rửa thời điểm, nhưng là như vậy không bế quan một tháng không tắm rửa nhưng đều là cuộc đời lần đầu tiên. Tám người tu vi đào ra cái loại nhỏ hồ nước tới không dùng được bao lâu, vẫn thường phải đợi bọn họ đào hảo mới có thể nghĩ cách hướng bên trong pha nước. Nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi liền dùng kim châm bắn chúng mấy cái cá, vớt đi lên thu thập sạch sẽ sau, ở bờ biển nướng khởi cá tới, nướng hảo một cái sau liền vừa ăn biên nướng. Chỗ tối đi theo nàng người khỏe miệng quất thẳng tới, đây là cố ý tới nơi này ăn cá nướng tới. Cá nướng hắn cũng không phải không ăn qua, như thế nào này cá nghe như vậy hương đầu. Vân thường liên tiếp ăn ba điều cá nướng, sau đó thoải mái sau này một chuyến, tiểu chân bắt chéo nhìn làm làm thiên, lục lục ngọn cây. Ngẫu nhiên có chỉ điểu từ không trung bay qua, biểu tình thích ý cực kỳ. Chẳng phải biết nàng là đang đợi trong không gian mấy người đem hồ đào hảo. Vân Thường, ngươi nhìn xem được chưa? Đàm cẩm ngọc thanh âm truyền đến. Vân Thường linh thức đi vào vừa thấy, ta thiên, đây là tiểu hồ sao, chỉ sợ muốn đem đào hoa trong hồ thủy đều cấp tẩy làm cũng điền bất mãn. Hành! Vân Thường suy tư, làm sao bây giờ? Nàng nếu là làm cho người nọ mặt đem hồ nước cấp hút khô rồi, khẳng định liền sẽ bại lộ không gian vấn đề. Trong đầu sáng ngời, nếu này hồ nước như vậy thanh triệt, nhất định có nơi phát ra, xem chung quanh đều là bình nguyên, căn bản không có sơn, như vậy thuyết minh này nguồn nước hẳn là dưới mặt đất. Nàng đứng lên, cởi ra áo ngoài, tháo xuống ngọc quan, ném vào nhận chữ vợ, chỉ ăn mặc áo trong nhảy dựng lên, nhảy vào hồ nước. Canh giữ ở chỗ tối người khó hiểu nhìn nàng, chẳng lẽ đây là muốn tắm rửa một cái. Hắn nhìn vân thường ở trong hồ bơi qua bơi lại, bỗng nhiên một cái lặn xuống nước chát xuống nước đi, nửa ngày lại ra tới, du thượng trong chốc lát sau lại chát đi xuống, cứ như vậy làm không biết mệnh ở trong hồ lan lộn, xem hắn rất là vô ngữ, đây là người bình thường sẽ làm sự sao. Liên ở hắn trong lúc suy tư, vân thường lại một cái lặn xuống nước chát đi xuống, hắn ngay từ đầu không để ý. Chính là đợi đã lâu Vân Thường cũng không đi lên, nghĩ ra đi xem, lại nhìn xuống, lại đợi một hồi lâu, còn không có thấy Vân Thường đi lên. Hắn rốt cuộc nhịn không được, đi đến bên hồ, hoài nghi Vân Thường ở mặt khác địa phương lên bờ, buông ra thần thức điều tra đảo hoa hồ chung quanh, không có người. Người này đi đâu vậy? Lúc này Vân Thường đang ở hồ trung tâm nhất phía dưới, nàng từ trên xuống dưới tìm rất nhiều lần, mới tìm được hồ nước nơi phát ra, nguyên lai like phía dưới có cái suối nguồn. tuy rằng không lớn nhưng là nguồn nước lại rất đủ nàng hiện giờ liền ở suối nguồn chỗ từ suối nguồn hướng trong không gian hút thủy như vậy đào hoa hồ thủy liền sẽ không có cái gì biến hóa cũng sẽ không dẫn người chú ý rốt cuộc bên ngoài nhưng có người nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm nàng đâu chính là từ suối nguồn hút thủy cũng không phải là một chốc có thể đem nàng trong không gian hồ cấp chứa đầy ước chừng bên ngoài người nọ kiên nhẫn cũng không sai biệt lắm đến cực hạ nàng từ đáy hồ du đi lên Ở nàng một trồi lên mặt hồ khi người nọ tùng khẩu khí đồng thời chạy nhanh lại trốn đi. Thấu chương xong. Chương 227 thật muốn cứu ta, canh 5. Chương 227 thật muốn cứu ta, canh 5. Vân thường con ngôi, ở trên mặt nước bơi trong chốc lát, lại tiêm đi xuống. Lúc này thời gian so thượng một lần còn muốn chứng chút, vài lần xuống dưới. Giám thị nàng người đã tiếp nhận rồi nàng thường thường lẹn vào đáy nước hành vi, cứ như vậy. vân thường ở đảo hoa hồ đãi cả ngày mà nàng trong không gian hồ đã có một phần bạt thủy như vậy đi xuống hai ngày sau hồ nước là có thể đầy nàng trực tiếp từ trong nước ngự không dựng lên xoay người trên người cùng trên tóc thủy đã bị nàng ném làm rời trên mặt đất lấy ra quần áo mặc tốt mang hảo đầu quan nhàn nhã trở về mà đi đi theo nàng người vẻ mặt ngốc, không tin vân thường chính là tới cá nướng bơi lội trở lại trong thành sắc trời đã đen Ở viện môn khẩu vừa lúc gặp gỡ vừa trở về địch ngũ. Công tử đây là đi ra ngoài một ngày. Địch ngũ kinh ngạc hỏi. ân đi tu luyện. Những lời này vân thường là nói cho mặt sau người kia nghe được. Quả nhiên, nghe xong vân thường nói, hắn liền rời đi. Nguyên lai này tiểu công tử là thủy hệ, khó trách ở trong nước đãi cả ngày, nhân ra là ở tu luyện. Địch ngũ không nghĩ nhiều, dù sao ở trong lòng hắn, vân thường là cái thực chăm chỉ người. chủ yếu vân thường phần lớn thời gian đều ở tu luyện. Hai người mới vừa tiến sân, một đội thanh minh hắc vệ liền tới đến bọn họ trụ ngõ nhỏ, từng nhà điều tra. Tra được bọn họ sân khi, địch ngũ thật cẩn thận hỏi, hắc vệ đại nhân, đây là làm sao vậy? Gần nhất thanh minh trong thành người quá nhiều, nhân viên hỗn độn, lệ thường điều tra mà thôi. Nói xong liền từng cái phòng xem xét thân phận bài, ngay cả tu luyện chúng cũng đều cấp kêu ra tới xem xét. Lời này quá có lệ vân thường là không tin, khẳng định là có chuyện gì. Những mày, xem xét thân phận bài, chính mình thân phận liền sẽ bại lộ. Nàng không nghĩ làm người biết chính mình thân phận, chính là trước mắt giống như không có gì biện pháp có thể tránh né qua đi. Trong lúc suy tư, một người hắc vệ đã đối nàng vươn tay, nàng đành phải lấy ra thân phận bài. Chính là đúng lúc này, cách vách tây viện một tiếng tìm được rồi làm cho bọn họ trong viện hắc vệ lập tức đều trực tiếp từ tường viện thượng nhảy tới. Vân Thường thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh thu hồi thân Phật bài, cùng trong viện mấy người cùng nhau nhìn về phía cách vách tường viện, tuy rằng nhìn không thấy cái gì, nhưng là thanh âm là có thể nghe được. Bọn họ là ở chảo người nào, thực mau liền truyền đến tiếng đánh nhau, Vân Thường nhíu mày, như vậy tiểu nhân sân sao có thể chịu nổi đánh nhau. Đúng lúc này, một tiếng nổ vang, Vân Thường lo lắng sự đã xảy ra, hai cái sân gian 3 mét tưởng cao ẩm ẩm sợ. liên quan khoảng cách tường viện rất gần tây xương phòng cũng tao hương, biến thành một mảnh phế tích. Trong viện người tức khắc ngự không dựng lên, né tránh phía dưới đánh nhau, địch ngũ sắc mặt rất khó xem, như vậy lại đánh tiếp, hắn ra liền đều thành một mảnh phế tích, hoàn toàn hủy hoại. Con hảo, hắc vệ muốn bắt người ngự không dựng lên, hướng đông chạy trốn mà đi, nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới, chỉ còn lại đầy đất phế tích. Tây viện thảm hại hơn, đã không có một gian hoàn hảo phong ở. mấy người dừng ở trong viện địch ngũ nhìn tây xương phòng ấy náy đối ở tại tây xương phòng hai người nói hai vị công tử xin lỗi đêm nay các ngươi ở ta ở tạm kia gian phòng ở một đêm ta đem tiền thuê nhà tính cho các ngươi ngày mai mặt khác tìm chỗ ở đi hai người đều không hài lòng nói hiện giờ thanh minh thành nơi nào còn có thể tìm được trụ địa phương địch ngũ nghe vậy cũng trầm mặc bọn họ nói cũng đúng chính là phòng ở đã bị hủy hắn cũng không có biện pháp a Nay phong ở là hắc vệ hủy diệt, bọn họ không phụ trách duy tu hảo. Vân Thường kinh ngạc hỏi. Địch ngũ chạy nhanh làm cái im tiếng động tác, không tìm chúng ta phiền thoái đã tình chúng ta may mắn, còn dám hy vọng xa vời bọn họ bồi thường. Vân Thường hết trôi nói rồi, này thanh minh hắc vệ bá đạo như vậy. Bọn họ rốt cuộc là giữ gìn thanh minh thành trị an vẫn là chính đại quang minh làm phá hư. Nàng rối khai tay, nam viên ngôi sao xuất hiện ở nàng trong tay, một trưởng chụp được đi. Nam viên ngôi sao liền đi vào phế tích chung, linh lực đem phế tích cấp hợp lại trụ, chờ linh lực tiêu tán sau, sập tường viện cùng tây xương phòng doanh khôi phục nguyên dạng, hơn nữa so nguyên lai càng rắn chắc. Địch ngũ khiếp sợ nhìn trước mắt tình cảnh, lập tức nhớ tới vân thường là tình trận sư sự tới, hắn thi lễ nói, đà tạ công tử. Không tạ, ta còn muốn tại đây trụ thượng một đoạn thời gian, như vậy nhìn thuận mắt. Vân thường xoay người vào chính minh phòng. Địch ngũ biết Vân Thường nói như vậy là không nghĩ làm hắn có tâm lý gánh nặng, hắn đối hai người nói, cái này hảo, nhị vị công tử có thể tiếp tục ở nơi này. Cái này trong viện hơn nữa Vân Thường tổng cộng ở sáu người, mặt khác năm người đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Vân Thường đã đóng lại cửa phòng, sau đó đem địch ngũ vây quanh nói, vị này tiểu công tử nếu là ngũ cấp tinh trận sư, cũng không nên là đỉnh đầu khẩn người A, như thế nào ở nơi này tới. Địch ngũ bình tĩnh nói. Tiểu công tử muốn tìm cái an tĩnh địa phương. 5 người nghe vậy tức khắc che lại miệng mình. Từng người về phòng đi, cái kia cùng Vân Thường trụ đối diện người càng là đi đường đóng cửa đều nhẹ lại nhẹ, sợ đắc tội Vân Thường. Lúc này Vân Thường đang đứng ở chính mình cửa, chố mắt nhìn nằm ở chính mình trên giường lì Nam Tử. Hắn không phải đào tàu sao? Như thế nào xuất hiện ở chính mình trong phòng? Chính mình không phát giác không nói. Hắn cư nhiên còn có thể dễ như trở bàn tay tiến vào chính mình tinh trận. Ngươi lại xem đi xuống liền biến thành pho tượng. Nam tử trước mở miệng. Vân thường đôi mắt trận lóe, ngươi bị thực trọng nội thương. Nam tử tay một đốn, tiểu tử này không phải tinh trận sư sao. Chẳng lẽ còn hiểu y y thuật. Bằng không mới bảo giai tu vi nàng thấy thế nào ra bản thân bị thực trọng nội thương. Hắn tự nhận chính mình che giấu thực hảo. Ngươi có thể trị. Vốn là thử nói. Lại không nghĩ rằng được đến vân thường khẳng định trả lời, có thể. Vân thường đi đến mép giường cái bàn trước ở ghế trên ngồi xuống, lại bỏ thêm câu nói, bất qua yêu cầu người tín nhiệm. Tín nhiệm. Thứ này, người với người chi gian có sao? Nam tử cười nhạo một tiếng. Cũng là, thứ này ở người với người chi gian, đặc biệt là người xa lạ cùng người xa lạ chi gian, là phi thường xa xỉ đồ vật, vậy ngươi tính thế nào? Muốn chết ở ta này trong phòng? Vân Thường thực bình tĩnh nói, nhìn dáng vẻ ngươi y thuật quả nhiên không tồi. Nam tử ngẩn ra, không thể tưởng được Vân Thường cư nhiên đem chính mình thường xem như thế thấu triệt. Còn có thể, Vân Thường lần đầu tiên ở chính mình y thuật thượng khiêm tốn một chút. Ngươi có cái gì đẹp cả đôi đàng biện pháp sao? Nam tử cũng không ở nàng trước mặt Trang, Trang cũng là yêu cầu tiêu hao linh lực. Đối với hiện tại hắn tới nói tiêu hao liền không đơn giản là linh lực mà là sinh mệnh. hắn trực tiếp rửa vào đầu giường thượng, sắc mặt cũng không thế nào đẹp. Có, vốn dĩ ngươi nếu là tín nhiệm ta, ta có thể miễn phí cứu ngươi, nhưng là tín nhiệm thứ này hiển nhiên ngươi ta chi gian không có, như vậy liền hao tiền miễn thai đi. Vân thường nói nghiêm trang, nhưng là cũng chưa nói dối, nếu hắn tin tưởng chính mình, hai châm đi xuống liền có thể giữ được hắn mạng nhỏ, chính là hắn không tin chính mình, như vậy cũng chỉ dư lại duy nhất biện pháp, chính là dùng tiền bán nàng đang ăn dược. Ngươi có có thể cứu ta mệnh đan dược? Nam tử trong mắt chuyển động. Có, vấn đề là hiện tại ngươi muốn đánh giá một chút ngươi này mệnh giá trị. Vân thường thực thản nhiên thừa nhận. Ngươi không phải vừa mới còn nói miễn phí cứu ta sao? Như thế nào hiện tại lại muốn định giá? Nam tử đây là rõ ràng dùng mánh lưới. Nếu ngươi hiện tại tín nhiệm ta, ta cũng có thể áp dụng miễn phí cho ngươi trị liệu biện pháp. Vân thường nhưng không thượng hắn bộ. Có thể cứu hắn đan dược ít nhất là thánh cấp, một quả thánh cấp đan dược giá trị bao nhiêu trước không nói, chính là này cái đan dược yêu cầu dược thảo cũng đều là rất khó tìm, tuy rằng ở nàng nơi này không khó tìm, nhưng là nàng muốn dựa theo thị trường tính ra mới không làm thất vọng thánh cấp đan dược không phải sao. Nam tử khỏe miệng vừa kéo, tiểu tử này nhìn tuổi con nhỏ, nhưng là lại không hảo lựa gạt, ngươi nói cái giá đi. Vân Thường đạm đạm cười, nhắc nhở hắn nói, nếu ngươi đã chết, Trên người của ngươi hết thể liền đều là người khác. Ngươi tiểu tử này có phải hay không quá tham điểm? Nam tử đôi mắt một ngưng. an ngay nói thật mà thôi, ai làm phóng tiện nghi ngươi không chiếm, một hai phải hao tiền miễn thai đâu, hơn nữa ta đan dược tuyệt đối tiền nào của nấy. Vân thường nhún núm bay, tuy rằng nàng muốn tiền tải không khó, nhưng là này đều đưa lên tay tiền tài không lấy cũng ổng. Nam tử dựa vào đầu giường không ngôn ngữ. Tuy rằng hắn muốn hỏi một chút vân thường kia không tiêu tiền cứu mạng phương pháp là cái gì, nhưng là trong lòng hắn là không tin. Hắn đã không có thoát đi thanh minh thành năng lực, ra phòng này, thanh minh hắc vệ thực mau là có thể phát hiện hắn, chứ không nói này thường, chính là thanh minh hắc vệ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Mà cái này tiểu công tử là đem hắn tình cảnh xem danh mạch, chính mình thật đúng là không đường có thể đi. Ngươi thật sự muốn cứu ta. Ta như là ở nói dẫn sao. Vân thường chừng hắn một cái. Ngươi cũng biết thanh minh hắc vệ ở bắt ta, ngươi giúp ta cái tên xấu xa này sẽ không sợ đắc tội thanh minh hắc vệ. Nam tử lại hỏi. Ở trong mắt ta không có người tốt người xấu chi phân, chỉ có người một nhà cùng người ngoài chi phân, mà hiện tại ngươi bị định vị người ở bên ngoài phạm trù, cho nên ngươi vẫn là đừng lãng phí thời gian. Sau nửa canh giờ ngươi chính là suy nghĩ cẩn thận, ta duy nhất có thể làm chính là cho ngươi tìm một chỗ đem ngươi trôn. Không cho ngươi phơi thây bên ngoài đã là ta nhân tử. Vân Thường lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, lời nói chính là không lưu tình chút nào, nhưng cũng là sự thật, bất quá thật tới rồi cái kia nông nỗi, nàng cũng sẽ không như vậy cố sức cho hắn tìm mà trôn rớt, một phen hỏa liền giải quyết. Ha ha ha, thú vị, ngươi tiểu tử này đến là cái kỳ ba, lần này ta nếu là đại nạn không chết, về sau tất nhiên tới tìm ngươi ngọn nhi. Cũng không biết vân thường câu nói kia đối thượng tâm tư của hắn, hắn tâm tình nhưng thật ra thực hảo. Vẫn là đừng, một thân phiền toái người, ta đối tái kiến ngươi không có gì hứng thú. Vân thường không khách khí cự tuyệt. H.I.G. Nam tử ha hả cười, ngươi tiểu tử này càng ngày càng đối ta ăn uống. Vân thường không đang nói chuyện, vươn trắng non tay nhỏ đối hắn ngoắc ngoắc ngón tay. H.I.G. Nam tử nhìn vân thường tay ngẩn ra, tiểu tử này này đôi tay lớn lên cũng thật đẹp. Vân thường thấy hắn nhìn chầm chầm chính mình tay xem, lập tức lùi về tới, này đôi tay chính là thật đánh thật nữ hài tử tay, đừng làm cho hắn nhìn ra cái gì tới. Nhìn dáng vẻ ngươi là còn tưởng rất trong chốc lát. Đến là tưởng, chính là chịu không nổi. H.I.G. Nam tử thu liễm tươi cười, tháo xuống chính mình trên tay nhận chữ vật, giống nhau giống nhau hướng ra lấy đồ vật. Thấu chương xong Chương 228 lý do cường đại, sáu càng. mươi 228 lý do cường đại, sáu càng. Vân Thường liền ngồi ở ghế trên, vẫn không nhúc nhích nhìn hắn hướng ra lấy đồ vật, xem hắn lấy ra mấy thứ đồ vật sau. Vân Thường đôi mắt trận lóe người này nhìn như lại gian lại hoạt, chính là làm khởi sự tới thực quyết đoán. Lấy ra mấy thứ đồ vật sau, nam tử cởi bỏ nhẫn chữ vật thượng chính mình ấn ký, đem nhẫn chữ vật ném cho Vân Thường, cấp, ta toàn bộ gia sản. Người nơi này đáng giá nhất chính là kia khối ngọc bội đi. Vân thường tiếp được nhẫn chữ vật, khinh bỉ trừng hắn một cái, đương nàng không biết nhìn hàng A. Nam tử ha hả cười, tương đương cam chịu. Vân thường cũng không so đo, không cần tưởng cũng biết đó là gia tộc lệnh bài chính mình muốn tới cũng vô dụng. Thân thức quét mắt nhẫn chữ vật bên trong, quả nhiên đều là chút bảo bối, tinh thạch cùng tinh tệ liền càng không cần phải nói. Vân thường đem bên trong hắn quần áo đồ dùng đều cho hắn ném ra. Nam tử nhìn đôi tràn đầy đầy đất quần áo dày từ từ độ dùng, mặt đen, ta liền cái bách bảo túi đều không có, ngươi làm ta đem mấy thứ này đóng gói cõng. Vân thường ý niệm vừa động, nhẫn chữ vật đồ vật đã bị nàng dịch đến chính mình trong không gian nhà kho, tiêu sái đem nhận ném còn cho hắn, cái này ta không hiếm lạ. Nam tử tiếp được nhận chữ vật, lông mi run lên, cười nhạo nói, ngươi lời này làm ta hoài nghi ta vừa mới đem ta tích cóc nhiều năm như vậy bảo bối cho ai. Nói chuyện cũng không trì hoãn, đem trên mặt đất chính mình đồ dùng cùng hắn trước đó lấy ra tới mấy thứ đồ vật đều thu vào nhận chữ vật, lại đeo trở về. Vân Thường cũng lưu loát ném cho hắn một quả đan dược. Nam tử dối tay tiếp được đan dược, liếc mắt một cái liền nhìn ra đan dược cấp bậc, thánh cấp đan dược, cư nhiên là thánh cấp đan dược. Hắn nguyên bản cho rằng có thể có linh cấp đan dược giữ được hắn mệnh liền không tồi, cư nhiên cho hắn lớn như vậy một kinh hỉ. Hắn may mắn chính mình không có liên tiếp chính mình bảo bối, liền này một quả đan dược đích xác đáng giá chính mình những cái đó bảo bối tới đổi, dùng vân thường nói tới nói đích sắc tiền nào của đấy. Bất quá nhìn chùi lùi một quả đan dược hắn vẫn là miệng thiếu nói, ta toàn bộ bảo bối thay đổi một quả đan dược, cư nhiên liền cái dược bình cũng không có. Ngươi là ăn đan dược vẫn là uống thuốc bình, nếu là uống thuốc bình, đem đan dược trả ta, ta cho ngươi cái dược bình ăn. Vân thường không khách khi nói. Y H.I.G. Nam tử khỏe miệng vừa kéo, này mồm mép quả nhiên lợi hại, ta chính là thống khoái thống khoái miệng đều không được. Nói chuyện đem đan dược ném vào trong miệng không đợi hắn nuốt liền trượt xuống, hắn mở ra, này đan dược như thế nào dễ dàng như vậy ăn. Còn không có suy nghĩ cẩn thận, hắn liền cảm giác được trong cơ thể một cổ nhiệt lưu dung hướng ngũ tạng lục phủ, khắp người, bị nhiệt lưu vớt ve quá địa phương, thương thế tốt theo tới không chịu quá thương giống nhau. Trong khoảnh khắc hắn liền có thể sống nhảy loạn rối loạn, cùng vừa mới tùy thời muốn tắt thở cảm giác hoàn toàn tương phản, hắn ngồi dậy, xem mắt vẫn như cũ bình tĩnh ngồi ở ghế trên vân thường, hắn tò mò nói, ngươi sẽ không sợ ta thương hảo đổi ý. Vân thường khinh bỉ nhìn hắn một cái, ngươi cho rằng ta này tinh trận hảo tiến cũng hảo ra sao? Ta chưa bao giờ làm không nắm chắc sự. Nam tử nhúng mày, nhìn xem vân thường bày ra tinh trận đạo, cũng không có gì đặc biệt ta. Ngươi hay là hù ta đâu đi? Chính là hù ngươi đâu? Xem ngươi tin hay không? Vân thường nhún nhún vai. Nam tử khỏe miệng vừa kéo, tiểu tử này này há mồm so với chính mình còn thiếu chịu. Xem ra chính mình này há mồm thật là gặp được đối thủ. Hắn lại nằm xuống đi, một bộ đêm nay ta liền ở nơi này ý tứ. Vân thường cũng không đuổi đi người, bên ngoài đã cấm đi lại ban đêm. Hắn đi ra ngoài cũng không trâu ngồi đãi, nếu cứu liền cứu rốt cuộc đi. Nàng ở ghế trên khoanh chân mà ngồi, tu luyện khởi trăm luyện thành nghiệm. H.I.G. Nam tử thấy vân thường không đuổi đi hắn đi, trong lòng kinh ngạc, vốn dĩ hắn còn tưởng nàng nếu là đuổi đi hắn đi hắn liền dùng toàn bộ thân gia đều ở nàng chỗ đó làm cớ, chính là nhân ra căn bản là không có đuổi đi hắn đi ý tứ. Câu môi cười cười, quả nhiên là cái đặc biệt người, tiên tâm phải mãi bá chiếm vân thường giường. Hai người đều an ý không hỏi lẫn nhau tên, cũng tưởng an không có việc gì đợi cho buổi sáng. Vân Thường cũng không để ý tới trên giường người, trực tiếp ra phòng rời đi tiểu viện, ra khỏi thành đi đào hoa hồ, vẫn như cũng là dùng kim châm lộng đi lên mấy cái cá nướng, bất quá hôm nay chẳng những có người tiếp tục theo dõi còn có người tới cọ ăn. Thật hương, tối hôm qua Hắc Y Việt Nam tử hiện giờ đã thay một kiện màu đen áo choàng, rốt cuộc có người dạng một chương khuôn mặt tuấn tú thấu lại đây. Vân Thường liếc mắt trên người hắn màu đen áo choàng, nhớ tới ca ca tới. Ca, ca cũng thích xuyên màu đen áo choàng nghĩ Kaka nói muốn đi tiếp nàng trở về chính là hiện giờ nàng đã tới tứ phương đại lục cũng không biết Kaka đi không đi tiếp nàng có thể tới hay không ngoại cảnh tìm nàng uy ngươi tưởng cái gì đâu thường ta ca thường ngươi ca làm gì nam tử khó hiểu hỏi ta ca cũng thích xuyên màu đen áo choàng chẳng qua ta ca so người đẹp nhiều vân thường liếc hắn một cái nói nam tử khoe miệng vừa kéo hắn đây là tới tự tìm phiền phức sao chờ có cơ hội thấy ngươi ca chúng ta nhiều lần rồi nói sau hiện tại có thể hay không đem ngươi này cá nướng phân ta một cái vân thường nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn hắn một cái ta nướng cá vì cái gì cho ngươi nam tử một nghẹn thấy vân thường đã ăn đi lên chạy nhanh nói ta thèm vân thường thiếu chút nữa bị hắn những lời này cấp sặc cầm lấy một con cá đưa cho hắn ngươi này lý do quả nhiên đủ cường đại nam tử vui vẻ ra mặt nói Lúc này liền phải ăn ngay nói thật. Ăn một con cá sau, nam tử thèm trùng đã bị câu ra tới, hắn thấy vân thường liền nướng 5 con cá, này cá lại không lớn, đều không đủ hắn một người ăn, lại lộng mấy cái ăn bái. Lý do đâu? Vân thường trong tay cá còn không có ăn xong. Không ăn no. Nam tử mở to mắt to nói. Vân thường khỏe miệng vừa kéo, trong tay nhiều ra mấy cây kim châm, lả tả bắn về phía trong hồ, mấy cái phao nổi lên. Thu thập cá sẽ đi. Vân thường hỏi. Sẽ. Nam tử lập tức nhảy lên đi hồ thượng đem cá vớt trở về. Đem kim châm lau khô trả lại cho ta. Vân thường lại bỏ thêm một câu. Nam tử thu thập hảo cá. Một tay sách theo cá một tay méo mấy cây kim châm đã trở lại. Đem kim châm đưa cho nàng nói. Tùy thân mang theo kim châm. Chẳng lẽ ngươi thật sự sẽ y hề thuật. Vân thường tiếp nhận kim châm lại trả lau một lần thu hồi tới nói. Đương nhiên a. Thật là không rõ ngươi, rõ ràng hai châm là có thể giải quyết sự, ngươi một hai phải mua đang ăn dược. Dứt lời còn lắc đầu. Nam tử khỏe miệng vừa kéo, tối hôm qua như vậy dưới tình huống, gác ai đều sẽ giống hắn như vậy lựa chọn đi. Chính là gác hiện tại làm hắn tuyển, hắn cũng vẫn là tối hôm qua lựa chọn. Vân thường tiếp nhận cá lại nướng lên, nướng hảo nàng cũng không ăn, xem nam tử ăn, hắn đứng lên, nam tử chạy nhanh nói, ngươi làm gì đi. Tu luyện. Vân thường ném xuống hai chữ sau, liền ngự không dựng lên, đi vào đào hoa hồ trung tâm, nhảy lên trong nước đồng thời, cởi trên người quần áo, bắt lấy trên đầu đầu quan, đưa vào trong không gian. Nam tử nhìn đến vân thường nhảy lên đi sau liền không đi lên, hắn vừa ăn cá biên nói thầm, đây là cái gì phương pháp tu luyện? Ta như thế nào trước nay chưa từng nghe qua? Vân thường chính là không còn hắn, trực tiếp tiệm đi xuống, tiếp tục hướng trong không gian pha nước. Trong không gian tám người hôm nay đều thoải mái thanh tân vô cùng, rốt cuộc có thủy có thể tắm gội, thấy lại có thủy phi tiến không gian rơi vào bọn họ đào tốt trong hồ, cũng không hiếm lạ, đều đều tự tìm cái mà tu luyện. Vân thường mỗi cách một canh giờ liền sẽ nổi lên, nghỉ ngơi một lát lại đi xuống, kỳ thật nàng không biết, nàng này cũng thật là ở tu luyện thủy hệ, nàng chính mình là toàn hệ, bản thân cũng có thủy hệ, bằng không như thế nào có thể ở trong nước lâu như vậy đều không có việc gì. Trên bờ, cái kia nam tử cũng không đi, nằm ở một bên tiểu chân bắt chéo, vân thường mỗi lần nổi lên hắn đều sẽ xem vài lần, đáng tiếc vân thường không xem hắn. Cứ như vậy, vân thường lại ở sắc trời ám xuống dưới sau, mới từ trong hồ ra tới. Thấy vân thường xem cũng không xem hắn liền đi, hắn đuổi theo đi nói, ngươi cũng quá không nghĩa khí, ta đều cho ngươi đương một ngày hộ vệ, cảm tạ không nói cũng thế, như thế nào liền cái ánh mắt đều không cho ta. Ai làm ngươi cho ta làm hộ vệ? Vân thường kỳ thật minh bạch, hắn là hảo tâm, chính là này hảo tâm nàng không cần A. Hành, thính ta thiếu. Nam tử mắt trận trắng. Biết là được. Vân thường ngự không dựng lên. Nam tử nghĩ nghĩ lại đuổi theo đi, truyền âm cho nàng nói, có người cùng ngươi một ngày ngươi tiểu tâm chút. Nếu không phải phát hiện có người theo dõi nàng, hắn đã sớm đi rồi, nơi nào lại ở chỗ này cho nàng đương một ngày hộ vệ. Hắn đều theo dõi ta nửa tháng Vân Thường nhàn nhạt nói Nam tử ngẩn ra Lúc này mới minh bạch Cảm tình Vân Thường đã sớm biết có người đi theo nàng Chính là rõ ràng người nọ tu vi so nàng cao rất nhiều Nàng lại như thế nào phát hiện Hắn phát hiện chính mình không thể suy nghĩ Càng nghĩ càng đối Vân Thường cảm thấy hứng thú Vẫn là nhân lúc còn sớm đi thôi Nếu ngươi biết Ta đây liền đi rồi Không hẹn ngày gặp lại Vân Thường lưu lại một câu Thẳng đến tây cửa thành mà đi. Nam tử khỏe miệng vừa kéo, trước kia thật không phát hiện chính mình thích tìm ngược, lắc đầu không trở về thành, xoay người hướng một cái khác phương hướng mà đi. Vân thường vào tây cửa thành, liền thấy hôm nay trên đường người đặc biệt nhiều. Nàng nghi hoặc nhăn lại mi, không phải lập tức liền phải đến cấm đi lại ban đêm thời gian sao? Như thế nào còn nhiều người như vậy? Đi rồi một đoạn đường nghe trên đường người đi đường nói mới biết được. Cảm tình hôm nay là thanh minh thành một tháng một lần giải trừ cấm đi lại ban đêm ngày, hôm nay buổi tối, suốt một buổi tối đều có thể tùy ý ở bên ngoài dạo, cho nên đặc biệt náo nhiệt, nghe nói buổi tối các cửa hàng làm theo buôn bán, bên ngoài còn có các loại tiểu trợ, một cái rửa gần một cái, mua bán, đổi đồ vật đều có thể. Vân Thường nghe vậy cũng không vội vã trở về, thừa dịp đêm nay đi thanh minh phủ thành nhìn xem, trước nhận nhận lộ, tỉnh báo danh ngày đó không rõ. nàng không hỏi đường theo ngày đó thanh minh hắc vệ đi phương hướng một đường đi đến quả nhiên đi rồi sau nửa canh giờ liền thấy thanh minh phủ thành thanh minh phủ thành cùng mặt khác phủ thành không giống nhau nơi này chỉ có một người đóng quân trường lão thanh minh hắc vệ đều ở hắc vệ doanh trụ cho nên thực tịch liêu đại môn gắt gao đóng cửa bất quá trước cửa thực rộng lớn so rời thành vạn khuynh sơn thành chủ phủ trước cửa quảng trường còn đại Có thể là bởi vì mỗi 3 năm đều phải tuyển nhận tân sinh, yêu cầu như vậy một cái đại quảng trường. Bất quá, này một tháng một lần bỏ lệnh cấm ngày, nơi này xác thật dị thường náo nhiệt, trên quảng trường đều là người, làm gì đó đều có. Vân thường chậm rãi dạo, cũng không phát hiện cái gì làm nàng cảm thấy hứng thú sự. Lúc này, một cái 6-7 tuổi tiểu nam hải giữ chặt nàng và áo, dơ lên khuôn mặt nhỏ đáng thương hề hề, ca ca, ta đói. Thấu chương xong. chương 229 đoan ra ngõ hẹp, bảy càng. chương 229 đoan ra ngõ hẹp, bảy càng. Vân Thường túi đầu nhìn về phía hắn, thấy tiểu Nam Hải nhi lớn lên rất đẹp, xuyên tiểu gáo choàng nguyên liệu cũng thực hảo, ngập nước đôi mắt nhìn nàng hiện lên một tia bất an Đúng lúc này, tiểu Nam Hải túm hắn và tháo tay nhanh chóng vừa lật, một cây kim đâm trong mây thường đùi, tuy rằng chỉ là rất nhỏ đau đớn, Vân Thường vẫn là cảm giác được. Đầu một trận choáng váng. nàng biết chính mình mắc mưu là người nào ám toán chính mình cư nhiên lợi dụng tiểu hài tử tới mê hoặc chính mình chính mình tuy rằng tạc trình gia truyền tống trận chính là trình gia còn không có cái kia bản lĩnh điều tra ra là chính mình a tưởng quy tưởng nàng một cái tay khác nhanh chóng ở chính mình trên người hai cái huyệt vị điểm một chút này hai cái huyệt vị có đau đớn tác dụng hoàn toàn có thể chống cự tiểu nam hài đâm vào nàng trong cơ thể mê dược tác dụng Sau đó nàng phối hợp hôn mê qua đi. tiểu nam hải nhi kêu to, ca ca, ngươi làm sao vậy? Lúc này, lập tức vây lại đây mấy cái nam tử, cùng tiểu nam hải nhi cùng nhau kêu, đại công tử, ngươi làm sao vậy? tiểu công tử đừng có gấp, chúng ta này liền mang công tử trở về. Vân thường bị một người bế lên, bay nhanh rời đi quảng trường, xuyên qua náo nhiệt phố xá, càng đi càng thiên, cuối cùng đi vào một cái hẻo lánh sơn. Vân thường bị phóng tới một phòng, trực tiếp ném xuống đất. Đây là thứ bảy cái, lại lộng mấy cái đi. Người hôm nay hạ mê dược như thế nào? Một người khác hỏi. Bảo đảm có thể làm cho bọn họ ngủ đến ngày mai buổi sáng. Không cho hắn in lại nô ấn a. Đợi chút trở về lại cho hắn ấn. Hai người nói chuyện, đóng cửa lại đi ra ngoài. Vân thường nghe được môn đóng lại thanh âm mới mở to mắt, vừa thấy, đây là một gian phóng tạp vật phòng. Trên mặt đất trừ bỏ nàng còn nằm sáu cá nhân. Sáu người trên trán đều có cái ngăn nắp giống ấn dám giống nhau đồ án. Đồ án là dây đằng dạng, này hẳn là chính là vừa mới hai người nói nô ấn. Sáu người đều thực tuổi trẻ, tu vi đều không phải như thế nào cao người. Nàng tu vi đã là hai người giữa tối cao, mặt khác sáu người đều là thánh giai tu. Vi, vân thường đứng lên, bỏ tới cửa nghe xong nghe, bên ngoài cư nhiên một người cũng không có. đây là đối bọn họ mê dược nhiều có tin tưởng a nhẹ nhàng đẩy cửa ra sân so địch ngũ sân còn không bằng lộn xộn nàng đi mặt khác phòng nhìn nhìn hẳn là kia mấy người chỗ ở nàng mở ra việt môn đi ra ngoài đi rồi một vòng phân rõ một chút phương hướng nơi này hẳn là thành tây phương hướng nghĩ đến kia hai người lời nói nàng minh bạch nàng đây là bị người trộm tới đương nô lệ nhà ai to gan như vậy cư nhiên như vậy mình dương mắt gan đoạt người Suy tư một lát, nàng trở lại trong viện, trở lại cái kia phòng tạp vận, tiến vào trong không gian, tắm người lập tức đem nàng cấp vây quanh. Hù chết chúng ta, sao lại thế này a? Hàn lệnh hề lòng còn sợ hay nói. Kỳ thật bọn họ đều ở tu luyện, nghe được bên ngoài thanh âm không đúng, liền thấy vân thường ngã trên mặt đất, bị người cấp ôm đi, lại nghe được kia hai người đối thoại, bọn họ tâm đều thật lạnh thật lạnh, bọn họ lại ra không được. Vân diễn cùng vân tích không có vân thường cho phép cũng ra không được, lo lắng xuống cũng không có biện pháp. Thẳng đến kia hai người đi rồi, vân thường mở to mắt lên, bọn họ tâm mới lừa dối một chút rơi xuống đi. Vân thường, rốt cuộc sao lại thế này? Vu huyền phi cũng mở miệng hỏi. Bị cái kia tiểu hài tử cấp tê mỏi, thiếu chút nữa bị tính kế. Vân thường đem cái kia tiểu nam Hải nhi sự cùng bọn họ nói một chút, mấy người thế mới biết sao lại thế này. Vậy ngươi không chạy còn trở về làm gì? Đàm cầm ngọc chỉ vào bên ngoài hỏi. Nếu đã làm người tính kế, như thế nào có thể làm người bạch tính kế? Vân Thường hừ lạnh một tiếng. Chính là, ngươi một người quá nguy hiểm. Nhuận thư mày nhăn lại. Vừa mới đưa nàng trở về kia hai người tu vi đều so nàng muốn cao rất nhiều, huống chi là đi đến địa bàn của người ta thượng. Ta đó là không phòng bị, yên tâm, ta sẽ không làm không nắm chắc sự. Mọi người nghĩ đến vân thường bản lĩnh lại nghĩ đến nàng tuyệt không sẽ lùi bước tính cách, cũng không lại khuyên nàng. Này chướng có thể tính vẫn là tính tính hảo, đừng khi dễ bọn họ là từ dưới giới tới. kia nô ấn làm sao bây giờ? Quý bá dân hỏi. Ta chính là trở về nghĩ cách. Vân thường dùng ý niệm ở dược điền thải tới huyết ngưng thảo, bỏ vào xử cối phá đi, sau đó dùng vải bông đem chất lỏng lọc ra tới, đem chất lỏng bôi trên trên mặt, cơ hồ bôi lên liền sẽ làm. Sau đó lại tô lên một tầng, cứ như vậy đồ một tầng lại một tầng, cuối cùng lấy ra gương chiếu một chút, trên mặt chút nào nhìn không ra tới đổ thứ gì. Vân Thường với lòng buông gương, têu lên nhuận lan cùng ngưng hương, các ngươi lại đây sờ sờ. Hai người rỗi tay ở trên mặt nàng sờ sờ, đều nói, không có gì biến hoa. Vân Thường đạm đạm cười, trong chốc lát các ngươi liền biết, cái này kêu huyết ngưng thảo, chiêu này các ngươi nhớ kỹ, nói không chừng về sau cũng dùng được với. Nhuận thư cùng nhuận lan, quý ba dần ba người nhất cảm thấy hứng thú, nghiên cứu khởi này huyết ngưng thảo tới, người khác tuy rằng sẽ không luyện đan, nhưng là đơn giản như vậy xử lý phương thức bọn họ cũng nhớ kỹ. Nghe được bên ngoài trong viện truyền đến thanh âm, vân thường lập tức đi ra ngoài, như cũ nằm trên mặt đất giả bộ bất tỉnh. Môn bị mở ra, liên tiếp bị đưa vào tới ba người. Cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ. Nhanh lên cho bọn hắn in lại nô ấn, chúng ta hảo nghỉ ngơi đi. Có một người cầm một cái ngay ngắn giống con dấu giống nhau đồ vật, nhưng là mặt trên lượn lờ linh khí, ở vừa mới bị bọn họ mang tiến vào một người trên chán nhấn một cái, rời đi sau, mặt trên liền rơi xuống một cái ấn ký, theo thứ tự cấp còn lại hai người cũng in lại sau, liền tới đến vân thường trước mặt, vân thường cảm thấy cái chán trợt lạnh sau trên chán con dấu liền rời đi. Mấy người đóng cửa lại lại đi ra ngoài, nghe thanh âm là đi mặt khác phòng nghỉ ngơi đi. Mơ hồ thấy nàng còn nghe được cái kia lựa chính mình tiểu hài tử đắc ý hỏi, ta hôm nay làm không tồi đi. Ân, không tồi, ít nhiều ngươi, bằng không thật đúng là muốn phí không ít kính, còn không biết có thể hay không bắt được đến nhiều người như vậy đâu. Vân thường thở dài, một cái như vậy tiểu nhân hài tử như thế nào đi học gác độc như vậy. Mở to mắt, ngồi dậy, nhìn xem vừa mới bị mang về tới ba người, trên trán ấn ký thực rõ ràng. Lắc mình vào trong không gian. Đàm cẩm ngọc vươn ra ngón tay muốn sờ sờ vân thường trên trán đơn ký, nghĩ đến nam nữ có khác, lại bắt tay rụt trở về. Vân thường, ngươi này thật sự không có việc gì. Vân thường cười cười, duỗi tay ở cầm chỗ nhẹ nhàng vạch trần, ngay sau đó một chỉnh trường trong suốt da mặt bị nàng bóc xuống dưới, cái kia nô ấn liền khắc ở nàng trong tay ra mặt thượng, vân thường trên trán cái gì cũng không có, bóng loáng trắng nón. Mấy người tức khắc yên tâm, đều nghiên cứu khởi ra mặt thượng đồ án tới. Thứ này chính là nô ấn. Hàn lệnh hề rỗi tay sờ sờ, không có gì cảm giác. Thứ này như thế nào khống chế người? Đam cẩm ngọc rất tò mò hỏi. Ta thấy bọn họ dùng cái kia giống con dấu giống nhau đổ vật mặt trên quanh quần linh lực, hẳn là có đặc thù thêm vào có thể khống chế người. Các gia tộc đều có chính mình độc đáo đồ án. Thứ này khắc ở trên chán hẳn là vô pháp lại lao đi. Các ngươi xem, này độ dày có phải hay không đã xuyên thấu toàn bộ mặt bộ làn da có thể tận xương. Vân Thường xách lên da mặt cấp mấy người nhìn đến. Cũng không phải là, may mắn ngươi làm da mặt đủ hậu. Nhuận Lan vô vô ngực. Ta chính là cảm thấy hẳn là không như vậy đơn giản, cho nên ta cố ý đem da mặt làm so bình thường làn da hậu. Vân Thường nói, nàng đem da mặt lại đắp đến trên mặt, cư nhiên lại dán sắt nhìn không ra tới bóc đã tới. Cái này huyết ngưng thảo cũng thật thần kỳ. Vu huyền phi cảm thán nói, nhưng đừng xem thường thực vật. việc nó lớn lên thực không chấp mắt, lại có khả năng có ngươi không tưởng được công năng. Nhuận thư tán đồng nói, Vân thường buổi tối không tính toán đi ra ngoài, cùng chín cùng nằm ngay đơ giống nhau người tê ở nhỏ hẹp phòng tạp vật, quá không thoải mái. Nàng ở trong phòng của mình tu luyện, linh thức lại chú ý bên ngoài động tĩnh. ngày mới mới vừa lượng, những người đó liền dậy. Vân thường ra không gian, lại nằm ở ngày hôm qua nằm địa phương, nghe bên ngoài người ta nói, đi xem. Hẳn là tỉnh. Vân thường nhắm mắt lại, môn mở ra sau, tiến vào một người, đá đá cửa hai người, hai người chậm rãi tỉnh lại, hoảng sợ la lên một tiếng đều không hẹn mà cùng nhảy đánh lên. Bưng tỉnh còn không có tỉnh lại mấy người, vân thường cũng đúng lúc tỉnh lại, cùng mấy người giống nhau đều hoảng sợ nhìn tiến vào người. Tiến vào người cũng không sợ bọn họ chạy trốn, các ngươi đều đã bị ấn nô ấn, đời này đừng nghĩ thoát khỏi trình ra, ngoan ngoãn đều hảo quá chút, bằng không tử lộ một cái. vân thường đôi mắt co rụt lại trình ra chính mình là cùng trình ra nhiều có duyên lúc này trình ra chính là thật sự chọc tới nàng mọi người sắc mặt đều một bạch người nọ vênh váo tự đắc nói đều lẫn nhau nhìn xem liền biết các ngươi trên trán đều có nô ấn nô ấn là cái gì liền không cần ta nói thêm nữa đi muốn chạy trốn cũng có thể nô ấn đều là có dãy số chỉ cần gia chủ một cái ý niệm ngươi liền sẽ bạo liệt mà chết ta cũng không phải là lừa các ngươi ai ngờ thử xem ta không ngăn cản các ngươi suy nghĩ cẩn thận liền đều ra tới chúng ta lập tức liền phải ra khỏi thành người nọ dứt lời liền xoay người đi ra ngoài mười người cho nhau nhìn xem đều tuyệt vọng túi thấp đầu xuống không phục từ chỉ có đường chết một cái phục tùng đời này cũng không có gì hy vọng các ngươi đều nghĩ như thế nào rốt cuộc có người mở miệng còn có thể nghĩ như thế nào chúng ta này nô ấn là khắc ở trên trán là nô ấn trung thấp kém nhất Về sau liền cái thăng cấp vì thị vệ hy vọng đều không có. Chúng ta liền như vậy nhận mệnh. Có người không cam lòng nói. Không nhận mệnh lại có thể làm sao bây giờ. ngươi có thể đem này nô ấn lộng đi xuống. Đi một bước xem một bước đi. Nhất hư kết quả cũng chính là chết bái. Dù sao tồn tại cũng không dễ dàng. Có người tiêu cực nói. Nhìn dáng vẻ bản thân sống cũng thực không như ý. tưởng hào không? Nghĩ kỹ rồi liền ra tới. Không có thời gian chờ các ngươi Bên ngoài truyền đến không kiên nhẫn thanh âm, mười người đều không ngôn ngữ, sau đó yên lặng một cái đi theo một cái đi ra ngoài, vân thường đi ở mặt sau cùng. Bên ngoài người đắc ý nói, liền biết không có người dám thử xem đào tẩu. Vân thường vừa ra đi liền nhìn đến ngày hôm qua cái kia tiểu hài nhi, đứng ở một bên, tay cầm hai cái đại bánh bao ăn, nơi nào còn có cái gì ngây thơ đáng yêu bộ dáng, quả thực chính là cái tiểu ác ma. Bất quá xem hắn biểu tình thật đúng là không giống như là hạ nhân. Đi thôi. Mấy người mang theo 10 người ra sân, thừa dịp trên đường người còn rất ít, ra khỏi cửa thành, hướng trình ra nơi phương hướng mà đi. Này phương hướng đây là vân Thưởng ngồi truyền tống trận tới địa phương. Vân Thưởng không thể không cảm thán, thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp A. Thấu chương xong Chương 230 hắc tinh thạch quạng, tám càng. Chương 230 hắc tinh thạch quạng, tám càng. Nhẹ nhàng gõ gõ cửa, liền có người tới mở cửa, đưa bọn họ tới mấy người đứng ở cửa chưa tiến vào, bên trong ra tới người đánh giá mười người liếc mắt một cái, sau đó đối kia mấy người nói, "Ân, hôm nay không tồi, đang cần người đâu. Ngày hôm qua là giải trừ cấm đi lại ban đêm ngày, hơn nữa có tiểu công tử hỗ trợ, chúng ta mới có thể đắc thủ nhiều như vậy. Một người định nói, cái kia lửa vân thường tiểu hài nhi vinh váo tự đắc từ mấy người phía sau đi ra. Bên trong người lập tức nói, tiểu công tử, gia chủ không phải nói không cho ngươi đi ra ngoài sao. Ta này không phải đợi nhảm chán sao. Tiểu hài nhi lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, đi vào môn, lập tức hướng đông đi đến. Vân thường hiểu rõ, nguyên lai like cái này tiểu hài nhi là trình gia chủ hài tử, khó trách như thế ác độc, gia phong như thế à, muốn học hảo đều không dễ dàng a Bọn họ giao cho chúng ta, các ngươi tiếp tục. Bên trong người đối đưa vân thường bọn họ tới mấy người nói. Đúng vậy mấy người xoay người lại phản hồi thanh minh thành đi. Các ngươi tiến vào theo ta đi. Người nọ đối mười người nói. Mười người cũng không ngôn ngữ, trực tiếp đi theo đi vào, vân thường vẫn như cũ đi theo mặt sau cùng. Người nọ đóng cửa cho kỹ sau, một đường mang theo bọn họ hướng chính tây phương hướng đi đến, cùng cái kia tiểu hài nhi đi phương hướng vừa lúc tương phản. Nhìn dáng vẻ phía đông mới là chỉnh ra người một nhà trụ địa phương. Xuyên qua từng điều ngõ nhỏ, đi ngang qua một đám sân, bọn họ một đường ra tòa nhà, mặt sau là một tòa kỹ cảng cánh rừng, bọn họ tiếp tục hướng cánh rừng đi đến, trong rừng có một cái đường nhỏ, vừa thấy chính là đi người nhiều, ngạnh giống ra tới. Theo đường nhỏ lại đi rồi có hơn nửa canh giờ, trước mắt xuất hiện một mảnh đơn sơ nhà cửa làm thành đại đại sân, rất nhiều người từ sân trong phòng ra tới. một đám đều là áo quần ngắn, ngắn giả trên người dơ hề hề vừa thấy chính là hàng năm làm cái gì sống xem biểu tình hẳn là mới vừa rời giường dẫn bọn hắn tới người cùng một cái trông coi công đạo vài câu liền đem bọn họ ném xuống đi trở về vân thường bay nhanh đánh giá một chút chung quanh sân như thế trống trải cũng không nhìn thấy cái gì chính ra làm ra nhiều như vậy nô lệ làm gì sống nhìn dáng vẻ nơi này thường cần ấp thanh minh trong thành hẳn là cũng không có người biết các ngươi mười người liền trụ cái này nhà ở đi đệ nhất gian trong phòng lánh quần áo đổi hảo lập tức ra tới trông coi không có gì hảo thái độ nói mười người đi đệ nhất gian trong phòng từng người lánh tới một bộ quần áo cùng những người đó giống nhau đều là áo quần ngắn giả áo ngắn cùng quần như vậy làm việc phương tiện trở lại bọn họ phòng đẩy cửa ra mười người đều không cấm nhũ mày trong phòng tiêu loạn chỉ có một cùng nhà ở giống nhau lớn lên giường chung giường trung thượng còn nằm một người Hơi thở thoi thoát, nhìn dáng vẻ liền sống không được mấy ngày. Thấy có người tiến vào, người nọ trong mắt chuyển động một chút, thương hại xem bọn họ liếc mắt một cái, kêu ý tứ lại đi tìm cái chết. trừ bỏ Vân Thường, mặt khác chín người tâm tình lập tức thế thung lũng, đây là bọn họ sắp sửa gặp phải kết cục sao. Vân Thường thừa dịp bọn họ phát ngốc, đã đem quần áo đổi hảo, đem trên người quần áo đặt ở bách bảo túi, lại ở bách bảo túi đặt một ít vật dụng hàng ngày, cùng đáng thương mấy chục cái tinh tệ. Nàng nghĩ, mỗi người trên người đều có bách bảo túi, không cần tưởng, bọn họ về sau là lao công, bách bảo túi khẳng định sẽ bị tịch thu, bên trong nếu là cái gì cũng không có sẽ làm người hoài nghi. Vân Thường mới vừa đổi hảo quần áo, bên ngoài trông coi liền thúc giục lên, chạy nhanh ra tới. Mặt khác 9 người chạy nhanh đổi hảo quần áo, đi ra phòng ở, Vân Thường vẫn như cũ đi theo cuối cùng. Đem các ngươi bách bảo túi đều giao ra đây. Trông coi trong tay méo một cái đen nhánh roi, roi thượng quanh quẩn nhàn nhạt linh khí, hẳn là một kiện linh khí, cũng là đối phó này đó thánh giai tu vi người, không cần linh khí cũng không được. Chín người đều ngẩn ra, không có động tác. Trông coi cười nhạo một tiếng, các ngươi đổ vật lưu trữ cũng vô dụng, đời này các ngươi là đừng nghĩ rời đi nơi này. Rốt cuộc có người trước cởi xuống chính mình bách bảo túi đưa cho trông coi, có cái thứ nhất liền có cái thứ hai, một lần đều giao đi lên sau. Chông coi đem bọn họ bách bảo túi ơn ký hủy diệt, đem bên trong đồ vật đều trang đến chính hắn bách bảo trong túi đi, sau đó đem bách bảo túi lại còn cho bọn hắn, chỉ vào những cái đó bài đội hướng một phòng đi nhân đạo, đi theo bọn họ liền biết làm gì. Mười người biểu tình hạ xuống hướng bên kia đi đến, trông coi xem xét một chút bọn họ đồ vật bĩu môi nói, một đám quỷ nghèo. Hắn lại di một tiếng, như thế nào mới chín thân phật bài, cư nhiên còn có cái không có thân phật bài. Bất quá hắn cũng không để ý, có hay không thân phận bài ở bọn họ nơi này đều giống nhau. Vân thường bọn họ xếp hạng mọi người mặt sau cùng, phía trước rõ ràng là cái nhà ở, này bên ngoài có 5-600 người, lại đều đi vào, xem ra này phòng ở chỉ là điểm hộ, kỳ thật là cái thông đạo. Quả nhiên, tiến vào sau, trong phòng trống rỗng, chính phía trước có một cái xuống phía dưới kéo dài hầm ngầm, tất cả mọi người đi vào hầm ngầm đi. Vân thường là cuối cùng một cái. Nàng đi xuống sau, mặt sau cửa động liền đóng lại. Hai sườn trên vách đá có chiếu sáng lên ánh huỳnh quang thạch, một đường hướng bên trong đi đến, vân thường phát hiện nguyên lai like nơi này là một cái tinh thạch quạng. Từ trên mặt đất mảnh vụn nhìn ra được tới, nơi này cư nhiên là khó gặp hắc tinh thạch quạng. Vân thường vẫn là lần đầu tiên kiến thức đến tinh thạch quạng là cái dạng gì. Vân thường kinh ngạc thầm nghĩ, ngoại cảnh sở di kêu ngoại cảnh chính là bởi vì tài nguyên cùng linh khí đều không có đất liền cùng tiên đảo phong phú. Vân thường nhìn phương đông nhan để lại cho nàng tư liệu, biết ngoại cảnh trước nay không phát hiện một tòa mạch khoáng. Chính ra đây là cái gì vận khí, cư nhiên phát hiện một tòa tinh thạch mạch khoáng không nói, vẫn là hiếm thấy hắc tinh thạch. Mọi người đều biết đến tinh thạch, lục, lam, hoàng, hồng, tím, là bởi vì tương đối thường thấy, tinh tệ cũng là như thế này tới, giữa tử tinh thạch cấp bậc tối cao, là bởi vì tử tinh thạch nội linh khí nhiều nhất. Cho nên tử tinh tệ cũng là tinh tệ trung đáng giá nhất, nhưng cũng đại biểu trên đời liền này vài loại tinh thạch, mặt khác chỉ là càng thêm thưa thất mà thôi. Hắc tinh thạch vô luận ở đâu một cái giao diện đều là và thưa thớt. Hắc tinh thạch nội ẩn chứa linh lực không thể so tử tinh thạch thiếu, thậm chí càng cường đại, còn có mặt khác tinh thạch không có ám thuộc tính, là kiến tạo lăng mộ tốt nhất tài liệu, càng thêm chân quý, chỉ là bởi vì thưa thất không dễ được đến, hơn nữa bản thân đường ám thuộc tính. tu luyện không tốt dễ dàng bị thương, cho nên bị mọi người tự động xem nhẹ. Nhưng là hắc tinh thạch tác dụng, các đại gia tộc đều biết đến, đặc biệt là hiển hách thế gia, đều âm thầm thu mua hắc tinh thạch, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Cái này tác dụng chính là kiến tạo lăng mộ, tứ phương đại lục người tuy rằng thọ mệnh rất dài, nhưng cũng không đạt tới trường sinh bất tử nông nỗi, cho nên gia tộc mộ địa tốt xấu ảnh hưởng hậu đại con cháu hay không còn có thể giữ được vinh hoa phú quý. Hắc tinh thạch bởi vì bản thân ám thuộc tính, dùng để kiến tạo lăng mộ, có thể thực tốt bảo vệ chết đi tổ tiên nhóm linh khí không tiêu tan, đời đời tích lũy, liền sẽ hình thành tụ linh bảo địa, một cái gia tộc mộ địa linh khí càng cường đại. Gia tộc cũng liền sẽ càng hưng thịnh. Cho nên, chính ra có được một tòa hắc tinh thạch khu mỏ, chẳng những sẽ tiền vô như nước, còn sẽ ban ơn cho chính mình hậu thế. Vân thường ở suy tư hắc tinh thạch khu mỏ trình ra là khi nào phát hiện. Trong lúc suy tư tới rồi một chỗ rộng lớn chút địa phương, phân biệt có mấy cái thông đạo kéo dài đi ra ngoài. Mà bọn họ những người này cũng bị chia làm bao nhiêu phân, vân thường này một đội người có 5-60 người, tiếp tục đi phía trước đi đến. Thông đạo càng ngày càng nhỏ hẹp, rốt cuộc đi đến đầu, đi theo bọn họ phía sau trông coi hô một tiếng, khởi công. trừ bỏ vân thường bọn họ sau lại này mấy cái, còn lại người chạy nhanh đều tìm một chỗ, dùng linh lực cắt cục đá hát tinh thạch. Các ngươi xem bọn hắn như thế nào làm, đem cắt xuống dưới tinh thạch trang ở bách bảo túi nội, buổi tối trở về toàn bộ nộp lên trên. Vân thường nhìn xem những người đó cố sức bộ dáng, minh bạch, hát tinh thạch đặc biệt cứng rắn, rất khó khai thác, mà trình ra sở dĩ dùng cái này phương thức bắt người. Có thể là bởi vì chính mình tạc hủy hoại bọn họ truyền thống trợn, mà bọn họ muốn lại kiến tạo một cái truyền thống trợn, yêu cầu tiền tài quá nhiều. Người càng nhiều đương nhiên khai thác ra tới hắc tinh thạch liền càng nhiều. Vân Thường trộm nhìn một vòng, từ quần áo thượng liền xem ra, bọn họ nơi này người rất nhiều đều là mới tới, âm thầm thở dài, xem ra đều là bị chính mình cấp liên lụy, lại tưởng tượng, mặc dù chính mình không tạc hủy truyền tống trợ, nơi này cũng tồn tại. Tìm một chỗ, nhìn đến cục đá có khối nắm tay lớn nhỏ hắc tinh thạch, tuy rằng tỷ lệ không tính là hảo, nhưng là rốt cuộc cũng là hắc tinh thạch a. Nàng vận khởi linh lực cắt lên, nàng đã dùng 5 phần linh lực, tinh thạch cư nhiên mảy may không núp ních, thậm chí liền điểm mảnh vụn đều không có. Vân Thường ngạc nhiên, mặc dù nàng có chuẩn bị cũng có chút giật mình hát tinh thạch cư nhiên như vậy cứng rắn. Như vậy ngạnh có thể hay không dùng để luyện khí đâu. Người bên cạnh thấy Vân Thường nhìn hát tinh thạch phát ngốc, hảo tâm nhắc nhở nói, hát tinh thạch độ cứng rất mạnh, cần thiết dùng toàn lực mới có thể cắt ra một cái khe hở. chúng ta một ngày nếu có thể cắt ra một tiểu mau tới liền rất hảo, ngươi nhanh lên đi, tay không đi ra ngoài, sẽ ai roi, kia roi ai một chút đều chịu không nổi, nếu nhiều chịu vài cái, sẽ chết người. đa tạ. vân thường phiêu đi suy nghĩ tức khắc bị kéo trở về, nguyên lai like hắc tinh thạch như vậy khó khai thác, khổ sở trình ra trộm tới nhiều người như vậy, đây là muốn nhanh lên khai thác giá hắc tinh thạch tới. vân thường vận khởi toàn bộ linh lực, quả nhiên mới hoa khai một chút khe hở. Nàng nhìn xem người chung quanh, như vậy tiêu hao linh lực cả ngày, ai chịu nổi a? Quả nhiên, chỉ chốc lát sau liền có người nghỉ ngơi, khó trách phải dùng cả ngày mới có thể khai thác ra một tiểu khối tới. Vân Thường cũng ngồi xuống nghỉ ngơi, nghỉ ngơi thời điểm, nàng bung ra tinh thần lực tưởng thăm dò cái này tinh thạch khoảng có bao nhiêu đại. Tinh thần lực một bung ra, Vân Thường mới phát hiện, này khu mỏ không phải giống nhau đại, sáu 600 người phân ở 10 chỗ địa phương. Hơn nữa này khu mỏ giống một đôi tay rôi khai giống nhau, mấy cái mạch khoáng về phía trước kéo dài qua đi. Chỉ là bọn hắn là ở đầu ngón tay vị trí, cảm giác ở hướng cùng nhau tụ lại. Mặt khác mạch khoáng tinh thạch cũng đều là tinh tinh điểm điểm, không có gì lại khối. Liên ở vân thường chuẩn bị rút về tinh thần lực thời điểm, nàng phát hiện chính giữa nhất kia một cái trong thông đạo linh khí đặc biệt nồng đậm, nàng mày một trọn. Tuy rằng nàng nơi này trong thông đạo linh khí cũng so bên ngoài đùng. Nhưng là cũng không có kia một cái độ dày cao, hơn nữa kém rất nhiều lần. Nàng đem tinh thần lực ngưng tụ ở cái kia trong thông đạo, tiếp tục lúc trước tìm kiếm, tới rồi khai thác địa phương, linh khí là mạnh nhất. Chẳng lẽ là này thông đạo mặt sau thành công sắc càng tốt, cấp bậc càng cao hát tinh thạch. Vân Thường Hạ quyết tâm, ngày mai nàng muốn hôn đến cái kia trong thông đạo đi xem. Thấu chương xong, Chương 231 chẳng phải làng ốc, chín càng. mươi 231 chẳng phải làng ốc, chín càng. Vân thường thu hồi tinh thần lực, nghỉ ngơi người lại đều tiếp tục khai thác hát tinh thạch, nàng đứng lên nhìn chằm chằm hác tinh thạch nhìn một hồi lâu, nàng nhưng không nghĩ thật sự cả ngày đều như vậy tiêu hao linh lực chỉ vì moi ra tới như vậy nho nhỏ một hối, có biện pháp nào có thể đem hát tinh thạch nhẹ nhàng làm ra tới đâu. Linh lực chính là dùng tới thập phần, cũng chỉ là có thể hoa khai một đạo hoa ngân, cái gì so linh lực còn cường đại. Vân phá, đến là có thể, nhưng người ở đây đều là bách bảo túi bị cướp đoạt không còn người, sở dĩ bách bảo túi còn cấp lưu trữ, mục đích chính là làm cho bọn họ trang tinh thạch, chính mình lấy ra một phen ngụy thần khí tới đào tinh thạch, không cần tưởng cũng biết sẽ có cái gì hậu quả. Đương nhiên, trong mắt sáng ngời, chăm luyện thành niệm nàng đã tu luyện thời gian dài như vậy, tinh thần lực hiện giờ cũng có thể bị nàng thực nhẹ nhàng ngưng kết thành kim châm phẩm trước. nếu hơn nữa chăm luyện thành niệm khẩu quyết. tinh thần lực không phải cũng có thể đường vũ khí dùng sao. Nghĩ đến liền làm, thức hải chung, bị nàng cô động quá tinh thần lực cùng không có bị nàng cô động quá tinh thần lực là tách ra, tay trái thành kiếm chỉ, một cổ như kim châm phẩm chất tinh thần lực từ chỉ gian chẳng ra, thử ở hắc tinh thạch chung quanh trên tảng đá một hoa, nhẹ nhàng cắt đi xuống, vân thường trong lòng tức khắc vui mừng lên, lại liên tiếp cắt tam hạ, sau đó ở bên trong một đảo, nàng trước mặt hắc tinh thạch đã bị nàng cấp cắt xuống dưới, Nàng ý niệm vừa động liền đem hắc tinh thạch đưa vào trong không gian. Ngay sau đó lại tìm một khối thử một chút, quả nhiên thực nhẹ nhàng liền có thể cắt xuống dưới. Người khác vì tránh cho buổi tối roi, đều ra sức cắt chính mình tinh thạch, cũng không có người chú ý nàng, để tránh bị phát hiện, nàng dịch đến nhất bên cạnh. Một ngày xuống dưới, nàng cắt ra mấy chục khối hắc tinh thạch, đều bỏ vào không gian nhà kho. Này vẫn là nàng không nghĩ dẫn người chú ý kết quả. ước chừng thời gian cũng muốn tới rồi lục tục có người hoàn thành hôm nay nhiệm vụ không hoàn thành lại mệnh lại cấp tuy rằng nơi này linh khí nồng đậm nhưng là bọn họ căn bản không có bao nhiêu thời gian hấp thu chỉ có thể ở nghỉ ngơi kia trong chốc lát hấp thu một ít linh khí bổ sung mất đi linh khí nhưng là cũng không có tiêu hao nhiều rất nhiều người đã tuyệt vọng bắt đầu khóc vân thường thở dài chính mình là có thể giúp bọn hắn chính là bọn họ đều bị in lại nô ấn cũng không dám phản bội trình ra Tuy rằng xem bọn họ đáng thương, nàng cũng minh bạch nếu là giúp bọn hắn chẳng khác nào hại chính mình. Trong đó khẳng định có người sẽ vì thoát khỏi loại này khốn cảnh nhi bán đứng chính mình. Nàng tuy rằng thiện tâm nhưng là lại đồng dạng cũng thực lý trí. Nàng ngồi xổm một bên, tiên lặng thủ sẵn cuối cùng một khối tinh thạch. Đây là nàng cuối cùng lưu lại một tiểu khối, dùng để nói bàn giao công trình. Trông coi lại xuất hiện ở bọn họ trước mặt, bàn giao công trình. con không có cắt xuống dưới người tức khắc nằm liệt trên mặt đất, trông coi xem mắt bọn họ, hoàn thành nhiệm vụ giao ra tinh thạch liền có thể trở về nghỉ ngơi, không hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục, khi nào hoàn thành nhiệm vụ khi nào trở về nghỉ ngơi. Vừa nghe không cần ai roi, những cái đó nằm liệt đi xuống người đều cùng tiêm máu gà giống nhau, lập tức lên tiếp tục cắt tinh thạch. Vân thường minh bạch là bởi vì trình ra muốn trùng kiến truyền thống trận yêu cầu muốn đại lượng hát tinh thạch tích lũy tài phú. Cũng liền yêu cầu đại lượng nhân công, không thể tái tạo thành nhân viên thương vong tròn nên vong khai một mặt. Nàng cố ý cọ sắt trong chốc lát, liền ở người đều đi không sai biệt lắm thời điểm nàng khấu ra tinh thạch giao đi lên. Từ thông đạo hướng ra phía ngoài đi đến, đi đến cái kia trống trải địa phương, không có người nàng dừng lại một lát, xác định nàng tra được cái kia thông đạo là thứ năm cái nhập khẩu mới đi ra ngoài. Ra tới sau, phát hiện trong viện một người cũng không có, hẳn là đều quá mệt mỏi. Trực tiếp trở về nghỉ ngơi. Vân thường trở lại phòng cửa, thấy môn rộng mở, đi vào đi vừa thấy, Nguyên lai, buổi sáng nhìn thấy cái kia hơi thở thoi thóp người đã chết. Vân thường đôi mắt co rụt lại, theo lý thuyết người nọ ở sống thêm cái răm ba bữa không thành vấn đề, như thế nào liền đã chết đâu. Đến gần vừa thấy, trên người hắn có lưỡng đạo rõ ràng roi chịu dấu vết, tức khắc minh bạch hắn là chết như thế nào. Đây là xem hắn không thể thủ công. trực tiếp dùng roi đem người cấp chịu chết, người trong nhà biểu tình đều không thế nào hảo, vốn dĩ lập tức trở thành nô lệ còn không có nhận rõ sự thật cùng nằm mơ giống nhau, lại mệt cả ngày, trở về lại nhìn đến như vậy tàn khốc hiện thực, tâm tình có thể hảo mới là lạ. Vân thường xem mắt mọi người, đem trên giường người nọ chăn bắt lấy tới, đem người của thượng, đưa đến ngoài cửa. Nàng lại đem trong phòng nguyên bản dơ loạn đồ vật đều thu thập đi ra ngoài, lấy tới cây chổi, đem phòng dọn dẹp một lần. trong phòng thoạt nhìn sạch sẽ chút. Mấy người đều chố mắt nhìn Vân Thường, rõ ràng Vân Thường là cuối cùng một cái trở về, là một ngày sống nàng cư nhiên còn có sức lực thu thập nhà ở. Vân Thường đóng cửa lại chậm rãi đi đến giường chung nhất bên cạnh, cũng không nói lời nào liền nằm trên đó, nhắm mắt lại ngủ. Người trong nhà lẫn nhau coi liếc mắt một cái, người này nguyên lai like là ngại dơ à, nhìn xem nằm xuống liền ngủ rồi, này rõ ràng so với bọn hắn còn mệt. Thấy Vân Thường ngủ, Bọn họ cũng đều không có thời gian thương cảm, đều đều tự tìm địa phương ngủ hạ, giường chung rất lớn, ngủ 20 người cũng không có vấn đề gì, húng chi trong phòng này mới bọn họ 10 người, chỉ chốc lát sau, tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Vân thường rồi lại mở to mắt, nghĩ ngày mai làm sao bây giờ. Ngày mới sáng ngời, trông coi liền kêu người rời giường, vân thường bọn người lên sau nàng mới lên. Ra cửa phát hiện ngày hôm qua chết đi người nọ thi thể đã không thấy. Mọi người ra tới sau trực tiếp đi cắt tinh thạch. Vân Thường rốt cuộc minh bạch vì sao những người này như vậy ô uế là một ngày sống trở về cũng không có thủy rửa mặt, buổi sáng vẫn như cũ không có thủy rửa mặt, những người này trừ bỏ cắt tinh thạch chính là trở về ngủ, có thể không dơ sao. Vân Thường vẫn như cũ đi ở cuối cùng, đi vào cái kia muốn tách ra chống trải địa phương, nàng yên lặng đứng ở nàng xem trọng kia một loạt mặt sau. Trông coi là mặc kệ ngươi đi đâu. Chỉ cần mỗi ngày giao ra một khối tinh thạch là được Đi theo mọi người mặt sau hướng trong đi đến Quả nhiên linh khí càng ngày càng đùng Chính là phía trước những người đó đều giống cái xác không hồn giống nhau Căn bản nơi nào đều không xem Túi đầu đi phía trước đi tới Đi đến địa phương tìm cái một khối tinh thạch liền bắt đầu cát Giống như mất đi linh hồn giống nhau Vân thường thở dài Cả ngày như vậy Nhìn không tới hy vọng Không nốc đều do Bọn họ tới phía trước Đã có người ở bên trong khởi công, vân thường hiểu rõ, đây là ngày hôm qua kết thúc công việc văn người, liền không trở về, trực tiếp ở nơi này, có lẽ là căn bản không nghỉ ngơi, tiếp theo cắt hôm nay muốn nộp lên tinh thạch. Như vậy đi xuống những người này có thể rất bao lâu. Nàng không vội vã cắt tinh thạch, đánh giá một chút cái này tinh thạch động, nơi này tinh thạch so nàng ngày hôm qua đãi cái kia tinh thạch trong động tinh thạch khối muốn đại, tỷ lệ cũng hảo chút, cấp bậc tự nhiên cũng cao chút. Ngày hôm qua cái kia xem như cấp thấp hắc tinh thạch, nơi này có thể tính trung đẳng hắc tinh thạch. Nàng buông ra tinh thần lực, hướng bên trong điều tra qua đi, hướng bên trong kéo dài 300 mẹ sau, bên trong rộng mở thông suốt, rất lớn không gian, trống trải cực kỳ. Vân Thường ngẩn ra, tại sao lại như vậy, nơi này cư nhiên là trống không? Tiếp tục tìm kiếm, Vân Thường phát hiện, bên trong ngay trung tâm cư nhiên có một cái linh khí độ dày tương đương cao địa phương, đó là cái gì? Vân thường thu hồi tinh thần lực tuyển cái địa phương bắt đầu cắt tinh thạch nơi này tinh thạch khối đều rất lớn nàng cẩn thận không ảnh hưởng những người khác những người khác nghỉ ngơi thời điểm nàng cũng đi theo nghỉ ngơi như vậy một ngày xuống dưới nàng thu hoạch so ngày hôm qua nhiều rất nhiều nàng vẫn luôn nhớ thương ba trăm mễ chỗ sâu trong cái kia linh khí độ dày tương đương cao địa phương cân nhắc như thế nào có thể vào xem mắt thấy hôm nay kết thúc công việc thời gian một tới Nàng còn không có nghĩ ra biện pháp tới, hoàn thành nhiệm vụ người một đám đi ra ngoài, hôm nay trông coi cũng không có vào thu tinh thạch, mà là ở xuất khẩu chỗ chờ, chính là ngầm đồng ý chậm người có thể liền đêm làm không nghỉ. Vân thường nơi địa phương, chỉ còn lại có nàng một người, chậm nhất kia mấy người bởi vì tối hôm qua không trở về, liền đêm làm không nghỉ, cho nên hôm nay đều hoàn thành. Không có những người khác vân thường cũng không trang sở làm dạng, Nàng đánh giá cẩn thận một chút sở tại lớn nhỏ, nếu cái kia không gian cùng bên ngoài không phải tương liên, muốn đi vào cũng chỉ có thể dựa ngoại lực, nàng ở trong thông đạo bày ra một cái mê huyễn tinh trận người tới thấy chính là chống chân thông đạo. Nàng tay ruôi ra, vân phá xuất hiện ở tay nàng, thật lớn hào kim châm nắm ở vân thường trong tay, sắc bén tiêm thượng quanh quẩn không phải linh lực mà là tinh thần lực. Vân thường đôi tay nắm lấy vân phá. Đem tinh thần lực cùng trăm luyện thành nghiệm hơn nữa tuyệt vũ cựu thiên thức thứ nhất do xoáy, thân thể bay nhanh xoay tròn lên, mang theo cường tiến lực lượng, hướng về phía hắc tinh thạch mặt tường mà đi. Kỳ thật vân thường chỉ là thử xem như vậy phương thức được chưa đến thông, không nghĩ tới sẽ lập tức thành công, đương nàng cùng cái con quay giống nhau, chui vào cái kia trống trải trong không gian khi, chính mình đều ngây ngẩn cả người, lực đạo vông lỏng biếng nhác, thân mình đi xuống ngã đi, nàng chạy nhanh ngự không dựng lên. Lúc này mới thấy rõ, cái kia linh khí ngưng tụ điểm là cái gì, tự nhiên là một cái tựa như tiểu sườn núi giống nhau thật lớn hắc tinh thạch, chỉ là này khối thật lớn. Hắc tinh thạch giống như có chút không giống nhau. Vân thường xem mắt phía sau chính mình chui vào tới động, lại nhìn xem này khối thật lớn hắc tinh thạch, dương mắt lại nhìn xem chung quanh, nàng phát hiện, khoảng cách này khối thật lớn hắc tinh thạch càng gần, tiểu hắc tinh thạch càng nhiều, cấp bậc càng cao, hiện giờ cái này không gian ngoại tầng. Liền toàn bộ là hắc tinh thạch, không có tạc thạch, vân thường bừng tỉnh minh bạch, hiển nhiên này khối hắc tinh thạch là hiếm thấy mẫu thạch, ở mẫu thạch chung quanh, trải qua hàng năm linh khí. Thuận dưỡng, cục đá sẽ chậm rãi biến thành cùng mẫu thạch bản thể giống nhau tinh thạch. Vân thường ánh mắt sáng lên, cái này bảo bối cũng không thể làm trình ra đến đi. Nếu làm nàng gặp gỡ không lấy đi chẳng phải là ngốc. Nàng thử dùng ý niệm bao vây này khối tiểu sân núi giống nhau thật lớn hắc tinh thạch mẫu thạch. mẫu tưởng đem nó dịch tiến trong không gian đi chính là mẫu thạch không chút sức mẻ không được nghĩ đến vừa mới chính mình là dùng tinh thần lực vọt vào tới trong tay vân phá vù vù một tiếng cường đại tinh thần lực rót vào trong đó vân thường vận khởi tuyệt vũ cửu thiên thức thứ hai vân quấn cường đại tinh thần lực nháy mắt như cơn lốc quấn vân gào thét mà đi lang sinh sôi đem tiểu sườn núi mẫu thạch cùng mặt đất cấp thiết rời đi tới đúng lúc này vân thường dùng tinh thần lực bao bọc lấy mẫu thạch thêm chú ý niệm Ngáy mắt đem mẫu thạch cấp thu vào trong không gian. Âm vang một tiếng, một tòa màu đen tinh thạch sơn rơi vào ma khí kia một bên. Không gian nội nguyên bản tu luyện mấy người lập tức bị bừng tỉnh, đều lập tức ngự không dựng lên, xem xét khởi không gian tới. Ma khí bên kia, đen như mực, lọt vào đi một ngọn núi, cũng nhìn không ra tới, bọn họ cũng không biết đã xảy ra cái gì. Vân Thường, ngươi làm sao vậy? Vu huyền phi nhìn về phía không gian bên ngoài. Chính thấy vân thường phun ra một búng máu tới, lung lay thiếu chút nữa từ giữa không trung ngã xuống đi. Thấu chân xong. chương 232 không nghĩ tới, mười càng. chương 232 không nghĩ tới, mười càng. Vân thường lau bên môi vết máu nói, quá tham. Dứt lời lại đắc ý ha ha cười rộ lên, làm cho trong không gian người đều không thể hiểu được. Cũng không có thời gian theo chân bọn họ giải thích, vân thường múa may vân phá. Bắt đầu tại đây phiên chống trải trong không gian tiến hành đại càng quét, sở hữu trên vách tường hắc tinh thạch đều bị nàng dùng vân phá phối hợp tinh thần lực cấp cắt xuống dưới, thiết xuống dưới một khối liền đưa vào trong không gian một khối, bận rộn một canh giờ sau, toàn bộ vách tường đều đã loang lổ bất bình. Chính là vân thường còn không bỏ qua, nhìn chầm chằm những cái đó mang tạp thạch tinh thạch vách tường lại là một đốn cắt, vẫn luôn cắt đến khoảng cách những cái đó thông đạo chỉ có một mét xa, nàng mới dừng lại. Lại tiếp tục đi xuống nàng sợ hai thương đến những cái đó còn không có rời đi người. Hào đi, cấp trình ra lưu một chút đi. Nàng chui vào đi thông đạo, nguyên bản có 300 nhiều mẹ trưởng hiện giờ liền dư lại một cái lỗ thủng. Nàng từ lỗ thủng đi ra ngoài, nhìn trước mắt lỗ thủng nghĩ như thế nào làm trình ra người phát hiện đâu. Vẫn là cái gì cũng không làm, nhất muộn sáng mai bọn họ liền sẽ phát hiện. triệt tinh trận. Lại ở trên vách tường khấu hạ một quả tiểu nhân hắc tinh thạch Đi ra ngoài Xuất khẩu chỗ thủ hai người Vân thường một bộ mỏi mệt bất kham bộ dáng Đem hắc tinh thạch giao đi lên Ở hai người khinh bỉ dưới ánh mắt chậm rãi dịch về phòng Vào phòng ngã đầu liền ngủ Kỳ thật không ngủ cũng không ai lý nàng Trở về người đều là ngã đầu liền ngủ Vân thường nhìn ra một chút Mười người tính thượng nàng đã trở lại tám Còn có hai người không trở về đâu Một canh giờ sau Hai người một trước một sau đã trở lại, cũng là cái gì cũng chưa nói, ngã xuống liền ngủ. Có lẽ là bởi vì trả thù trình ra tâm tình vui sướng nguyên nhân, vân thường thật đúng là ngủ rồi, ngày hôm sau buổi sáng là ở một trận gà bay chó sủa chung tỉnh lại. Nàng mê mang mở mắt ra, xem mắt đại giường trung thượng, mười người đều vừa mới tỉnh lại, lẫn nhau coi liếc mắt một cái sau, chạy nhanh đều từ giường chung trên dưới tới, hướng phía ngoài chạy đi, vân thường cũng xuống đất đổi kịp Sau khi rời khỏi đây, liền thấy tất cả mọi người bị tập trung ở trong sân, những cái đó không trở về liền đêm làm không nghỉ người cũng đều bị kêu trở về. Ngày hôm qua ở thứ năm hào trong thông đạo thủ công người đều có ai. Đứng ở phía trước tới. Trông coi lớn tiếng hô. Lục tục có người đi ra ngoài. Còn kém một cái. Trông coi lớn tiếng hô. Vân thường đa run run chạm đi ra ngoài nói, ta không biết đó là mấy hào thông đạo. Nhưng là theo chân bọn họ là một cái trong thông đạo. Đã đứng tới. Trông coi xem mắt Vân Thường, biết nàng là mới tới. Vân Thường chạy nhanh cùng kia 50 nhiều người đứng ở cùng nhau. Các ngươi ngày hôm qua ở bên trong nhưng có nghe được động tính gì? Lúc này một cái ăn mặc màu đỏ tím áo gấm nam tử đi đến bọn họ trước mặt hỏi. Cùng nhau lắc đầu. Ai cuối cùng rời đi? Áo tím nam tử nhìn mắt bọn họ lại hỏi. Vân Thường thưa dạ đứng ra, ta. Áo tím nam tử đi đến hắn trước mặt, ngươi rời đi khi giờ nào. Vân thường nghĩ nghĩ lắc đầu, không biết giờ nào, đã khuya, rất mệt, về phòng liền ngủ. Ngươi động tĩnh gì cũng không nghe được. Áo tím nam tử đôi mắt gắt gao nhìn chầm chằm vân thường, không bỏ lỡ nàng bất luận cái gì một cái thân sắc. Vân thường ra vẻ thực nghiêm túc bộ dáng suy nghĩ trong chốc lát, sau đó lại lắc đầu. Áo tím nam tử lại nhìn nàng nửa ngày, mới xoay người nhìn về phía những người khác. Từng cái hỏi một lần sau, cái gì cũng không hỏi ra tới. Vân thường âm thầm nói, nàng bày ra tinh trận, ai có thể nghe thấy động tĩnh. Gia chủ, làm sao bây giờ? Hôm nay còn khởi công không? Khai, các ngươi tự mình dẫn người đi xuống, số năm thông đạo không cho người đi vào, mặt khác cứ theo lẽ thường khai thác. Áo tím nam tử thần sắc tối tăm nói. Vân thường nghe được trông coi kêu nhà hán chủ, nàng tức khắc lại nhìn mắt vị này trình gia chủ. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nhìn dáng vẻ cũng không phải cái gì dễ chọc chủ. Bọn họ những người này lại đều đi xuống khởi công, vân thường ngoắc ngoắc khoẻ môi, việc này còn không để yên đâu, nàng còn có cái kinh hỉ cho bọn hắn đâu. Có cái thông đạo không cần đi, hôm nay mỗi cái thông đạo người đều so ngày xưa nhiều mấy người. Bởi vì hôm nay buổi sáng sự, mỗi người đều thật cẩn thận. Vân thường cũng chuyên chú cắt một tiểu khối hắc tinh thạch. Một buổi sáng qua đi, bởi vì mệt nhọc, Mọi người căng chặt thần kinh lại đều buông xuống, Vân thường cấp Vân Diễn một chương ẩn thân phù, làm hắn đi đem cuối cùng một kinh hỷ cấp trình ra đưa đi. Vân Diễn vừa nghe cao hứng tỏ vẻ hắn nhất nguyện ý làm việc này. Dán lên ẩn thân phù, đã bị Vân thường từ trong không gian thả ra, hắn phi thoáng thẳng đến số 5 thông đạo mà đi, từ Vân thường ngày hôm qua chui ra tới động phi đi vào, liền thấy Trình gia chủ mang theo mấy người ở dưới xem xét. Vân Diễn múa may nắm tay, buông trên không mà đi. ẩm vang một tiếng vang lớn sau vân diễn từ ngầm mặt vụt ra tới chỉ là hắn ẩn thân không ai thấy được sau đó hắn lại túi người lao xuống đi dùng cái đôi ẩm ẩm ầm đem không gian đỉnh chót toàn bộ tạc hai còn ở dưới nghiên cứu trình gia chủ ngẩng đầu nhìn bỗng nhiên sập đỉnh chót tức khắc kinh hô chạy mau đi theo hắn mấy người đều phi thoán chạy về số năm trong thông đạo đứng yên sau liền nhìn chỉ còn lại có một mét hậu hắc tinh thạch vách tường cũng đều ẩm ẩm ngã xuống đi sở hữu cắt tinh thạch người chém ra đi linh lực tức khắc đánh không sau đó một đám đều vẫn duy trì cắt tinh thạch động tác ngây ngẩn cả người phát hiện mọi người sở tại là cái nửa hình cung tất cả mọi người phảng phất đứng ở huyền nhai bên cạnh ngẩng đầu liền có thể thấy trời xanh mây trắng chính gia chủ gắt gao nắm lấy nắm tay tại sao lại như vậy nếu nói là thiên thai hắn là tuyệt đối không tin chính là lúc này hắn đã có thể ở hiện trường căn bản không có người xuất hiện quá nói nữa Ngoại cảnh cũng không có người có thực lực cường đại như vậy, chính là đất liền cùng tiên đảo người, cũng không có khả năng làm chuyện lớn như vậy liền bóng người đều làm hắn nhìn không thấy đi. Gia chủ, làm sao bây giờ? Trông coi tỉnh quá thần tới đều chạy đến hắn nơi này tới dò hỏi. Lập tức đem người đều mang đi. Chính gia chủ khiến cho chính mình bình tĩnh lại, lớn như vậy động tĩnh, thực mo liền có người tới, trước đem những người này bỏ chạy là chủ yếu. Nơi này người rất nhiều đều là mạnh mẽ bắt tới, nếu làm người phát hiện đối hiện tại trình ra tới nói, chính là thai họa ngập đầu. Trông coi nhóm lập tức làm mọi người rời đi nơi này. Vân Thường cũng đi theo đi ra ngoài, Vân Diễn ở nàng vừa ra tới liền lọt vào nàng trong lòng ngực, đương nhiên ai cũng nhìn không thấy, Vân Thường trực tiếp đem hắn đưa vào trong không gian. 500 nhiều người từ Vân Thường tới lộ rút về đến trình gia đại viện. Trình gia chủ không có rời đi. Đầu tiên là truyền tống trận xảy ra chuyện, hiện giờ che giấu tốt như vậy hắc tinh thạch quẳng cư nhiên cũng đã xảy ra chuyện, ông trời đây là muốn tiêu diệt trình ra sao. Hắn tự nhận không đắc tội quá cái gì đại nhân vật ta. Trước mắt hắn phải ở lại chỗ này xử lý kế tiếp sự tình. Đem những cái đó bắt tới người dễ số nói cho ta. Chính gia chủ thanh âm lạnh băng nói, chỉ có người chết nhất đáng tin cậy. Hắn phía sau người ngẩn ra, ngay sau đó minh bạch hắn ý tứ. Vân thường bọn họ đều bị tụ tập ở một chỗ sân, tê tê ai ai, đúng lúc này, một người bỗng nhiên thân thể nổ tung, thi cốt vô tổn, chỉ để lại đầy đất huyết tinh. Mọi người tức khắc kinh hãi, sôi nổi khắp nơi nhìn, đây là có chuyện gì? Vân thường minh bạch, là trình gia chủ muốn đem bắt tới người đều diệt khẩu. Nàng đôi mắt tối xâm lại, đây là nàng không nghĩ tới, những người này tuy rằng sớm muộn gì cũng là bị trình gia nô dịch chết mệnh. Chính là rốt cuộc còn có thể tạm thời sống sót, bởi vì chính mình trả thù hành động, làm hại bọn họ hiện tại liền kết thúc sinh mệnh. Tuy rằng đối bọn họ cũng là loại giải thoát, nhưng là Vân Thường trong lòng vẫn là rất khổ sở. Nhìn một người tiếp theo một người nổ tung, Vân Thường ngây ngẩn cả người. Vân Thường, ngươi ngẩn người làm gì đâu, chạy nhanh đem ngươi trên trán nô ấn bốc tới. Trong không gian mấy người đều lớn tiếng hô. Vân Thường lập tức lấy lại tinh thần, quang khổ sở. Quên chính mình trên chán còn có một cái nô ấn đâu. Trong viện đã loạn thành một đoàn, nàng chạy nhanh bóc trên mặt ra mặt, ném xuống đất, ngay sau đó lây ra một chương ẩn thân phù dán ở trên người, cùng lúc đó, ném xuống đất nô ấn nổ tung. Vân thường nghĩ mà sợ vô vô ngực, hảo huyền, về sau cũng không thể lại bởi vì bất luận cái gì sự thất thần lặn mất. Nàng lặng lẽ tới gần viện môn, sau đó đem viện môn mở ra sau, hô lớn, chạy mau a. Đã bị kinh hách mọi người cũng bất chấp chạy cũng là giống nhau kết cục, đều tê từ viện môn đi ra ngoài, vân thường lại hướng tinh thạch quảng phương hướng đi đến. Lúc này bên này một người cũng không có, nàng một đường thông suốt trở lại cái kia trong viện. Hiện giờ trong viện không có một bóng người, tất cả mọi người cùng trình ra chủ ở hướng đối những cái đó tiến đến xem xét người. Vân thường lại đi vào số 5 thông đạo nơi đó, hiện giờ mấy cái thông đạo đều đã tương thông, nàng nhìn đến kia sụp xuống địa phương. Treo không mà đứng rất nhiều người, đáng tiếc nàng chỉ nhận được thanh minh hát vệ, không phải nhận được người, là nhận được quần áo. Nàng cũng không hề dừng lại, ẩn thân phủ thời gian là hiểu rõ, ngự không dựng lên, mọi người ở đây mí mắt phía dưới đi rồi. Cũng không hồi thanh minh thành đi, trực tiếp đi đào hoa hồ, nàng nhưng không quên trong không gian hồ nước còn không có mạng đâu. Nàng hiện tại dáng vẻ này là không thể lại dùng, nghĩ nghĩ, đổi về nữ trang, dung mạo cũng đổi về tới. Tuy rằng vẫn là một thân hồng y đi nhưng là lại dùng hồng sa che khuất mặt, rốt cuộc thanh minh hướng nguyện khảo hạch khi là muốn tướng mạo săn có. Đi vào đào hoa hồ khi, nàng ẩn thân thời gian còn chưa tới, nàng trực tiếp tởi váy áo, nhảy lên trong hồ, lặn xuống thấp hèn, lại hướng không gian trong hồ pha nước. Trong không gian người đều bị nàng một loạt động tác kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nhân ra vân thường đã bình tĩnh lại bắt đầu bận rộn hướng trong không gian pha nước. Đều đi tu luyện đi. Tranh thủ sớm một chút đi ra ngoài. Quý ba dần nhìn bên ngoài thanh triệt hồ nước nói. Mấy người đều gật gật đầu, hiện tại bọn họ chỉ có thể làm nhìn, chỉ có đi ra ngoài mới có thể giúp được vân thường. Lúc này thanh minh thành trăm hối trai, thương thắng xuyên mày túc ở bên nhau, ngươi nói cái kia thiếu niên bị chỉnh ra người bắt đi. Ân, thuộc hạ thấy hắn cái chán ấn nô ấn, hôm trước sáng sớm liền đi trình ra, tổng cộng 10 người. Theo vân thường nhiều như vậy thiên chính hắn đều có chút không tin, cái kia thiếu niên thật sự thành trình gia nô lệ. Trình gia hiện giờ tình huống như thế nào? Hắc tinh thạch quặng sụt xuống, cho hấp thụ ánh sáng trình gia có hắc tinh thạch quặng sự, hiện tại trình gia chủ đang theo mọi người giải thích. Giải thích? Hắn giải thích thanh sao? Thương thắng xuyên lạnh lùng cười. Là giải thích không rõ, như vậy đại diện tích, mặc cho ai đều cảm thấy trình gia có rất nhiều hắc tinh thạch. Chính là trình gia chủ cắn chết nói không có, cái này hố động là hôm nay mới vừa phát hiện, liền sợ. Người đi nhìn chầm chầm trình gia, tìm hiểu một chút hắn tin tức. Thương thắng xuyên đôi mắt nhíu lại nói, như thế nào như vậy xảo, hắn muốn đánh trình gia hát tinh thạch quảng chủ ý, còn không có động thủ trình gia liền có chuyện, mấy năm nay thời gian đều lãng phí không nói, hát tinh thạch quảng còn không có được đến. Thấu chương xong, chương 233 lại ngộ định ngũ. 11 càng. mươi 233 lại ngộ định ngũ, 11 càng. Trình gia có tinh thạch quạng sự một buổi sáng liền truyền khai, trình gia ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong, mặc kệ có phải hay không thanh minh thành người, đều dũng đi trình gia sụp xuống địa phương, từng người tìm kiếm khởi hắc tinh thạch tới. Bởi vì nơi đó đã ra trình ra địa bàn, trình gia cũng nói không tính. Trong lúc nhất thời một cổ tìm kiếm hắc tinh thạch nhiệt triều thịnh hành lên, Trên đường quen biết người gặp đều sẽ cho nhau dò hỏi, tìm được hắc tinh thạch không có. Vân thường không lại hồi thanh minh thành, đem trong không gian thủy rót đầy sau, nàng liền vào không gian, chuẩn bị học viện thanh minh báo danh trước liền đãi ở trong không gian tu luyện. Đi trước bên hồ nhìn xem, cảm thấy này hồ nước giống như không có ở bên ngoài khi thanh triệt, tuy rằng trong không gian linh khí thực đủ nhưng là này hồ nước ở chỗ này dù sao cũng là nước lặng đống nhiên nàng nghĩ tới ở thông thiên bí cảnh được đến năm hệ linh châu không phải có một quả thủy linh châu sao nguyên bản ở kim nguyệt thành dùng để kiến năm hệ tụ linh trợn, sau lại đi phía trước phương đông nhan đem năm hệ tụ linh trận cấp đổi thành bình thường tụ linh trận, năm hệ linh châu nàng liên thu hồi tới nghĩ vậy nhi nàng ý niệm vừa động thủy hệ linh châu liền xuất hiện ở nàng trong tay dùng sức ném đi liền đem thủy hệ linh châu ném tới hồ trung tâm đi Hồ nước tạo nên một vòng gợn sóng, liền bình tĩnh trở lại, nhưng vân thường lại cảm giác được rõ ràng hồ nước thủy chất ở biến hóa. Tám người đều ở dốc lòng tu luyện, không có giống thường lui tới giống nhau vây lại đây. Này hơn một tháng bọn họ cũng coi như xem minh bạch, đừng nhìn vân thường tu vi không cao. Nhưng là muốn tính kế nàng chiếm nàng tiện nghi đừng nói môn chính là cửa sổ đều không có, nhìn xem trình ra bị nàng hố nhiều thảm sẽ biết. Mấu chốt là bị nàng hố thảm như vậy. chính ra còn không biết là nàng làm, cho nên về sau chỉ cần vân thường không gọi bọn họ, bọn họ liền chuẩn bị vẫn luôn bế quan tu luyện. Vân thường tiến vào hơn nửa ngày, cư nhiên không thấy được ma linh, kinh ngạc cảm giác một chút, phát hiện ma linh ở chính hán phòng, đi vào lầu hai ma linh phòng trước cửa, gõ gõ cửa, không động tĩnh. Ma linh, Vân thường hô, vẫn là không theo tiếng. Vân thường đang muốn muốn hay không trực tiếp xông vào, Vân tích liền thổi qua tới, chủ nhân. Ma Linh buồn bực đâu? Buồn bực cái gì? Vân Thường kinh ngạc hỏi. Chủ nhân lộng tiến vào như vậy một khối to ám hệ hắc tinh thạch, còn có như vậy nhiều hắc tinh thạch hòn đá, ma khí lập tức tăng trưởng rất nhiều, vượt qua linh khí, cho nên Ma Linh lại một nửa hắc một nửa trắng. Vân Tích giải thích nói. Vân Thường ngẩn ra, nghĩ không có linh vân kính, còn vô pháp đem dư thừa ma khí thay đổi thành linh khí, nàng lại gõ gõ cửa nói, Ma Linh. ta sẽ nghĩ cách lại nhiều lộng tiến vào một ít linh khí đồ vật. ngươi đừng vội a. Ma Linh Dầu Di nói, đã biết, khôi phục phía trước, ta sẽ không ra khỏi phòng môn. Vân Thường bật cười, nghĩ tùy hắn hảo, tiểu thí hài nhi một cái liền như thế để ý dung mạo, không ra đi cũng hảo, tỉnh làm sợ kia tám người. chính là trước mắt nàng là không có biện pháp, đi lầu ba chính mình phòng, bế quan tu luyện. Vân Thường bên này an tĩnh cực kỳ. chính là thanh minh thành chính là vẫn luôn thực náo nhiệt vốn dĩ học viện thanh minh muốn chiêu sinh liền đưa tới rất nhiều người sau lại lại phát hiện thần thú tung tích lại đưa tới một nhóm người ở phía sau tới trình giá hát tinh thạch quảng đưa tới người so trước hai bát người đều nhiều thanh minh thành có thể ở lại người địa phương đều trụ đầy loại tình huống này vẫn luôn rằng có gần một tháng không có gì thu hoạch nhân tài lục tục rời đi thanh minh thành cũng rốt cuộc thanh tĩnh chút Trình gia chủ lại tóc đều phải sầu trắng. Đất liền trình ra đối hắn quả thực là không hài lòng tới cực điểm. Nhiều năm như vậy tích lũy lên uy vọng cùng địa vị hủy trong một sớm. Nếu không phải chính mình có cái thiên phú cực cao nhi tử bị đất liền buồn ra coi trọng, hắn địa vị khẳng định là khó giữ được. Mà hắn đứa con trai này vân thường nếu là thấy nhất định nhận thức, chính là cái kia lừa nàng tiểu nam hài nhi. Đất liền mượn này nguyên do đem con của hắn cấp tiếp đi đất liền. Vân Thường vẫn luôn không rời đi không gian, đến là cho Vân Tích dán cái ẩn thân phù làm hắn đi hỏi thăm một chút báo danh thời gian. Vân Tích trở về nói hai ngày sau liền bắt đầu báo danh. Nghĩ chính là báo danh, cũng không trước tiên đi, tới rồi kia một ngày, Vân Thường đổi thân váy áo, vẫn như cũ là màu đỏ, không có biện pháp. Phương Đông nhan cho nàng bán như vậy nhiều quần áo, đều là màu đỏ, tóc vẫn như cũ giống ở thanh xuyên đại lục giống nhau, ở sau người biên cái bím tóc. dùng một cái hồng lụa hệ trụ, mặt dùng hồng sa che khuất. Ra không gian, hít sâu một chút đảo hoa hồ không khí thanh tần, nhìn mắt cây đảo thượng đã có chút bột men quả đảo, ngự không dựng lên, đi thanh minh thành, tới rồi cửa thành nhanh nhẹn rơi xuống, một thân lóa mắt váy đỏ hơn nữa nàng mang theo khăn che mặt, tức khắc hấp dẫn vào thành người ánh mắt. Vân thường làm lơ mọi người ánh mắt, lấy ra thân phận bài nhất cử vào thành. Vào thành người thấy nàng thân phận bài nhan sắc sau, đều thu hồi ánh mắt Nguyên lai là cái bình dân, còn tưởng rằng là tiểu thư nhà nào đâu. Vào thành, Vân Thường chậm gì gì hướng Thanh Minh phủ Thành đi đến, trên đường người đặc biệt nhiều, cơ hồ đều là hướng một phương hướng đi. Chờ Vân Thường đi đến Thanh Minh phủ Thành, trận tròn mắt, mặc dù nàng có chuẩn bị tâm lý báo danh người sẽ rất nhiều, nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ nhiều đến nước này, to như vậy trên quảng trường, biển người tấp nập, đều là báo danh người. Vân Thường nhìn xem, Thấy đầu liền nhìn không thấy đuôi, thấy đuôi liền nhìn không thấy đầu đội ngũ nhăn lại mày, này muốn bài tới khi nào mới có thể bài đến A, đánh ra muốn tới ngày mai buổi sáng. Nguyên bản tưởng, hôm nay báo không thượng danh ngày mai lại đến, không được còn có hậu thiên, chính là xem bộ dáng này khi nào tới đều giống nhau. Vân thường đi phía trước đi đến, muốn nhìn một chút có mấy người phụ trách đăng ký, tệ đến phía trước vừa thấy, ba người, trong đó có một cái nàng còn nhận thức. chính là cái kia theo chính mình một ngày chu hương nghiệp hắn là học viện thanh minh giáo thụ tinh trận lao sư đáng tiếc hiện tại chính mình thân phận hắn là không quen biết bằng không còn có thể cùng hắn làm giao dịch báo danh người lấy ra thân phận bài đưa cho phụ trách đăng ký người đăng ký người đem thân phận bài cùng một khắc khối một bài hợp lại một đạo quang mang hiện lên liền đem một bài tính cả thân phận bài cùng nhau còn cấp báo danh người căn bản cũng không cần đăng ký tên gì đó đúng lúc này vân thường lại gặp được cái người quen đương nhiên hiện tại cũng là không quen biết nàng người này chính là địch ngũ chỉ thấy địch ngũ buôn tẩu ở không có xếp hàng báo danh trong đám người vừa đi vừa thấp giọng hỏi yêu cầu báo danh sao vân thường cười cái này địch ngũ điểm tử quả nhiên nhiều nàng chờ hắn đi đến chính mình trước mặt cô nương yêu cầu báo danh sao ta có thể giúp ngươi nhanh chóng báo thượng danh địch ngũ xem mắt vân thường thấp giọng nói có bao nhiêu mau Vân Thường hỏi. Đêm nay báo danh sau khi kết thúc. Địch ngũ nhẹ giọng nói. Đại giới đâu? Một quả hát tinh thạch, một quả tử tinh tệ. Đương nhiên, hát tinh thạch là cho nhân gia, tinh tệ là của ta. Địch ngũ đúng sự thật nói. Có thể. Vân Thường trực tiếp đồng ý tới. Cô nương tin tưởng ta. Địch ngũ hôm nay còn một đơn sinh ý cũng chưa làm thành đâu. Chủ yếu là không ai tin tưởng hắn. Tin tưởng A. Nếu ngươi làm không được tới nơi này chuyển động cái gì? Vân Thường gật đầu nói. Kiếp hảo, chờ hôm nay báo danh kết thúc cô nương ở thanh minh phủ thành cửa sau chờ ta. Địch ngũ nói khẽ với Vân Thường nói, sau đó lại tiếp tục đi chạy xuống một đơn sinh ý. Vừa mới cùng Vân Thường nói chuyện khi, người bên cạnh liền dựng lỗ tai nghe, thấy Vân Thường đáp ứng rồi, sôi nổi có người dò hỏi lên. Địch ngũ nhưng thật ra liên tiếp làm thành vài đơn sinh ý. Nếu báo danh vấn đề giải quyết, liền phải tìm ra khách điếm, báo danh 3 ngày, cho nên nàng ít nhất muốn trụ tam vãn, bắt đầu khảo hạch khi, liền không thể rời đi khảo hạch địa điểm, mai cho đến bị đào thải hoặc là trúng tuyển, đào thải phải rời khỏi, trúng tuyển trực tiếp đi học viện thanh minh. Hỏi thăm một chút hôm nay báo danh đến cái gì thời gian kết thúc, nàng liền xoay người hướng phố xá thượng đi đến. Một đường cũng không lựa, thấy khách điếm liền đi vào hỏi một chút, kết quả đều đầy ngập khách. Liên tiếp đi rồi mười mấy ra khách điếm, rốt cuộc có cái chống không phòng, vân thường trực tiếp liền thanh toán tam vãn phòng phí chủ hạ. Bên ngoài quá loạn, nàng cũng không đi ra ngoài, ở trong phòng lại nghiên cứu khởi nghịch chín tuyệt phần sau bộ phận. Nghịch chín tuyệt trước nửa bộ phận là dược lý cùng dược thảo cùng đan phương, nàng đều đã nhớ rõ thuộc đầu. Trung bộ là sư phụ nghịch chín độc nhất vô nhị châm pháp, nàng đời trước liền học được, này một đời càng là có thể châm châm không giả, linh hoạt vận dụng. Phần sau bộ phận hiện giờ nàng còn không có được đến, nhưng là nàng trong lòng phi thường chờ mong, sư phụ nghịch chín đối dược thảo tinh thông quả thực chính là ở nàng trước mắt mở ra một thế giới khác, nàng vẫn luôn cảm thấy kiếp trước chính mình đối với dược thảo đã là thực tinh thông, chính là hiện giờ nàng mới biết được kia chỉ là băng sơn một góc. Nàng rất muốn sớm một chút nhìn thấy sư phụ, nếu có thể được đến sư phụ tự mình chỉ điểm, kia đối nàng tới nói, vô luận là y lý thuật vẫn là luyện đan đều sẽ là một cái chất bay vọt nàng lại tu luyện khởi trăm luyện thành nghiệm nàng phát hiện hiện giờ tu luyện trăm luyện thành nghiệm giống như tiến vào một cái khác cảnh giới này quả thực chính là ở bổ sung nàng sử dụng vạn vật đỉnh không đủ nàng không luyện quá đan cũng không luyện quá khí kiếp trước tuy rằng nàng không thể luyện đan nhưng là nàng hiểu như thế nào luyện đan chính là luyện khí nàng trước nay không tiếp xúc quá nay một đời lần đầu tiên luyện khí liền luyện ra ngụy thần khí nàng vẫn luôn tưởng vạn vật đỉnh nguyên nhân chính là hiện giờ nàng minh bạch nguyên lai nàng không hiểu ngược lại trực tiếp đi vào luyện khí cảnh giới cao nhất căn nguyên. Cái này căn nguyên kỳ thật chính là nói, luyện chế bất cứ thứ gì, kỳ thật chính là luyện chế ra nó căn nguyên tới, những cái đó mắt thường nhìn đến kỳ thật đều không quan trọng, quan trọng là ngươi có thể hay không bắt lấy muốn luyện chế đồ vật căn nguyên, bắt được điểm này, thiên hạ vạn vật đều có thể luyện chế. Mà đạo lý này chính là nàng từ trăm luyện thành niệm trung ngộ ra tới. bừng tỉnh đại ngộ sau. Vân thường lấy ra vân phá, cẩn thận nhìn nó. Nàng lúc trước luyện chế vân phá thời điểm, chính là đơn thuần tưởng đem nó luyện chế thành một phen tiện tay binh khí. Nàng thích kim châm liền đem nó luyện chế thành kim châm hình dạng, muốn nó có cái gì công năng liền đem công năng cho nó hơn nữa. Trước nay không nghĩ tới được chưa, liền bởi vì chính mình tư tưởng không trộn lẫn bất luận cái gì tác nghiệm, đặt tới căn nguyên cảnh giới. Hơn nữa độc nhất vô nhị vạn vật đỉnh, cho nên mới luyện ra ngụy thần khí vân phá tới. Sau lại cấp Phương Đông Nhan luyện chế truy thủ cùng trà cụ đều là giống nhau tư tưởng cảnh giới. Tương phản, bởi vì kiếp trước đối luyện đan hiểu biết, cho nên nàng luyện đan bị nhốt ở kiếp trước biết cô hưu khôn sáo, cho nên nàng luyện chế đan dược tuy rằng cấp bậc cũng rất cao, nhưng là lại không đạt tới luyện khí sở có được căn nguyên cảnh giới. Phảng phất một cái hoàn toàn mới lộ ở nàng trước mắt triển khai, hôm nay nàng chính là tưởng nghiên cứu một chút không nghĩ tới lại lĩnh ngộ. Nàng đẩy ra cửa sổ Nhìn về phía bên ngoài, hơi hơi mỉm cười, cùng địch ngũ ước thời gian không sai biệt lắm, nàng rời đi khách điếm đi thanh minh phủ thành cửa sau. Thấu chương xong. Chương 234 sơ thí bắt đầu, 12 càng. Chương 234 sơ thí bắt đầu, 12 càng. Tới rồi thanh minh phủ thành cửa sau, vân thường phát hiện, đã có mười mấy người chờ ở cửa. Địch ngũ cũng ở, thấy vân thường hắn chạy nhanh lên lại đây, cô nương, bên này chờ một lát. Vân Thường gật gật đầu, cùng hắn đi đến một bên, nơi đó còn đứng bốn người, xem ra đều là địch ngũ tìm tới người, mặt khác mấy người hẳn là cùng địch ngũ giống nhau người tìm tới. Chờ thời điểm, lục tục còn có người tới, Vân Thường vừa thấy, ước chừng có sáu bảy chục người. Khoe miệng vừa kéo, này học viện thanh minh lão sư cũng thật sẽ nhân cơ hội gom tiền, báo danh vốn dĩ không thu bất luận cái gì phí dụ Chính là bọn họ như vậy mỗi người đều phải trả giá một khối hắc tinh thạch cùng một quả tử tinh tệ đại giới. Này một khối hắc tinh thạch hắn chính là kiếm nhẹ nhàng cực kỳ, nói vậy cũng là vì trình ra sự cho nên mới mở miệng muốn hắc tinh thạch. Lúc này, phủ môn cửa hông mở ra, đi ra ba người tới, vân thường mày một chọn nguyên lai ba gã lao sư là thông đồng tốt. Bọn họ những người này lập tức đi theo mang chính mình tới người chạm thành một đội, lập tức phân ra mười mấy đội tới. Địch ngũ liên hệ chính là Chu Hương Nghiệp, Chu Hương Nghiệp trước hết từ bọn họ này một đội bắt đầu. Đi đến bọn họ trước mặt khi, vươn tay, Vân Thường đứng ở cái thứ nhất vị trí thượng, minh bạch hắn đây là muốn hát tinh thạch, tuyển một khối nhỏ nhất hát tinh thạch phóng tới trong tay hắn. Chu Hương Nghiệp nhìn mắt, sau đó thu lên, lại rôi thân ra tay, Vân Thường lại đệ thượng chính mình thân phận bài. Chu Hương Nghiệp nhìn đến Vân Thường thân phận bài cư nhiên là màu đen một bài ngần ra. Hắn tử Vân Thường ăn mặc thượng còn tưởng rằng nàng ít nhất cũng là xuất thân tiểu gia tộc, không nghĩ tới là cái bình dân. Hắn chỉ là sửng sốt một chút, liền đem thân phận bài cùng một khối một bài hợp ở bên nhau, một đạo quang mang sẽ qua, cùng nhau đưa cho Vân Thường. Vân Thường biết, này liền tính báo danh thành công. Nàng lấy ra một quả tử tinh tệ, đưa cho địch ngũ, địch ngũ tiếp nhận đi thu lên. Vân Thường không đi vội vã, đứng ở một bên tiếp tục nhìn. Vừa mới Chu Hưng Nghiệp nháy mắt chố mắt nàng tự nhiên phát hiện, chờ nàng nhìn đến những người khác lấy ra tới thân phận bài khi mới hiểu được hắn vì cái gì chố mắt. Nguyên lai like thân phận bài chia làm vài cái cấp bậc, thân phận của nàng bài là nhất tầm thường bình dân, là màu đen một bài, so bình dân thấp chính là hạ giới tân chức đi lên chính là một màu gốc một bài, thấp nhất chính là nô lệ thân phận bài, là màu đen cùng một màu gốc các một nửa một bài, hướng lên trên còn có chung đẳng giai tầng màu xanh lục thân phận bài. Thượng đẳng gia tộc màu đỏ thân phận bài, còn có các thế lực lớn màu vàng thân phận bài, cấp bậc tối cao chính là tiên đảo nội các đại. Thế ra màu tím thân phận bài. Nhìn xem nhân ra thân phận bài thấp nhất cũng là cái màu xanh lục chỉ có nàng là màu đen, đừng nói những người khác, chính là địch ngũ đều thực kinh ngạc, hào phóng như vậy nữ tử, xuyên tốt như vậy như thế nào sẽ là cùng chính mình giống nhau bình dân đâu. Địch ngũ tổng cộng mang đến năm người, hắn này một chuyến kiếm lời năm cái tử tinh tệ, Ở hắn xem ra đã thực không ít. Hắn đối năm người nói, năm vị ba ngày sau lại phủ thành trước quảng trường chờ tham gia sơ thí là được. Mặt khác bốn người cũng chưa nói cái gì liền rời đi. Vân Thường gọi lại Địch Ngũ lại ném cho hắn một quả tử tinh tệ, "Ta muốn biết năm rồi khảo hạch tình huống." Địch Ngũ tiếp được tử tinh tệ vui sướng nói, "Cô nương cùng ta tới." Vân Thường đi theo Địch Ngũ rời đi phủ thành cửa sau, đi đến một chỗ yên lặng địa phương, Địch Ngũ dừng bước. Tả hữu nhìn xem mới nói, cô nương muốn biết phương diện kia sự. Ngươi biết đến liền đều nói nói, không đủ ta lại cho ngươi. Vân thường chính là muốn hiểu biết một chút khảo hạch tình huống, đừng đến lúc đó cùng có mắt như mù giống nhau. Đủ rồi đủ rồi, kỳ thật ta biết đến cũng không nhiều lắm. Học viện thanh minh khảo hạch chia làm sơ thí cùng thi vòng hai, thi vòng hai ta người như vậy vẫn là không có cơ hội kiến thức đến, bất quá sơ thí rất đơn giản. Chính là từ phủ môn cửa chính tiến vào. sau đó từ vừa mới chúng ta rời đi cửa sau ra tới có thể, đến nỗi bên trong có cái gì khảo hạch ta không biết, không thông qua khảo hạch người đều sẽ quên bên trong sự, mỗi lần thông qua khảo hạch người đều không đủ một nửa. Thông qua sơ thí người liền sẽ tử phụ trách chiêu sinh ba vị lao sư mang theo đi học viện thanh minh, thi vòng hai ở nơi đó cử hành. Địch ngũ cấp đoạt trong đầu có quan hệ học viện thanh minh khảo hạch sự. Chính là hắn biết đến thật đúng là không nhiều lắm. Vậy ngươi biết tham gia thi vòng hai người thông qua khảo hạch người có bao nhiêu sao? Sơ thí nghe đơn giản, nhưng là vân thường biết, phủ thành bên trong tất nhiên là có các loại trạm kiểm soát, đến nỗi là cái gì trạm kiểm soát chỉ có đi vào mới có thể biết, nàng muốn biết cuối cùng có thể thông qua thi vòng hai người có bao nhiêu. Học viện thanh minh mỗi giới chiêu sinh cũng liền hai ba trăm người. Địch ngũ nói, vân thường ngẩn ra, Nghĩ tới hôm nay trên quảng trường biển người tấp nập, này vẫn là ngày đầu tiên báo danh nhân số, còn có hai ngày đâu, tính ra một chút, báo danh người hẳn là có tam vạn nhiều người, sơ thí liền tính thông qua 1 phần 3, cũng muốn có một vạn nhiều người, mà cuối cùng liền trúng tuyển ba trăm người, này thi vòng 2 tỷ lệ đào thải không phải so sơ thí còn cao rất nhiều lần. Xem ra chính mình thật đúng là phải dùng chút tâm. đa tạ, vân thường cũng không lại hỏi nhiều. Địch ngũ biết đến cũng không nhiều lắm, xem ra học viện thanh minh bảo mật công tác làm được thực hảo, cũng là, khảo hạch phương thức nếu là tiết lộ đi ra ngoài, về sau lại triều sinh chẳng phải là đều biết quy tắc, liền chưa nói tới chân chính ý nghĩa thượng khảo hạch. Hẳn là ta đa tạ cô nương, cô nương cùng ta hai tháng trước nhận thức cho rằng công tử rất giống, đều giống nhau hào phóng. Địch ngũ cười cười nói, cho ngươi đồng vàng sảng khoái liền hào phóng. Vân Thường buồn cười nói, Nàng biết địch ngũ nói hẳn là chính là nam trang chính mình. Không phải, là bởi vì các ngươi trong mắt có đối ta tín nhiệm. Địch ngũ thực nghiêm túc nói. Nga, vị kia công tử ở đằng kia. Cũng tham gia học viện thanh minh khảo hạch sao. Đến là tưởng kết bạn một chút hắn. Vân thường muốn biết địch ngũ là như thế nào đối đại chính mình không từ mà biệt. Địch ngũ biểu tình ảm đạm xuống dưới. Vị kia công tử hơn phân nửa là lọt vào bất hạnh. Ngươi như thế nào biết hắn lọt vào bất hạnh? Vân thường mày một chọn. Hắn nguyên bản thuê trụ ta phòng ở, chính là trụ nửa tháng người đột nhiên không thấy. Hắn không phải cái loại này đi không từ giã người. Hơn nữa hắn nói muốn trụ đến học viện thanh minh khảo hạch. Hắn phòng ta vẫn luôn cho hắn lưu chữ đâu, cho tới bây giờ cũng không trở về. Tất nhiên là gặp được cái gì bất chắc? Địch ngũ thở dài. Có lẽ là hắn có việc gấp đi rồi cũng nói không chừng. Vân thường không nghĩ tới địch ngũ cư nhiên vẫn luôn cho nàng lưu chữ phòng đầu, đối địch ngũ ấn tượng lại hảo rất nhiều. Chỉ mong đi. Địch ngũ gật gật đầu, nhưng là rõ ràng không ôm cái gì hy vọng, là bởi vì hắn đối này thế đạo quá hiểu biết đi. Vân thường cùng địch ngũ từ biệt sau, trở lại khách điếm, hai ngày sau nàng không đi ra ngoài, liền ở trong phòng nghiên cứu tuyệt vũ cửu thiên còn lại sau thức. Nhoáng lên hai ngày liền đi qua, khảo hạch ngày này. Vân thường sáng sớm liền đi qua, phủ thành trước cửa trên quảng trường, so ngày đầu tiên báo danh người còn nhiều, người ai người, căn bản là chen không vào, nếu không có văn bản rõ ràng quy định không thể ngự không, nàng cảm thấy bầu trời đều phải chạm mã người. Sơ thí muốn ở một cái nửa canh giờ lúc sau, vân thường nhưng không có hứng thú cùng những người này tệ ở chỗ này, sơ thi cũng không phải bởi vì người đi vào đã sớm thông suốt quá. Nàng xoay người trở về đi đến. Tìm ra trà lâu, điểm hồ trà, ngồi ở trên lầu sát cửa sổ vị trí uống trà, từ cửa sổ là có thể nhìn đến cách đó không xa quảng trường. Lúc này trà lâu người cũng không ít, đều tại đàm luận sơ thí sự, vẫn thường nhìn mắt, từ tuổi cùng Tu Vi liền biết, đại đa số đều là tham gia khảo hạch người. Người nhìn sao? Thi vòng hai khảo hạch lại ra tân quý củ, không cho phép chính mình khế ước thú hỗ trợ. Nay quy củ quá hấu người. Nhà ta chính là vì lần này khảo hạch cố ý cho ta khế ước một đầu linh thú đâu. Nghe nói là vì xông ra bản nhân thực lực. Xong rồi, không diễn. Lập tức có nhân đạo. Vân thường mày một chọn, như vậy quy định đến đúng vậy sắc có thể tuyển ra thực lực mạnh nhất người, dù sao nàng cũng không tính toán làm vân diễn cùng vân tích hỗ trợ. Vân thường một hồ trà còn không có uống xong, có chút sốt ruột người liền rời đi, nàng nhìn xem quảng trường bên kia, vẫn là biển người tấp nập Tiếp tục ngồi ở trà lâu uống trà, cuối cùng trà lâu liền dư lại nàng một người. Khách điếm trưởng quay thấy Vân Thường còn chưa đi ý tứ cười nói, cô nương thật đúng là trầm ổn. Vân Thường cười cười không nói, nhấc lên một góc khăn che mặt uống ngụm nước trà, từ cửa sổ nhìn quảng trường, thẳng đến nhìn trên quảng trường người đi phía trước dũng đi, nàng mới bình tĩnh thanh toán nước trà tiền, đứng dậy xuống lầu hướng quảng trường đi đến. Trưởng quay nhìn nàng bóng dáng, nói thầm nói, tiểu cô nương tâm tính không đơn giản a. Vân Thường tháo xuống khăn che mặt không nhanh không chậm đi đến quảng trường khi người đã đi vào hơn phân nửa, chờ nàng đi đến phủ trước cửa thời điểm chỉ còn lại có ít ỏi mấy chục người. Những người này đều cùng Vân Thường giống nhau cũng không xuất ruột. Vân Thường nhìn mắt dán ở trước cửa phủ mặt khảo hạch thông chi, đi theo bọn họ phía sau đi vào, đều tiến vào phủ phía sau cửa, phủ môn chậm rãi đóng cửa. Phủ thanh nội, một gian dùng tinh thạch xây thành to rộng trong phòng, mấy cái lão nhân ngồi ở ghế trên. Bình tĩnh uống trà, ánh mắt lại đều dừng ở chính phía trước một chỉnh mặt tường trên màn hình, mặt trên đúng là mới vừa tiến vào phủ thành nội tham gia sơ thí thí sinh. Bọn họ ánh mắt không hẹn mà cùng dừng ở cuối cùng tiến vào mấy chục người thượng, năm rồi kinh nghiệm, mặt sau tiến vào người cơ hồ đều có thể lưu tại trong học viện. Gì, năm nay cuối cùng tiến vào người cư nhiên có cái thực lực vừa mới đạt tiêu chuẩn nữ hoa tử. Một cái lao nhân kỳ quái nói. Có cái gì kỳ quái, có thể là đã tới chậm. Có cái này khả năng sao? Như thế nào không có? Bằng không nàng một cái vừa mới thăng cấp thành bảo giai nữ hoa tử có thể có như vậy bình tĩnh tâm tính. Các ngươi xem, nàng thật sự thực bình tĩnh. Mấy người ánh mắt dừng ở vân thường trên người, những người khác vừa tiến đến liền vội vã sau này chạy, đều tưởng sớm một chút từ cửa sau đi ra ngoài, thông qua khảo hạch. Ngay cả cùng Vân Thường đồng dạng tiến vào những người đó cũng đã sau này đi đến, chính là chỉ có Vân Thường đứng ở đóng cửa trước đại môn đông xem tây xem một bước cũng không đi. Chẳng lẽ nàng nhìn ra cái gì? Không có khả năng đi. Chúng ta học viện thanh minh từ trước tới nay, còn không có người vừa vào cửa liền phát hiện gì đó. huống chi nàng một cái mới 15 tuổi nữ hoa tử. Một cái lao nhân ở một khát sườn trên tường trên màn hình, tìm được Vân Thường thân phận đăng ký nhìn nhìn nói. Ta đến là hy vọng nàng là thật sự nhìn ra cái gì, chúng ta học viện thiếu thiên phú siêu nhiên nữ hoa tử a. Lúc này vân thường thật là nhìn ra cái gì, nàng nghe xong địch ngũ nói sau liền biết, phủ thành khẳng định có cái gì chạm kiểm soát, này không tiến vào sau, nàng một bước cũng chưa đi, phía sau lưng cơ hồ có thể ỷ ở phủ trên cửa, chính là muốn tìm ra nơi này có cái gì bất đồng tới, này vừa thấy, nàng thật đúng là nhìn ra điểm môn đạo tới. Thấu chương xong Chương 235 mỹ nhân tỷ tỷ, 13 càng. Chương 235 mỹ nhân tỷ tỷ, 13 càng. Cái gì môn đạo? Toàn bộ phủ thành kỳ thật đã bày ra một cái đại hình ảo trận, nhưng là vì không đem sở hữu thí sinh đều đào thải rớt, cho nên ảo trận cấp bậc chỉ có ngũ cấp, nhưng là liền này ngũ cấp đã cũng đủ lấy giả đánh cháo mê hoặc nhân tâm. Trước mắt mới thôi, liền nàng một người không có bước vào đi vào. Vân Thường may mắn chính mình tu luyện tinh trận không có lời biếng, nàng vừa vặn là ngũ cấp tinh trận sư, bằng không khẳng định cũng đi theo đại bang hống đi vào. Nàng quay đầu lại nhìn nhìn phía sau phủ môn, rất cao, ước chừng có hơn 10 mét cao, nàng nghĩ nghĩ, xoay người, tay không thủ sẵn phủ trên cửa hình tròn nô lên hướng lên trên bò đi. Bởi vì có quy định, khảo hạch trong lúc không thể ngự không, nếu không lập tức đào thải, nàng biết. Bọn họ nhất cử nhất động tất nhiên ở học viện thanh minh giám thị hạ, tự nhiên là không dám vi phạm quy định. Nhưng là chưa nói không cho bò lên trên đi thôi. Nhìn đến nàng động tác, phòng điều khiển nội mấy cái lão nhân cầm đều phải rơi trên mặt đất, nha đầu này là thật sự nhìn ra cái gì tới. Vân thường bò đến phủ môn trên cùng, ngồi ở phủ trên cửa, còn hảo phủ môn đủ rắn chắc ngồi ở mặt trên vững vàng. Một đội ở phủ thành hộ vệ trên tường thành hộ vệ thị vệ nhìn đến vân thường khoe miệng vừa kéo. Đây là tới khảo hạch vẫn là tới ngọ nhi. Vân thường cùng mấy người tầm mắt đối thượng, đối bọn họ cười, sau đó liền thu hồi ánh mắt nhìn về phía phía dưới. Lúc này tầm nhìn rộng lớn lên, phủ thành sân đều xem rành mạch, mà sở hữu tiến vào học sinh tuy rằng tách ra thành vài cái sân, nhưng là đều hướng một phương hướng đi đến, mà cái này phương hướng tuyệt đối không phải phủ thành cửa sau. Sau tiến vào kia mấy người đi qua hai cái sân, hiển nhiên là ý thức được cái gì, đều dưng bước chân. Ở trong sân xem xét lên, vân thường gật gật đầu, phát hiện còn không muộn. Mấy cái lao nhân thấy kia nói thân ảnh màu đỏ bình tĩnh ngồi ở trên cửa lớn, trong miệng còn nói thầm, sắc mặt đều cứng đờ, nàng chẳng lẽ cảm thấy chính mình là khảo hạch lao sư sao. Nơi xa sân, có học sinh tranh đấu lên, vân thường lại gật gật đầu, không tồi, bấy dập làm không tồi, phóng chút bảo bối cẳng có thể nhìn ra một người nhân phẩm. Lão nhân nhóm lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Bọn họ hoài nghi có phải hay không khảo hạch nội dung tiết lộ. Trong đó một người nói, không có khả năng, mỗi một lần đều là hiệu trưởng tự mình tới bố trí, sao có thể tiết lộ. Đúng vậy, mấy người lại nhìn về phía màn hình, chủ yếu đều xem phủ trên cửa ngồi cái kia mặc đồ đỏ váy nữ hài tử. Nàng như thế nào còn không đi, tuy rằng khảo hạch thời gian có cả ngày, nàng sẽ không liền tưởng ngồi ở nơi nào xem náo nhiệt đi. Ai biết? Vân Thường tuy rằng không ở phủ trên cửa ngồi cả ngày, nhưng là lại ngồi một buổi sáng, xem mùi ngon, nhìn ra một ít người đích xác thực buồn, đồng thời cũng nhìn ra một ít người có chút thiên phú, còn có một ít nhân tâm tư không đơn thuần, đủ loại kiểu dáng người làm nàng dài quá không ít kiến thức, kỳ thật nàng chủ yếu là muốn cho trong không gian mấy người nhìn xem. Ở khảo hạch ngay từ đầu nàng liền đem trong không gian người đều từ tu luyện chung đánh thức. Trong không gian tám người xem cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Mắt thấy đến giữa trưa, mặt sau tiến vào kia mấy người đã rời đi mọi người lộ tuyến, nhìn dáng vẻ bọn họ không dùng được bao lâu là có thể đi ra ngoài. Vân thường đối trong không gian nhân đạo, ta muốn đi ra ngoài. Dứt lời liền lưu loát từ phủ trên cửa đi xuống, hướng tả đi đến, đi vài bước lui một bước, trước mắt liền xuất hiện một cái cửa hồng đẩy ra cửa hông vân thường đi vào đi. Mấy cái lao nhân tức khắc há to miệng, Nhà đầu này quả nhiên nhìn ra môn đạo, đây là náo nhiệt xem đủ muốn đi. Vân Thường nhàn nhã xuyên qua một đám viện môn, đi vào một cái sân đang muốn rời đi khi, một cổ mùi hương truyền đến, hút hút cái mũi, theo mùi hương đi đến. Mấy cái lao nhân chừng mắt nhìn Vân Thường hướng phủ thành phòng bếp đi đến, bọn họ biết, bọn họ giữa duy nhất một nữ tử tử thu giống như ở phòng bếp cho bọn hắn chuẩn bị cơm trưa, bọn họ còn chuẩn bị một vò rượu ngon. Nha đầu này chẳng lẽ vẫn là cái đồ tham ăn? Vân Thường đi vào phong bếp cửa, dối đầu hướng trong xem, liền thấy một cái ăn mặc thực lịch sự tao nhã nhìn qua có hơn 30 tuổi nữ tử đang ở nấu cơm, nhìn một bên án trên đài bãi đã làm tốt mấy mâm đồ ăn, trong đó có một toàn bộ gà, làm Vân Thường cảm thấy hương thú hương vị chính là từ này chỉ gà trên người chuyển đến. Thiếu nha đầu, ngươi là tham gia khảo hạch. Thử thu không có quay đầu lại trực tiếp hỏi. Đúng vậy. Mỹ nhân tỉ tỉ, này đó đồ ăn đều là ngươi làm. Vân thường biết này nữ tử tu vi xa xa ở chính mình phía trên. Đúng vậy, người đi như thế nào đến nơi đây tới? Tử thu thấy vân thường không chút hoang mang, xoay người hỏi, trong mắt xẹt qua một mặt kinh diễm, này tiểu nha đầu lớn lên thật là đẹp mắt. Vân thường lúc này mới thấy, nữ tử tuy rằng lớn lên thực mỹ, nhưng là trên mặt lại có một khối to nốt ruồi đen, liền ở nàng bên phải mày cùng trên trán. Bên này thanh tịnh lộ lại gần A, Mỹ nhân tỷ tỷ, này không ta chính là đi thích hợp, bằng không như thế nào có thể kiến thức đến Mỹ nhân tỷ tỷ chủ nghệ. Vân Thường đại đại mắt hạnh nhấp nháy một chút. Tử thu thấy Vân Thường nhìn thấy nàng khuôn mặt, còn xưng hô nàng Mỹ nhân tỷ tỷ, hơn nữa chút nào khiếp sợ đều không có, đến là đối nàng cảm thấy hứng thú vài phần. Ta bộ dáng này cũng có thể xem như Mỹ nhân. Đương nhiên tính, Mỹ nhân lại không phải chỉ cần chỉ là nói dung mạo. Chỉ bằng mỹ nhân tỷ tỷ này tay chủ nghệ, coi như chi không thẹn. Vân thường này vỗ ngông ngựa nữ tử trong lòng là thiệt tình thoải mái. Mấy cái lao nhân kinh ngạc nói, đệ nhất nhìn thấy có người ở tử thu trước mặt để mỹ nhân hai chữ còn sống, hơn nữa là còn để ra nhiều như vậy biến. nha đầu này cũng thật cơ chí. Tử thu đạm đạm cười, ngươi như vậy ra sức lấy lòng ta là thèm đi. Mỹ nhân tỷ tỷ thật là lợi hại, này đều bị ngươi đã nhìn ra. Vân Thường cũng không riêng rũi cái đầu, người đã đi vào. Tử Thu khỏe miệng vừa kéo, nha đầu này cũng thật sẽ thuận côn bò, muốn ăn cái gì ăn đi. Vân Thường ánh mắt sáng lên, cảm ơn mỹ nhân tỷ tỷ, chủ nghệ của ta cũng thức tốt, chờ ta thông qua khảo hạch sau lại đến tìm ngươi, đến lúc đó ta cấp mỹ nhân tỷ tỷ làm tốt ăn. Dứt lời, Vân Thường liền cầm lấy kia chỉ gà cắn một ngụm, đối Tử Thu cười cười chạy vội ra phòng bếp. Tử Thu âm thầm lắc đầu, trong lòng nói. Thật đúng là tiểu hải tử, cũng không biết ta là ai, như thế nào tới tìm ta. Lúc này cửa lại lộ ra cái xinh đẹp đầu nhỏ, trong miệng còn nhai thịt gà, mỹ nhân tỷ tỷ, vừa rồi quên hỏi ngươi tên. Thử thu. Thử thu cái này là thật sự đối Vân Thường có hảo cảm. Mỹ nhân tỷ tỷ, ta kêu Vân Thường, sau này còn gặp lại. Vân Thường nói còn ở tử thu bên thai quanh quẩn, người đã không thấy ảnh. Phong điều khiển mấy cái lao nhân dâu đều kiều kiểu. kiểu. Bọn họ ngọc da gà a kia chính là tử thu sở trường nhất đồ ăn, yêu cầu hơn hai canh giờ mới có thể làm tốt, xong rồi, đều tiến kia nha đầu trong bụng đi, nha đầu này như thế nào như vậy sẽ ăn a Tử thu chủ nghệ như vậy hảo, ăn chút khác không được sao. Hiện tại bọn họ uống rượu dục vọng đều không có. Vân thường phùng ngọc da gà vừa ăn biên sau này môn đi đến, cửa sau mở rộng ra, phụ trách báo danh đăng ký ba gã lao sư đều đứng ở cửa. Trò chuyện thiên, bọn họ cho rằng nhanh nhất người cũng nên tại hạ ngọ ra tới. Các ngươi xem, có phải hay không ra tới một cái? Chu Hưng nghiệp chố mắt nhìn vân thường hỏi bên cạnh một cái khác lao sư. Lúc này ba người đều thấy vân thường, một thân váy đỏ, tiểu bộ dáng chính là khuynh quốc khuynh thành cũng hình dung không được. Chỉ là như vậy Mỹ lệ tiểu cô nương lại phủng một toàn bộ gà ăn hoan, tuy rằng ăn hoan nhưng là cũng không khó coi. Nay cũng không thể quái vân thường. Vân thường chính mình Chu nghệ liền không tồi, rất khó ăn đến so nàng làm ăn ngon đồ vật. Nàng trong tay phủng chính là tử thu trưởng lão làm ngọc da gà sao? Chu hương nghiệp không thể tin được hỏi. Này hương vị không sai được. Một người khác đáp, không tự dắt con nuốt hạ nước bọt. Nàng đem tử thu trưởng lão làm ngọc da gà cấp trộm. Chu hương nghiệp cũng nuốt hạ nước miếng. Ai có cái kêu bản lĩnh tử tử thu trưởng lão trong tay trộm đồ vật? kia ngọc da gà là như thế nào tới? hỏi một chút sẽ biết ở ba người nóng bỏng ánh mắt nhìn chăm chú hạ vân thường đi ra đại môn nàng ngẩng đầu nhìn xem đại môn lại nhìn xem chung quanh xác định là ngày nào đó buổi tối tới báo danh cửa sau vung thầm nghĩ ba vị lao sư ta này có tính không quá quan tính tính tính đem ngươi khảo hạch một bài lấy tới chu hương nghiệp liên thanh nói vân thường lấy ra một bài đưa cho chu hương nghiệp còn không có quên lại cắn một ngụm thịt gà chu hưng nghiệp tiếp nhận một bài đăng ký tin tức sau đó đem nàng thứ tự chuyển vào đi lại còn cho nàng ngươi ở một bên chờ chờ đã đến đến giờ cùng đi học viện thanh minh vân thường gật gật đầu đi đến một bên ỉ ở trên tường tiếp tục an ba người đều tạp đi một chút miệng chu hưng nghiệp cười hỏi người kêu vân thường hắn vừa mới ở một bài thượng nhìn đến tên nàng hơn nữa hắn nhớ không lầm nói nha đầu này báo danh vẫn là tìm chính mình đâu đúng vậy Vân thường ứng tiếng nói, ngươi trong tay gà là từ lâu tới? Mỹ nhân tỷ tỷ cho ta. Vân thường trả lời nói, Mỹ nhân tỷ tỷ. Toàn bộ học viện ai không biết tử thu trưởng lao trên mặt lại cái nốt ruồi đen, căn bản cùng Mỹ nhân quải không cắn câu. Người Mỹ nhân tỷ tỷ có tên sao? Chu Hưng Nghiệp lại hỏi, có A. Gọi là gì? Thử thu. Vân thường trả lời nói, có phải hay không trên mặt có cái nốt ruồi đen? Đúng vậy, ngươi như thế nào biết? Ngươi cũng nhận thức nàng. Vân Thường đã sớm đoán được tử thu không có khả năng là cái gì đầu bếp nữ, yên lặng lời nói khách sáo. Ngươi trưởng nào thì nhận thức nàng tử thu trưởng lão. Chu Hương nghiệp kinh ngạc hỏi. Nguyên lai tử thu là học viện thanh minh trưởng lão. Này Vân Thường thật đúng là không nghĩ tới. Liên ở vừa rồi à, ta ra tới thời điểm đi ngang qua phòng bếp, bị mùi hương hấp dẫn, thấy nàng ở phòng bếp nấu cơm. Mỹ nhân tỉ tỉ khiến cho ta tùy tiện ăn, ta liền cầm này chỉ gà, nguyên lai like, Mỹ nhân tỉ tỉ là học viện thanh minh trưởng lao A, thật là lợi hại. Vân thường dùng sùng bái ngữ khi nói, tùy tiện ăn. Ba người khỏe miệng vừa kéo, tử thu trưởng lao khi nào tốt như vậy tính tình. Bất quá vân thường trong tay ngọc ra gà đã thực tốt chứng minh vân thường chưa nói dối, tử thu trưởng lao thực lực còn không có người có thể từ nàng mí mắt thấp hèn trộm đi đồ vật. Ba người mắt thèm nhìn Vân Thường trong tay đã gặm đến không sai biệt lắm gà, chỉ còn lại có khung xương. Vân Thường ăn cái kia sạch sẽ à. Nhìn cuối cùng một khối xương gà ném tới cách đó không xa trong bụi cỏ, ba người rốt cuộc thu hồi ánh mắt, đều biết tử thu trưởng lao trù nghệ hảo, đặc biệt là này nói ngọc ra gà, chính là bọn họ là không phúc khí hưởng thụ, hôm nay như vậy gần nghe nghe mùi hương đã rất khó được. Vân Thường lau khô miệng cùng tay, nhìn cửa sau lẩm bẩm nói. Như thế nào còn không có người ra tới? Những lời này làm ba người bừng tỉnh như tới, vân thường như thế nào ra tới sớm như vậy? Không chờ bọn họ dò hỏi, trong môn lại đi ra một người tới. Thấu chương xong, Chương 236 thanh minh bí địa, 14 càng. Chương 236 thanh minh bí địa, 14 càng. Ra tới người là cái thiếu niên, tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là biểu tình thực lao thành, bình tĩnh đem khảo hạch một bài đưa cho ba người. Ba người hai mặt nhìn nhau, khi nào này đó hải tử đều như vậy có thiên phú. Tiếp nhận một bài đem hắn thứ tự chuyển vào đi. Thiếu niên tiếp nhận đi vừa thấy, đệ nhị danh. Hắn ngẩn ra lập tức hỏi, đệ nhất danh là ai? Ba người cùng nhau chỉ hướng lười nhát dựa vào trên tường vân thường. Thiếu niên quay đầu nhìn về phía vân thường. Vân thường hắn coi ấn tượng là cuối cùng tới, chỉ có nàng xuyên một thân lóa mắt váy đỏ, hơn nữa nàng lớn lên từ Mỹ. Ít nhất hắn chưa thấy qua so nàng lại mỹ nữ tử, cho nên hắn lập tức liền nhớ kỹ. Chính là hắn tuyệt đối không nghĩ tới vân thường cư nhiên so với hắn ra tới còn nhanh. Đi đến vân thường trước mặt hỏi, người ra tới đã bao lâu? 15 phút. Vân thường tính toán hạ thời gian. Thiếu niên đôi mắt co rụt lại, không có nói cái gì nữa, đứng ở nàng bên cạnh. Vân thường đánh giá hắn một chút, đối hắn có chút ấn tượng, hắn cũng là cuối cùng tiến vào, ngươi là tinh trận sư. Không phải. Thiếu niên ứng tiếng nói. Vậy ngươi như thế nào ra tới? Vân thường lại hỏi. Thiếu niên ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, phản hành chi. Ba chữ vân thường minh bạch, hắn không phải tinh trận sư, nhưng là nhìn ra vấn đề, phá giải không được tinh trận liền bối này nói mà đi, đây cũng là cái biện pháp. Đối với như vậy tinh trận ngươi biện pháp có thể, nếu sát trận ngươi ngàn vạn đừng dùng biện pháp này, tinh trận phản phệ lực lượng sẽ càng cường đại. vân thường nhắc nhở hắn một câu ngươi là tinh trận sư thiếu niên kinh ngạc nhìn về phía vân thường ân vân thường thản nhiên thừa nhận khó trách ngươi tu vi so với ta thấp lại so với ta trước ra tới thiếu niên thoải mái nói hiển nhiên vừa mới đối hắn đả kích rất lớn tu vi thấp cũng không thấy thả bản linh thấp vân thường nhún nhún bay nàng tu vi không cao chính là làm sự lại là rất nhiều tu vi cao người cũng làm không được có đạo lý Thiếu niên nhận đồng nói, hai người đến là liêu thật sự đầu cơ, liền ở hai người nói chuyện thời điểm, liên tiếp có người ra tới, các thực lực đều không yếu. Vân Thường âm thầm nói, xem ra chính mình tu vi hẳn là thí sinh thấp nhất. Ra tới người cơ hồ đều là so đi vào những người đó, đều gặp qua Vân Thường, thấy nàng so với bọn hắn trước ra tới đều thực kinh ngạc. Vân Thường vì tránh cho tiếp thu càng nhiều ánh mắt lễ rửa tội, hướng một bên yên lặng địa phương đi đến. Thiếu niên thấy Vân Thường đi rồi, hắn cũng theo đi lên. Ngươi theo tới làm gì? Vân Thường tò mò hỏi. Bị bọn họ dùng ánh mắt nhìn chầm chầm không thoải mái. Thiếu niên thẳng thắn nói. Ha ha, ngươi người này đến là có ý tứ, xem ngươi như vậy để ý ta so ngươi trước ra tới, còn tưởng rằng ngươi thực hưởng thụ người khác ánh mắt đâu. Vân Thường cười cười nói. Thiếu niên nhìn Vân Thường kia tuyệt mỹ dung nhan ánh mắt vắng lên, ta để ý chính là thực lực. Ta cũng để ý thực lực, thực để ý. Vân Thường dỗi tay ấn ở phương đông nhan đưa nàng ngọc truy thượng, trong lòng một mặt chua xót xẹt qua, nếu không có thực lực, này một đời chính mình sẽ có được cái gì? Thiếu niên nhìn đến Vân Thường trong mắt trợt lóe mà qua ảm đạm, hắn nhíu mày, ta kêu tương yêu, ngươi kêu gì? Vân Thường. Bung ra tay, Vân Thường nhìn mắt phủ thành cửa sau, đã ra tới có một vài trăm người. Thực mỹ tên. Thương yêu đạm đạm cười. Ân, ta cũng cảm thấy thực mỹ. Kiếp trước kiếp này nàng đều cảm thấy tên của mình thực mỹ. Ngươi tới khảo học viện thanh minh là vì cái gì? Thương yêu hỏi. Đi đất liền. Vân thường cũng không giàu dếm. Nói nữa này cũng không cái gì không thể gặp người lý do. Có rất nhiều học sinh đều là ôm mục đích này tới. Ngươi đâu? Vân thường hỏi lại trở về. Vì tiến học viện thanh minh bí địa Thương yêu ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Bí địa Nghe đi lên không phải ai đều có thể vào đi thôi. Vân Thường tìm tòi một chút học viện thanh minh tin tức, không có điểm này. Ngươi không biết học viện thanh minh bí địa. Thương yêu kinh ngạc nhìn Vân Thường. Không biết thực hiếm lạ sao. Vân Thường nhìn đến Thương Nghiêu giật mình bộ dáng. Chẳng lẽ đây là mọi người đều biết sự. Không hiếm lạ sao. Thương yêu ngẩn ra. Vân Thường chừng hắn một cái. Nếu ngươi biết, liền nói nói đi. Nói không chừng ta cũng sẽ cảm thấy hứng thú. cung vân thường bình tĩnh biểu tình tưởng so tư nghiêu cảm thấy chính mình giống như có chút đại kinh tiểu quái bí địa là học viện thanh minh nhất thần thánh địa phương nghe nói mật địa trung tâm có một cái lôi đình hồ mỗi ngày tia chớp không ngừng một ngày đánh xuống vạn đạo lôi tuy rằng còn không có người cởi bỏ cuối cùng bí mật nhưng là lôi đình hồ có thể cho người tẩy kinh phạt tủy lại là thiên chân vạn xác nghe nói ở lôi đình trong hồ tẩy kinh phạt tủy quá người tu luyện thiên phú có biến hóa nghiêng trời lệch đất Thân thể cường độ cũng sẽ được đến rất lớn tăng lên. Thương yêu trong giọng nói lộ ra hướng tới cùng chờ mong. Vân Thường vừa nghe có thể tẩy kinh phạt tủy, chính mình nhưng thật ra không có hứng thú, như thế nào cũng sẽ không so thiên đạo ban cho tẩy kinh phạt tủy càng tốt, nhưng là nàng không cần, nàng trong không gian mấy người yêu cầu a. Như vậy địa phương khẳng định không phải ai đều có thể đi vào, người xác định thi được học viện thanh minh liền có thể đi vào. Ngươi có phải hay không đối học viện thanh minh một chút cũng không hiểu biết ta. Thương yêu dùng xem quái vật ánh mắt nhìn nàng. Là không hiểu biết, ta chỉ biết vào học viện thanh minh liền có cơ hội đi ta muốn đi đất liền. Vân thường nữ môi, nàng mới từ hạ giới đi lên bao lâu à, biết nhiều như vậy còn đều là phương đông nhàn công lao đầu. Vân thường thẳng thắn thành khẩn đến là làm thương yêu không lời nào để nói, hắn tiếp tục giải thích nói, đương nhiên không phải tùy tiện vào. Thi được học viện thanh minh chỉ là bước đầu tiên, muốn ở niên cấp bảng xếp hạng tiến tới nhập tiền 10 danh mới có tư cách vào đi, một năm có một lần cơ hội. Kia không phải cơ hội thực xa vời. Vân Thường nhấp nháy một chút mắt to, tới nơi này khảo hạch người có thể thông qua cái nào đều không phải thiện tra, muốn tiến vào xếp hạng top 10 thật không dễ dàng. Còn có một cơ hội. Thương yêu lại nói, cái gì cơ hội? Vân Thường cảm thấy cơ hội này cùng lần này khảo hạch có quan hệ. Mỗi giới chiêu sinh sơ thí cùng thi vòng hai tiền tam danh đều có cơ hội đi vào một lần. Tương yêu nói xong câu đó trên mặt lộ ra một cái tươi cười. Nguyên lai like ngươi như vậy để ý thứ tự chân chính nguyên nhân là cái này. Vân Thường hiểu do nói. Cuối cùng mục đích cũng là vì tăng lên thực lực. Thương yêu giải thích nói. Như thế cũng không sai. Bất quá Vân Thường hiện tại thật sự không cần cái này tẩy kinh phạt tủy cơ hội. Chính mình không cần. Trong không gian vài vị còn không có người có thể ra tới, nghĩ còn có hay không mặt khác khen thưởng. Còn có mặt khác khen thưởng sao? Vân thường hỏi. Thương yêu ngẩn ra, ngươi không nghĩ muốn cơ hội này. Ta này không phải không biết tò mò sao? Hỏi một chút. Vân thường cười gượng một tiếng, nàng nếu là nói không nghĩ muốn cơ hội này, có thể hay không bị cùng công chi? Không có. Thương yêu thực xác định nói. Vân thường héo, hào đi. Đến lúc đó vào xem, có hay không mặt khác thu hoạch. Thật sự không được, đi cường hóa một chút thân thể cường độ cũng không tồi. Như vậy tưởng tượng trong lòng thoải mái nhiều. Nhìn vân thường trong nháy mắt liền biến hóa vài cái thần sắc mặt đẹp, tương yêu đông nhiên cảm thấy nàng thực đáng yêu. Vân thường ở tứ phương đại lục nỗ lực giao tranh, ma tộc quốc sư đại nhân ứng đi trước thanh xuyên đại lục tìm kiếm ma thiên kính người thỉnh cầu, khai đàn thi pháp, cầu ma thiên kính rơi xuống. Cao cao màu đen tế đàn thượng. Một thân áo đen quốc sư đại nhân cầm trong tay sắc bén bảo kiếm, hướng lên trời một lóng tay, một đạo tia chớp đánh xuống, theo tế đàn thượng hoa văn lan tràn mở ra. Phía dưới chờ người đều ngưỡng mộ nhìn quốc sư đại nhân, quốc sư đại nhân thuật pháp lại cường đại rồi. Không trung chậm rãi khôi phục bình tĩnh, quốc sư đại nhân thu hồi bảo kiếm, từ tế đàn thượng đi xuống tới, phía dưới người lập tức đi lên trước, quốc sư đại nhân như thế nào? Ma thiên kính ở tứ phương đại lục. Quốc sư thanh âm thanh lãnh không có gì độ ấm. Cụ thể ở nơi nào có thể biết được sao? Có người cẩn thận hỏi, tứ phương đại lục bọn họ đi qua, rất lớn, chia làm ngoại cảnh, đất liền, tiên đảo. Hơn nữa tứ phương đại lục người thực lực cũng không phải là cấp thấp đại lục như vậy nhược. Bọn họ đi cũng sẽ bó tay bó chân, đương nhiên phạm vi càng nhỏ càng tốt. Quốc sư đại nhân âm lành ánh mắt nhìn về phía hắn, thời không lớn như vậy. Có thể biết trước đến ma thiên kính ở tứ phương trên đại lục đã hao tổn ta trăm năm tu vi. Quốc sư thứ tội, là ta lắm miệng. Người nọ sợ tới mức chạy nhanh quỳ trên mặt đất, ai không biết quốc sư đại nhân tính tình em tình bất định, giết người mí mắt đều không chọn một chút. Hử! Quốc sư đại nhân vung ống tay háo hử lạnh một tiếng rời đi. Quỳ trên mặt đất người lại có loại trọng hoạch tân sinh cảm giác, bò dậy nói, đi thôi, chạy nhanh đi tứ phương đại lục tìm đi. Rời đi quốc sư đại nhân lúc này mày nhăn lại, trong lòng âm thầm nói, như thế nào vậy cá không gian cũng ở tứ phương đại lục đâu. Chẳng lẽ có người tìm được rồi hai mảnh trở lên. Xem ra chính mình cũng phải đi một chuyến tứ phương đại lục. Thiên sắc hát thời điểm, khảo hạch thời gian rốt cuộc kết thúc, quả nhiên như địch ngũ nói, chỉ có không đến một nửa người thông qua khảo hạch, nhưng là người này số cũng thực khả quan, ước chừng có một vạn nhiều người đâu. Đều đổi kịp, khởi hành đi học viện thanh minh. Ba gã lao sư thêm chú linh lực ở bên trong thanh âm làm ở đây người đều nghe thấy được. Tất cả mọi người nhìn về phía ba người, thấy ba người ngự không dựng lên, sôi nổi đuổi kịp. Vân thường xem mắt không chung rầm rạp đám người, tức khắc loát loát cánh tay, cánh tay thượng nổi lên một tầng nổi da gà, nàng giống như đối diện độ dày đặc đồ vật thực không thích đứng. Ngươi còn lăng cái gì, chạy nhanh đuổi kịp A. Thương yêu hô. Vân thường phục hồi tinh thần lại. Chạy nhanh ngự không dựng lên cùng thủ trường yêu, hai người song song ngự không phi hành, trở thành trên bầu trời rậm rạp chung một viên, Vân Thường ngược lại cảm thấy không như vậy khó chịu. Chúng ta cứ như vậy từ cửa thành bay ra đi. Vân Thường hỏi, tương yêu thật là hết trôi nói rồi, hắn tin tưởng Vân Thường là thật sự cái gì cũng không biết, mỗi lần khảo hạch hôm nay, thanh minh thành trên không liền sẽ mở ra một cái lâm thời thông đạo. Làm thông qua sơ thí người trải qua cái này thông đạo trực tiếp đi học viện thanh minh, thực mau, ước chừng nửa khắc chung. Vân thường hiểu rõ, thì ra là thế. Quả nhiên, một lát sau, phía trước người liền bắt đầu rơi xuống đi. Chờ vân thường cùng tư nghiêu rơi xuống đi thời điểm, mọi người đều đến đông đủ. Các ngươi nhìn đến phía trước rừng rậm đi. ba gã lao sư hô. Thấy được. Mọi người cùng kêu lên hô. Vân thường nhìn về phía kia phiến rừng rậm Đen như mực, có bao nhiêu phần lớn không biết, trong lòng chửi thầm, sẽ không đây là tiến hành thi vòng hai địa phương đi. Đây là muốn trực tiếp tiến hành thi vòng 2. Buổi tối đều không cho nghỉ ngơi. Thấu chương xong. Chương 237 có thể không toan sao, 15 cảng. Chương 237 có thể không toan sao, 15 cảng. Quả nhiên bị vân thường đoán chúng, ba vị lao sư nói tiếp, đây là các ngươi tiến hành thi vòng hai địa phương. Các ngươi từ nơi này đi vào, ba ngày sau, giờ thìn phía trước đạt tới người liền tính thông qua thi vòng 2, các ngươi khảo hạch một bài chung có bản đồ, trên bản đồ đánh dấu trung điểm vị trí. Mọi người vừa nghe sửng sốt một chút sau có người hỏi, lão sư, có quy tắc sao? Duy nhất quy tắc đã ở phủ thành trước cửa bố cáo thông tri ta lặp lại lần nữa, chính là không chuẩn dùng khế ước linh thú lực lượng, các ngươi ở tiến vào rừng dầm khi, linh thú không gian liền sẽ bị phong bế. Sau khi rời khỏi đây tự động tẩy bỏ. Chu Hưng Nghiệp lớn tiếng giải thích nói: "Mọi người đều trầm mặc, sẽ không đơn giản như vậy đi." Quả nhiên, Chu Hưng Nghiệp lại nói: "Ta còn muốn nhắc nhở các ngươi một câu, học viện thanh minh môi giới chiêu sinh sẽ không vượt qua 300 người, nếu ở giờ thìn phía trước nhân số đủ rồi, khảo hạch thời gian liền trước tiên kết thúc, đến lúc đó sẽ có người thông chi còn không có thông qua khảo hạch người, cũng dẫn dắt rời đi." Quyết định này tức khắc làm mọi người sinh ra nguy cơ cảm, một vạn nhiều người chỉ để lại 300 người, đều còn lăng cái gì thần, chạy nhanh vào đi thôi. Tức khắc, mọi người chen chúc mà nhập. Vân Thường vẫn như cũ không nóng nảy, tương yêu cũng không cấp, nhìn tiến vào người không sai biệt lắm, hai người mới theo ở phía sau đi vào. Chu Hưng Nghiệp cùng mặt khác hai vị lao sư nói, các ngươi xem này hai cái như thế nào? Sơ thí đệ nhất danh đệ nhị danh không thấy thả vẫn là thi vòng hai đệ nhất đệ nhị, rốt cuộc thi vòng hai trung tu vi là chính yếu. Trong đó một người nói, một cái khác cũng tán đồng nói, đích xác như thế, cái kia thiếu niên hẳn là không thành vấn đề, nữ hải tử chỉ nhìn một cách đơn thuần thực lực của nàng giống như không thế nào có hy vọng. Bởi vì bọn họ đều biết, năm rồi chúng tuyển học sinh trung tu vi thấp nhất cũng là bảo giai tăng cấp, kém một bậc thực lực đều là khác nhau như trời với đất. Húng chi bên trong chờ bọn họ không riêng gì bọn họ thiết hạ một đám mây giờ, còn có bọn họ lẫn nhau muốn đào thải đi ra ngoài người, cho nên bất luận cái gì một người đối vân thường ra tay, bọn họ đều cho rằng nàng đều có khả năng bị loại trừ. Đi vào rừng rậm, tương yêu thấp giọng nói, trước tìm cái ẩn nấp địa phương trốn đi. Vân thường ngẩn ra, nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, nàng quang nghĩ bên trong có cái gì chạm kiểm soát, không nghĩ tới lớn nhất chạm kiểm soát là nhân tâm, tốt như vậy cơ hội. vì bảo đảm chính mình thông qua phía trước không có người thông qua, hoặc là có rất ít người thông qua, như vậy diệt trừ gặp được đối thủ là lựa chọn tốt nhất, mà khảo hạch một bài chính là mấu chốt, đã không có khảo hạch một bài liền tính thông qua cũng hưởng phí, cho nên tiến vào sau, cấp đoạt phá hủy thân phận bài là không thể tránh khỏi sự, lộng không hảo sẽ bỏ mệnh. Hai người lập tức tìm một chỗ giấu đi, vân thường tinh thần lực không tự giác hướng bốn phía khuyết tán đi, Theo chân bọn họ có giống nhau ý tưởng người quá nhiều, chẳng qua giống bọn họ như vậy vừa tiến đến liền trốn đi thật đúng là không có. Đại đa số đều đi vào một khoảng cách sau mới tìm địa phương ẩn thân, rốt cuộc hiện tại trời tối, nguy hiểm lớn hơn nữa. Chúng ta liên thủ đi. Tương Nghiêu bỗng nhiên nói. Vân Thường gật gật đầu nói, hảo. Tuy rằng nàng không phải nhiều tín nhiệm Tương Nghiêu, nhưng là trước mắt đây là lựa chọn tốt nhất, chỉ mong Tương Nghiêu đừng thất tín bội nghĩa. Nàng cũng không phải dễ trọc. Tương yêu nghĩ đến vân thường sẽ đồng ý, nhưng là không nghĩ tới nàng sẽ như vậy thống khoái đồng ý, phải biết rằng này thế đạo người với người chi gian tín nhiệm là nhiều khó được. Thiên lập tức liền phải hát thấu, đêm nay có phải hay không đại đa số người đều sẽ chôn tránh lên, chờ hừng đông ở đi. Vân thường trong mắt chuyển động hỏi. Hẳn là, tương yêu theo tiếng sau lại nói, ngươi sẽ không tưởng suốt đêm lên đường đi. Ngươi biết đây là tránh đi đại diện tích đánh lén cùng chặn giết tốt nhất biện pháp." Vân Thường nhìn hắn nói, chỉ có vượt qua mọi người mới không cần thời thời khắc khắc lo lắng bị đánh lén chặn giết. "Đích xác như thế, chính là nếu chúng ta gặp được so với chúng ta thực lực của người, mà bọn họ cũng liên thủ nói, phần thắng không lớn." Tương yêu lý trí phân tích, vừa tiến đến sau hắn trước xem xét một chút linh sủng không gian, đích xác bị phong bế. Kỳ thật Vân Thường cũng xem xét qua. Chẳng qua nàng linh sủng chưa bao giờ trụ linh sủng không gian, cho nên mặc dù là linh sủng không gian bị phong đối nàng cũng không có gì ảnh hưởng, nhưng nàng vẫn là sẽ tuân thủ quy tắc. Ta trời sinh mẫn cảm, ta tới tìm lộ, ngươi phụ trách an toàn cảnh giới. Vân Thường nói lấy ra khảo hạch một bài, chuyển vào đi linh lực sau, mặt trên biểu hiện ra thân phận của nàng tin tức cùng sơ thí thứ tự, ngay sau đó còn có một chương bản đồ. Nhìn bản đồ Vân Thường hết trôi nói rồi, Đây là có bao nhiêu đơn giản, liền một cái quanh co khúc hữu tuyến thông hướng trung điểm, mặt khác cái gì cũng không có, vạn nhất đi chật làm sao bây giờ. Tương yêu nhìn đến vân thường biểu tình liền biết nàng ý tưởng, giải thích nói, vô luận chúng ta ở nơi nào, lộ tuyến đều sẽ từ chúng ta sở tại chỉ hướng trung điểm, cho nên không cần lo lắng tìm không thấy phương hướng. Vân thường bừng tỉnh, nguyên lai like còn có thể như vậy, vậy là tốt rồi làm. Nhìn xem ngươi bản đồ. chúng ta trước xác định một chút bản đồ không thành vấn đề lại đi vân thường đối tương yêu nói tương yêu lấy ra chính mình khảo hạch một bài đưa vào linh lực thân phận của hắn tin tức vân thường tự nhiên cũng vừa xem hiểu ngay hai người đem bản đồ đối chiếu sau giống nhau như lúc vân thường đối tương yêu nói ta tới tìm không có người lộ người phụ trách xem lộ tuyến không cần lệch khỏi quỹ đạo quá nhiều ít nhất muốn càng đi càng gần mới được thương yêu gật gật đầu nắm một bài Vân Thường dùng tinh thần lực tìm tòi nơi nào không có người, ở nàng cường đại tinh thần lực dưới, liền này đó tham gia khảo hạch người tu vi còn tránh không khỏi. Vân Thường vẫy tay một cái, tương yêu liền miêu eo đi theo Vân Thường phía sau, nguyên bản hắn cho rằng hai người muốn chậm rãi đi đâu, chính là xem Vân Thường tốc độ tựa như một con ở trong rừng rậm xuyên qua hồ ly giống nhau, cực nhanh. Hắn ngây người công phu thiếu chút nữa đem Vân Thường cùng ném. Vân Thường nhận thấy được hắn không theo kịp. Dừng lại chờ hắn, cùng ở, có chút địa phương giờ khắc này không ai không đại biểu ngay sau đó không ai. Tương yêu gật gật đầu, không nghĩ tới ngươi sẽ đi nhanh như vậy, yên tâm, ta sẽ đuổi kịp ngươi. Vân Thường quay đầu, tiếp tục đi phía trước nhanh chóng chạy trốn, Tương yêu liền ở sau người đi theo, sau đó chú ý phía sau có hay không những người khác. Ngay từ đầu hắn còn chưa tin Vân Thường thật sự có thể hoàn toàn tránh đi có người địa phương, nhưng là cả đêm đi qua. bọn họ đích sắc một người cũng không gặp gỡ Trời đã sáng, chỉ là rừng rầm tầm mắt vẫn là có chút ám. Vân Thường dừng lại nói, phía trước không có người. Thương yêu thực kinh ngạc nói, ngươi làm như thế nào được? Bản lĩnh. Vân Thường ngạo kiều nói, chẳng lẽ nàng có thể nói cho hắn, chính mình tinh thần lực cùng hải giống nhau, hơn nữa nàng bản thân cảm giác thực nhẹ bén. Thương yêu khỏe miệng vừa kéo, đã biết, ngươi bản lĩnh đại. Vân Thường cười cười nói, Như thế nào có cổ toan vị? Thiết, có thể không toan sao. Ta một người nam nhân còn muốn mượn ngươi một nữ hài tử quang. Thương yêu nói thẳng nói. Vậy ngươi cũng có thể trở về chính mình đi một hồi. Vân thường chế nhạo nói. Ta khờ a. tương yêu bạch nàng liếc mắt một cái. Nhìn xem một bài lại nói. Chúng ta đêm nay đã gần một phần ba. Như thế nào không gặp được bất luận cái gì chạm kiểm soát. Vân thường chừng hắn một cái. Ngươi cho rằng ta vì cái gì ở chỗ này dừng lại. Phía trước có trạm kiểm soát. Ta như thế nào không phát hiện. Thương yêu nghe vậy thần thức về phía trước điều tra qua đi. Xem dưới chân. Vân thường đá hắn chân một chút. Tương yêu nghe vậy cúi đầu xem dưới chân. Liền ở hắn đứng địa phương. Một cây cực tế sợi tơ ngăn ở bọn họ trước mặt. Chỉ cần hắn lại đi phía trước đi một bước. Liền sẽ đụng tới. Sau đó liền sẽ bị đào thải bị loại trừ. hắn giơ tay lao phía dưới thượng nháy mắt toát ra tới mồ hôi lạnh này ngươi đều có thể phát hiện ân ta bản lĩnh đại a vân thường chế nhạo nói nhấc chân bước qua đi tương yêu chạy nhanh đuổi kịp, một chút cũng không dám lặn mất nhìn chằm chằm mặt đất một canh giờ sau hai người rốt cuộc đi ra mai phục mấy vạn căn sợi tơ địa bàn tương yêu tùng khẩu khí đồng thời hỏi ngươi biết gặp phải sợi tơ sẽ thế nào sao thử xem chẳng phải sẽ biết Vân thường bẻ một đoạn nhánh cây tùy tay về phía sau mặt ném đi, chỉ thấy đụng tới sợi tơ nhánh cây nháy mắt chặn ngang bẻ gãy, này muốn người chân gặp phải, không ngừng cũng sẽ tàn. Tương yêu lòng còn sợ hai vô vô ngực, này bấy dập quả nhiên quang minh chính đại lợi hại. Không sai, sợi tơ liền bãi ở các ngươi trước mặt, các ngươi phát hiện không được nhưng không muốn nhân ra. Hai người tiếp tục đi phía trước đi đến, lúc này nghe được mặt sau rất xa truyền đến hết thảm một tiếng. Tương yêu nghĩ đến vừa mới bẻ gây nhánh cây nhỏ, tâm run lên, chạy nhanh đuổi kịp Vân Thường. Vân Tăng nghe được thanh âm trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp địa phương, cư nhiên cũng có người suốt đêm chạy tới nơi này. Bất quá vẫn là không có bọn họ mau. Hai người nhanh chóng về phía trước, hôm nay mới là chân chính ngày đầu tiên bắt đầu, có thể nghĩ dư lại lộ trình hẳn là từng bước bấy dập. Nửa canh giờ sau, hai người đột nhiên im bặt dừng bước. Bởi vì phía trước có hai chỉ cửu cấp linh thú tận trời báo ngăn cản bọn họ đường đi, cửu cấp linh thú chính là tương đương với nhân loại bảo giai cửu cấp tu vi, bọn họ hai cái vân thường bảo giai một bậc, tương yêu bảo giai ngũ cấp, ở nhân ra trước mặt chính là tiểu mặt đồ ăn một cái. Vân thường đến là không lo lắng cho mình, rốt cuộc nàng ở thông thiên bí cảnh khi, thiên giai tu vi đều chém giết quá 5-6 cấp linh thú, hiện giờ nàng bảo giai một bậc, chém giết cửu cấp linh thú cũng là một cái rèn luyện cơ hội. Đây là ảo cảnh, chỉ có chém giết chúng ta trước mặt linh thú mới có thể đi ra ngoài. Thiết chí cái này ảo cảnh người tinh trận tu vi so vân thường muốn cao, bằng không nàng sẽ không tiến vào sau mới phát hiện. Cho rằng tương nghiêu sẽ sợ hãi, không nghĩ tới hắn trong mắt buộc phát ra nóng rực chiến ý, vân thường thẹn thùng, cảm tình nhân ra vẫn là cái hiếu chiến thiếu niên. Tương nghiêu tay rôi ra, trong tay xuất hiện một phen sát khí lấm lấm bảo kiếm, nhìn dáng vẻ liền biết trải qua quá không ít giết chóc. Tương yêu cầm kiếm đón nhận trong đó một con, Vân Thường tay vừa động, Vân Phá cũng xuất hiện nàng trong tay, nàng cũng đón đi lên. Nàng ở Cửu Long Linh Trông được quá phương Đông Nhan cùng Cửu cấp linh thú Lục Vĩ Bạch Hồ chiến đấu quá, đích sắc rất cường hãn, nhưng lúc ấy Lục Vĩ Bạch Hồ thực lực đã là thánh giai, chỉ là ngại với thân thể nguyên nhân, vô pháp thăng cấp, cho nên trước mắt Cửu cấp linh thú tương đối so thực lực vẫn là so Lục Vĩ Bạch Hồ kém rất nhiều. Nhưng là Vân Thường ứng phó lên cũng thực cố sức. cũng minh bạch lúc trước phương đông nhan ở thanh xuyên đại lục khi tu vi hẳn là liền ở bảo giai kia vẫn là hắn thực lực bị áp chế hậu quả hắn thực tế tu vi là nhiều ít hắn đi thanh xuyên đại lục khi mới 10 tuổi hắn thiên phú đây là có bao nhiêu người thiên tuyệt vũ cựu thiên thức thứ nhất do xoáy cùng thức thứ hai vân quấn tuy rằng là chân chính lĩnh ngộ sau lần đầu tiên chính thức sử dụng nhưng là không hề có bất luận cái gì không khỏe chung quanh cây cối đều bị nàng vân quấn cấp chặn ngang chặt đứt. Tận trời bao dưới chân đất đều bị vân cuốn này nhất chiêu cấp nhất lên tới. Tận trời bào lấy tốc độ nổi tiếng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân mình mau hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến vân thường mà đến, vân thường tâm dùng mình, này tận trời báo là tưởng cứng đối cứng. Thấu chương xong. Chương 238 là ngươi đã đến rồi, 16 càng. Chương 238 là ngươi đã đến rồi, 16 càng. Vân thường đôi tay nắm lấy vân phá. Vậy nhiều lần chúng ta ai càng cường, nàng cũng không tin, liền hắc tinh thạch đều có thể xuyên thấu, một con tận trời báo thân thể so hắc tinh thạch còn muốn ngạnh. Nháy mắt rút về linh lực, cường đại tinh thần lực vận đến vân phá thượng, vân thường hô to một tiếng, do xoáy. Liền thấy nàng thân thể bay nhanh xoay tròn lên, như một con xoay tròn còn quay đón tận trời báo mà đi, hống một tiếng, cường cường lực lượng đối đánh vào cùng nhau, vân thường cảm giác được chính mình vượt mọi trông gai rừng ở trên mặt đất. Một thân thị huyết hơi thở vân thường chậm rãi quay đầu, lạnh lùng nhìn trên mặt đất tận trời báo vụn vặt huyết nhục. Trước mắt tình cảnh thay đổi, chung quanh sạch sẽ, nơi nào có đánh nhau quá dấu vết, nàng biết chính mình quá quan. Thu liêm trên người sát khí, ỉ ở một bên trên tây, an tinh chờ, tuy rằng nàng nhìn không thấy tương yêu, nhưng là nàng biết hắn còn ở hảo cảnh không ra tới đâu. Chờ tương yêu một thân chật vật sát ra tới khi, không thể tin tưởng nhìn thích ý vân thường. nhân ra từ đầu đến chân nơi nào có một kia vừa mới khổ chiến quá bộ dáng hắn buôn phía nhìn xem ngươi thay đổi quần áo vân thường chừng hắn một cái đi phía trước tiếp tục đi đến